Nhoáng lên, thời gian lại qua mấy ngày, Duệ Nhi đã ở cái này địa phương chơi trắng rồi, may mà, mặt giãn ra hôn kỳ liền ở hôm nay hoàng hôn. trí dương nhìn vẻ mặt chờ mong Duệ Nhi có chút tâm lệnh, mặt giãn ra a mặt giãn ra, không phải huynh đệ không chiếu cấu người, thật sự là vô pháp chiếu cô a. thiếu ra vốn dĩ liền phi người lương thiện, lại có hạ duyệt ở châm ngòi thổi gió, tưởng không náo nhiệt cũng không được đâu. Tinh tế tưởng tượng, mặt giãn ra ra hỏa cũng thật sự là đáng thương, lần đầu tiên thành thân bị phượng hoa rào hợp. Này lần thứ hai lại phải bị rào hợp, may mà, kia đều không phải hắn yêu cầu nữ nhân, cũng liền có thiếu gia nháo đi thôi. Thiếu gia, này thân trang điểm, đủ tuấn. Sai, là soái khí, mẫu thân nói, đẹp nam tử muốn nói soái Khu khu, là, rất tuấn tú. Hạ duyệt biết nghe lời phải, một bên cấp rễ nhi giả dạng, một bên nói, thiếu gia, đợi lát nữa nếu phát hiện không ổn liền cứ việc tránh ở chúng ta sau lưng, chúng ta hai cái tuyệt không sẽ làm ngươi bị thương. đặc biệt là đối kia ba cái lao nhân thời điểm ngươi cũng không thể đại ý càng không thể tới gần bọn họ ta xem bọn họ ba cái cũng không phải hào điều duệ nhi ngoan ngoãn gật gật đầu đã biết hạ thúc thúc ngươi hôm nay cũng rất xoáy khí hạ duyệt đắc ý vây vây đầu kia tự nhiên ta như thế nào có thể ném thiếu ra thể diện đâu dứt lời cùng duệ nhi cùng nhau nở nụ cười chỉ dương nhìn xem sắc trời thiếu ra là thời điểm xuất phát ân đi thôi mẫu gian đại trang viên nào đó tiểu viện tử một bóng người cô đơn đứng thẳng ở bên cửa sổ không biết ở thiên trúc phu nhân thế nào trong lòng chung có một loại điểm xấu cảm giác hy vọng phu nhân ngàn vạn không cần lại xảy ra chuyện tới Triển đại ca lôi cô nương mặt gián ra kinh ngạc nhìn lôi thiên tiểu lôi cô nương như thế nào tới lôi thiên tiểu bất mãn nhìn mặt gián ra triển đại ca ngươi vì cái gì không phản đối việc hôn nhân này rõ ràng là lao ra hỏa kia định ngươi lại không thích hà tất lưu lại nơi này hủy khuất chính mình đây là chuyện của ta Lôi cô nương không cần nhọc lòng. Mặt giãn ra trên mặt nhu tình rút đi, thay vẻ mặt xa cách. Lôi thiên kiều mắt đỏ lên, triển đại ca, ngươi đã từng muốn cưới người là ta, vì cái gì bọn họ vừa xuất hiện, liền cái gì đều thay đổi. Ngươi nói ngươi thích ngự thiên dung, chính là nàng không thích ngươi, ngươi muốn đau khổ thủ nàng ta cũng không có biện pháp, chính là, hiện giờ, ngươi lại đang làm cái gì? Nếu có thể cưới nữ nhân khác, vì cái gì không thể là ta? Bởi vì ta đối với các nàng vô tình Bởi vì các nàng không yêu ta Ha ha, không yêu Chẳng lẽ nói ái ngươi còn có sai rồi Nay tính cái gì đạo lý Lôi thiên kiều bị mặt giãn ra Phản kích đến cơ hồ muốn khóc lên Kiều man đối hắn vô dụng Nhu tình đối hắn cũng vô dụng Quân lấy hắn càng thêm vô dụng Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chân chính được đến hắn tâm Mặt giãn ra nghiêm túc nhìn lôi thiên kiều Liếc mắt một cái Chậm rãi nói, lôi cô nương, vô ái Liền có thể vô tình, cũng có thể không thẹn Nói như vậy Ngươi có thể hiểu không? Không hiểu, ta không hiểu, ta muốn biết chỉ là ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy. Ta có sai sao? Ta đều buông lòng tự trọng tới cầu ngươi, ngươi vì cái gì một chút thương tiếc cũng không thể cho ta. Ô ô lôi thiên kiều nói nói nhịn không được thấp giọng nước nở lên, thật sự là quá ủy khuất, hắn từ bỏ chính mình không cưới, hiện giờ lại muốn cưới nữ nhân khác, nếu là cưới một cái hắn thích nữ nhân cũng liền thôi, chính là, hắn lại coi hôn nhân vì cho đùa, muốn cưới mấy cái hắn căn bản không thích. thậm chí không có gặp qua nữ nhân cái này kêu nàng như thế nào tiếp thu được mặt giãn ra hơi hơi thở dài nhìn lôi thiên kiều rơi lệ bộ dáng trong lòng có như vậy một chút ấy náy lôi cô nương thiên hạ hảo nam nhi nhiều đến là ngươi hà tất ở ta trên người lãng phí thời gian đâu chính là ta thích chỉ là ngươi a ngươi vì sao phải như thế vô tình vô tình không giống đa tình khổ a lôi cô nương ngươi cần phải đi bị người thấy liền không hảo ta không đi Ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn cưới cái dạng gì nữ nhân. Lôi thiên kiều lau khô nước mắt, căm giận nhìn mặt Dãn ra, không sợ cùng ngươi nói thật, ta cùng cha điều tra mấy ngày, lại trước sau không có nhìn thấy ngươi muốn cưới nữ nhân, cho nên, ta muốn lưu lại, nhìn xem đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Nghe vậy mặt Dãn ra sắc mặt hơi đổi, lại thẳng bảo trì bình tĩnh, như vậy tùy lôi cô nương đi. Lôi thiên kiều dầm chân một cái giận dữ rời đi, mặt Dãn ra trầm hạ ánh mắt, là người nào? cứ nhiên liền lôi trí tôn cũng vô pháp truy tung đến dấu vết để lại xem ra lần này đại trưởng lao chính là tiêu phí không ít tâm huyết ta ừ liền rửa mắt mong chờ đi thiếu ra nên thay quần áo tiểu lam lấy tới một bộ đỏ thấm hỷ phục xuất hiện ở mặt giãn da trước mặt mặt giãn da nhìn nàng một cái lạnh như băng hỏi vừa mới sự tỉnh người thấy được cũng nghe tới rồi đi đúng vậy bất quá thiếu ra yên tâm ta sẽ không nói cho các trưởng lão không sao nói cũng không cái gọi là Ai? Tiểu Lam kinh ngạc nhìn chính mình chủ tử, nàng còn tưởng rằng thiếu gia muốn giữ gìn cái kia lôi thiên kiều đâu, rốt cuộc, nàng nhìn ra được thiếu gia là đối nhân gia có chút ấy náy tâm lý. Mặt giãn ra lấy quá hỉ phục cũng không quay đầu lại đóng cửa lại, đem tiểu Lam nhốt ở ngoài cửa, chính mình thay quần áo đi. Tiểu Lam chua sót nhìn trước mặt môn, thiếu gia đã bắt đầu chán ghét chính mình đi, đều không nghĩ muốn chính mình hầu hạ đâu. Chính là, nàng có thể làm cái gì? Nàng không thể không nghe đại trưởng lão bọn họ nói a. Hơn nữa, như vậy cũng là đối thiếu gia tốt. Cho nên, nàng không thể hối hận, chỉ cần là vì thiếu gia tốt, nàng đều nguyện ý đi làm, liền tính trở thành người xấu, nàng cũng không hối hận. Hoàng hôn nghiêng chiếu, hạ duyệt ôm duệ nhi đi vào một chỗ nóc nhà, vừa lúc có thể nhìn đến bên trong tình hình. Hạ thúc thúc, chúng ta đại có thể quang minh chính đại đi vào đi a Thiếu gia, này ngươi liền không hiểu, nếu là ngay từ đầu khiến cho mặt giãn ra nhìn đến chúng ta, nơi nào còn có thể đủ cho hắn kinh hỉ a Chúng ta đến xuất kỳ bất ý xuất hiện, mới có thể làm hắn càng kinh hỉ Chương 336 ai càng hát hay. ân nói được cũng là. trì Dương thở dài, ta cảm thấy hiện tại đi vào, giống nhau là kinh hỷ, không nhất định thế nào cũng phải đến cuối cùng lại lên sân khấu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Hạ duyệt trừng mắt nhìn trì Dương liếc mắt một cái, thiếu ra, chúng ta mục đích là làm đối phương trở tay không kịp. Nếu như bị kêu ba cái lao ra hỏa thấy được chúng ta, khả năng liền không diễn sướng Nga. Duệ Nhi do dự một chút, ân, có đạo lý, liền nghe Hạ thúc thúc đi. Chỉ thúc thúc, ngươi liền không cần đi theo chúng ta đồng thời hiện thân, ngươi giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta đi. Tri Dương bất đắc dĩ nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái, là, thiếu gia hết thể cẩn thận. Hạ Duyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tri Dương, ngươi yên tâm, có ta bồi thiếu gia, còn có ngươi âm thầm bảo hộ, sẽ không làm thiếu gia có việc." Tri Dương không đáp hắn, một mình ẩn thân tới rồi khách khứa bên trong. chỉ mong bọn họ đừng nháo đến quá phận, bằng không, phu nhân đã trở lại đã có thể không hảo xong việc. Ngay mộ đến Tây, mãn phòng khách khứa đã ngồi xuống, đại gia nâng chén hoan uống, hết thảy đều có vẻ hỉ khí dương dương. Hạ Duyệt nhìn bên trong không khí cũng như mày, kia bang lão ra hỏa tựa hồ làm thật lớn phô trương đâu. Khách khứa bên trong có không ít là giang hồ bên trong có uy tín danh dự người đâu. Đợi lát nữa phải cẩn thận bảo hộ thiếu gia mới là. Hạ thúc thúc, làm sao vậy? Không có gì, có điểm không dễ ứng phó. phía dưới có không ít có chút tài hoa người đâu đợi lát nữa thiếu gia ngươi càng thêm phải cẩn thận nga ngàn vạn không thể cùng ta tách ra hạ thúc thúc nếu là đánh mất ta mẫu thân trở về cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi nga Ngày, đúng vậy thiếu gia ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi ném bị ngươi phản thắng một nước cờ ai càng là ở chung càng là cảm thấy nhà bọn họ thiếu ra không ít người lương thiện a thân lương vào cửa lạc phía dưới truyền đến một trận hô lớn túi đầu xem đi xuống liền thấy đỉnh đầu Không, tam đỉnh kiệu hoa xuất hiện ngừng ở cổng lớn, cầm đầu chính là đỏ thấm, còn lại hai đỉnh là hồng nhạt, hạ duyệt trừng lớn mắt, không thể nào, một lần cưới ba cái. Vẫn là thê thiếp đồng thời vào cửa. Cũng quá cường hắn đi. Hạ thúc thúc, ngươi nói cái gì đâu. Hạ duyệt chỉ vào kia kiệu hoa, kiên nhẫn giải thích nói, thiếu ra, cầm đầu tinh xảo đỏ thấm kiệu hoa là chính thê mới có thể ngồi, rồi sau đó mặt hai đỉnh tương đối đơn giản hồng nhạt kiệu hoa là thiếp vào cửa dùng. Nga Triển thúc thúc muốn cưới ba nữ nhân A. Chúng ta đây còn muốn phá hư sao? Mẫu thân cũng không thể gả cho một cái tam tâm nhị ý nam nhân. Trước kia ở tướng quân phủ chính là bởi vì nam cùng tấn cưới nữ nhân quá nhiều, mới làm hại ta cùng mẫu thân bị khi dễ. Cho nên, ta cũng chán ghét mẫu thân cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Ta thật lâu trước liền thề, có một ngày ta muốn mang theo mẫu thân rời đi tướng quân phủ, sau đó, làm mẫu thân cưới phu, còn muốn cưới đối mẫu thân toàn tâm toàn ý phu. Hãn! Nguyên lai là bị tàn hại tâm linh lúc sau, thiếu gia mới trở nên như vậy giữ gìn phu nhân A. Ai, xem thiếu ra một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng liền biết ở tướng quân phủ chịu khi dễ không ít, không biết về sau những người đó có thể hay không bị thiếu gia trả thù thật sự thảm. Hạ thúc thúc, ngươi nói ta có phải hay không muốn ở triển thúc thúc sự tình xử lý lúc sau liền đi tướng quân phủ đi một chuyến, hảo hảo đáp lễ một chút những người đó đâu. Ngạch, thật sự muốn cưới trả thù A. Hạ duyệt thầm mắng chính mình là miệng qua đen, cư nhiên đoán chúng. duệ nhi vẻ mặt thiên chân nhìn hạ duyệt mục mang chờ đợi hạ thúc thúc ngươi còn bộ dáng trả lời ta đâu ân là muốn đi đi một chuyến không thể làm thiếu gia nhớ tới liền không thoải mái trở về lúc sau ta nhất định cùng trì dương bồi thiếu gia hảo hảo đáp lễ này đó nữ nhân làm thiếu gia đem trước kia oán khí đều phát tiết ra tới hạ hoa hạ thúc thúc ngươi thật tốt mẫu thân đã trở lại ta nhất định sẽ nói cho nàng ngươi đối ta thật tốt hạ duyệt mi giác hơi hơi vừa kéo ngươi ít nói vài câu ta liền rất vừa lòng nếu là làm phu nhân biết là hắn xui khiến thiếu gia kia còn phải a ai thật là không thâm nhập hiểu biết không biết một hiểu biết dọa nhảy dựng nguyên lai thiếu gia so với hắn còn tàn nhẫn a hạ duyệt hai tháng thời điểm duệ nhi đã đem tâm tư đặt ở cô dâu mới trên người mắt thấy cầm đầu kia đỉnh kiệu hoa đã ra tới một cái thân hình hiệu điệu nữ tử tâm tư của hắn cũng hoạt động đi lên hạ thúc thúc như thế nào cái kia lôi tỷ tỷ còn không xuất hiện a ai thiếu gia còn tưởng chờ nàng xuất hiện mới hành động ân tự nhiên là Thiếu ra, ta xem cái này sân người tới không quá đáng tin cậy, có điểm quỷ dị, vì bảo hiểm khởi kiến, thanh ngươi ăn trước hạ này viên giải độc đan, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Hạ Duyệt lấy ra một viên thuốc viên, thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn là thật sự cảm giác được không ổn, liền ở vừa mới nhìn về phía cái tia đỏ thấm tiệu hoa xuống dưới nữ tử trên người, hắn cảm thấy một loại quen thuộc hơi thở, không thể hiểu được quen thuộc cảm. Lại cùng bọn họ sát khí không giống nhau, có điểm ta hồ. Duệ nhi nhìn Hạ Duyệt liếc mắt một cái. Hạ thúc thúc, ngươi trực giác thực chuẩn sao? Con hảo. Ân, Vậy ngươi cũng giấu ở chỗ tối bảo hộ ta đi. Hạ duyệt sướng sốt, khó hiểu nhìn Duệ nhi, thiếu ra, ngươi một người đi xuống sao được? Vì cái gì không được, người khác không tin ta nói có cái gì quan trọng, chỉ cần triển thúc thúc thừa nhận ta nói thì tốt rồi. Hơn nữa, mẫu thân nói, sát thủ trực giác là thực chuẩn, cho nên, làm ta ở gặp được sự tình thời điểm nhất định phải nghe theo các ngươi an bài, chính là, ta đã không phải một cái tiểu hài tử. ta có chính mình biện pháp bảo hộ chính mình cho nên ta muốn cùng hạ thúc thúc các ngươi cùng nhau nỗ lực phu nhân nói phu nhân khi nào nói này đó hạ duyệt kinh ngạc nhìn duệ nhi phu nhân rốt cuộc cùng thiếu ra nói nhiều ít đạo lý a duệ nhi sán lạn cười cười thấp giọng nói rất nhiều mẫu thân sợ ta không nhớ được còn cố ý nhớ kỹ cho ta tùy thân mang theo đầu. nói từ trong lòng lấy ra một quyển sách thanh tú bút tích vừa thấy liền biết là phu nhân bút tích chính là Hạ Duyệt nhìn đến này tình xảo vợ lại đánh đáy lòng hiện lên bất an, manh liệt bất an. Hạ Thúc Thúc, ngươi nhìn đến sách này, có cái gì cảm giác? Hạ Duyệt cường xả ra một cái tươi cười, tự nhiên là cảm thấy phu nhân đối thiếu gia yêu quý thật là rất sâu, làm người hâm mộ. Thật sự chỉ là như vậy sao? Duệ nhi mắt cũng không chấp nhìn hắn, khó được không có khác cảm giác. Thiếu gia, thật sự đã không có. Duệ nhi rối rối chính mình tiểu lười heo, ai, đã không có liền hảo. Ta cũng mặc kệ mâu thân khi nào trở về, ta trước đem triển thúc thúc định ra tới, chỉ hoàn triển thúc thúc hạnh phúc kia cũng không thể trách ta. Cái gì? Thiếu gia cư nhiên là xuất phát từ loại này tâm lý làm chuyện này. Hắn là ở cùng phu nhân giận dỗi sao? Sợ phu nhân không trở lại, liền trước định ra mặt ra hắn ra, hy vọng phu nhân cho dù ở nơi xa cũng vô pháp an tâm, sau đó nhanh chóng gấp trở về sao? Không, không phải giận dỗi, thiếu gia nếu là ở đánh cuộc bọn họ vận mệnh, hắn không cần phu nhân xảy ra chuyện. Cho nên phải làm chút làm phu nhân vô pháp than tâm rời đi sự tình ý đồ lấy này tới giảng buộc trụ phu nhân linh hồn sao. Hạ duyệt trong mắt nhìn đến lại không phải một cái tiểu hải tử, mà là một cái hiếu tâm tràn đầy rồi lại bất đắc dĩ nhiều hơn nhi tử, vì làm chính mình mẫu thân trở về, làm chút tựa hồ có hy vọng kỳ thật cũng không có hy vọng sự tình. Rốt cuộc muốn ăn qua nhiều ít khổ mới có thể luyện cứ như vậy tâm tính. Bọn họ thiếu ra, có phải hay không quá số khổ? Đến tận đây! Một loại mạc danh cảm động đánh sâu vào hạ duyệt tưởng lòng mang, làm hắn có một loại ôm trước mắt tiểu nhân nhi xúc động, thiếu gia hiện giờ mới 7 tuổi mà thôi. mươi 337 ai là ác nhân một? Thiếu gia phu nhân nhất định sẽ nhanh chóng trở về, ngươi yên tâm đi. Đúng không? Vậy là tốt rồi. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút thì bạ con ta cũng rất tưởng niệm mẫu thân. Hảo, hạ thúc thúc, ngươi cũng ẩn thân đi khách khứa bên trong đi. Ta chính mình một người lên sân khấu cũng hiểu được nên nói cái gì. Hạ Duyệt nhìn Duệ Nhi có điểm chua sót, bất quá lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Ta đây liền nghe theo thiếu gia phân phó, thiếu gia đợi lát nữa hành sự thỉnh ngàn vạn phải cẩn thận điểm. Dứt lời lắc mình rời đi, lưu lại Duệ Nhi một cái. Duệ Nhi ở Hạ Duyệt rời khỏi sau, khoe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, bất quá ngay sau đó liền chính mình lau, không thể khóc, mẫu thân nói phải kiên cường sống sót, ném rất nước mắt vì mẫu thân, vì chính mình tương lai, hắn nhất định trở đến mẫu thân trở về. Chi Dương nhìn đến Hạ Duyệt sắc mặt trầm xuống. lo lắng hỏi thiếu ra đâu thiếu ra làm ta và ngươi cùng nhau ẩn thân với khách khứa bên trong nếu có không thích hợp chúng ta làm hậu viên hơn nữa phân hai nhóm làm hậu viên nhìn đến hạ duyệt vẻ mặt nghiêm túc chỉ dương khe khẽ thở dài ngươi cũng đoán được có ý tứ gì ngươi nghĩ đến ý tứ ta tưởng ngươi cũng nhìn đến thiếu ra trên người kia quyển sách đi nhìn đến cái kia làm ám ảnh các xuất sắc sát thủ chẳng lẽ ngươi còn người không ra khác thường hương vị hạ duyệt trong lòng trận lệnh Nói như vậy chỉ dương cảm giác cùng chính mình là giống nhau lạc. Đúng vậy, giống nhau, cái nào mẫu thân sẽ không hề ý nghĩa cho chính mình hài tử lưu lại một quyển sinh hoạt trích lời, vẫn là như vậy trường một quyển, nói như thế nào thiếu gia đều còn nhỏ, không vội mà giáo dục Tính, hiện tại chúng ta muốn suy xét không phải phu nhân, mà là thiếu gia lần này an nguy. Hạ duyệt thở dài, đúng vậy, hiện tại bọn họ có thể làm chính là bảo vệ tốt duy nhi, chờ đợi phu nhân trở về. vui mừng không khí vẫn luôn ở theo khách khứa kích động mà tăng vọt mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần chết hồi rốt cuộc tới rồi bái đường thời khắc kia nguyên bản là cao đường vị trí bị hai vị trưởng lão ngồi một thân đỏ thâm tân lang phục mặt gian ra có vẻ có chút trói mắt bất quá kia trong mắt đạm mạc lại cho hắn chống rông tăng thêm một mặt làm chua suốt lòng người sát thái nhất bái thiên địa nhị bái chờ hạ đại đường thượng xuất hiện một người mặc đỏ thẫm váy y tiểu mỹ nữ tử đúng là lôi thiên kiều nàng mặt mày vừa chuyển Nhìn chằm chằm tân nương tử, vị cô nương này, thực xin lỗi, ngươi không thể cùng triển đại ca thành thân. Xin hỏi cô nương là người phương nào? Vì sao đảo loạn chúng ta thiếu ra hôn lễ? Đại trưởng Lao dẫn đầu lên tiếng. Lôi thiên kiều hư lạnh một tiếng, triển đại ca cùng ta có hôn ước trước đây, các ngươi cư nhiên không hỏi ta ý kiến. Cường tự kéo hắn tới nơi này thành thân, thử hỏi, các ngươi ra sao giáp tâm? Thiếu ra, ha ha, ta xem các ngươi là hiệp thiên tử lấy lệnh trư hầu đi. Cô nương không cần hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta đối thiếu gia trung thành và tận tâm, đâu ra uy hiếp nói đến, ngược lại là cô nương ngươi, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, nói rõ chính là tưởng rảo hợp chúng ta thiếu gia hạnh phúc. Nếu ngươi cùng thiếu gia là có hôn nước, chúng ta như thế nào không có nghe thiếu gia đề qua. Thiếu gia cũng không phải là một cái bạc tình người, quả quyết không phải làm bội tình bạc nghĩa sự tình, cô nương có phải hay không đối chúng ta thiếu gia có điều hiểu lầm. Hiểu lầm? Nói rất đúng xảo a. Lôi thiên kiều đôi mắt đẹp trừng mắt đại trưởng lão, vị này lao bà bà nói quá lời, tiểu nữ tử không dám lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Ha ha, người bình thường là sẽ không, bất quá, chúng ta thiếu ra tài mạo xuất chúng, khó tránh khỏi sẽ tao chọc một ít nợ đào hoa. Ngươi, lôi thiên kiều không thể tưởng được đại trưởng lão cư nhiên là một cái có thể như thế lật ngược phải trái lao ra hỏa, giam ba câu liền đem chính mình nói được không đáng một đồng, trong lòng tức khắc lại tức lại cấp. liền ở ngay lúc này. Một cái tiểu thân ảnh tự nóc nhà thoáng hiện, vị này lao ra ra nói rất đúng lợi hại, như vậy, ta đâu, một cái bảy tuổi hài tử, sẽ nói ra cái dạng gì nói ngươi biết không? Duệ nhi, mặt giãn ra cùng lôi thiên kiều đồng thời khiếp sợ nhìn người tới. Mặt giãn ra càng là sốt ruột nhìn hắn, duệ nhi, ngươi như thế nào một người tới nơi này? Ừ, đương nhiên là có chuyện quan trọng tới. ngày đó, mẫu thân làm người lấy máu nghiệm thân, kia kết quả chính là mọi người đều biết, dùng cái gì. Người hôm nay lại muốn cưới mâu thân bên ngoài nữ nhân A, Mọi người một trận ồ lên Nay tiểu hài tử đang nói cái gì Ám chỉ hắn là tân lang quan nhi tử sao Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Cũng là giống nhau khiếp sợ Bởi vì bọn họ như vậy cáo giả tự nhiên Càng thêm nghe ra duệ nhi lời nói ám chỉ Đồng thời nhìn mặt rãn ra Thiếu ra, hắn nói chính là thật sự Mặt rãn ra nhìn mọi người Có nhìn duệ nhi liếc mắt một cái Không hề ngoài ý muốn thu được một cái Huy hiếp ánh mắt, bất đắc dĩ nói là thật sự. Nói xong, hảo có chút quấn bách thay đổi sắc mặt, thiếu gia thật là quá hồ nháo. Nếu là vì thế bại hoại phu nhân thanh danh như thế nào cho phải? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cảm thấy đầu hong một vang, nổ tung. Này tính cái gì chẳng huống Vì cái gì bọn họ thiếu gia bỗng nhiên liền có một cái vài tuổi đại hải tử, còn trải qua lấy máu nghiệm thân. Này tính cái gì? Bọn họ vì cái gì căn bản không có thu được tin tức? Chẳng lẽ là thiếu gia cố ý gạt bọn họ? Vị này tiểu thiếu gia. Không biết ngươi mẫu thân là Duệ nhi, nơi này không phải chơi địa phương Ngươi vẫn là về nhà trước đi Mặt giãn ra bước nhanh đi qua đi Lôi kéo Duệ nhi tay tưởng rời đi Thiếu ra, việc này như thế nào Cũng nên giải thích rõ ràng đi Đại trưởng lão thanh âm kịp thời văng lên Gọi lại hắn Mặt giãn ra quay đầu lại yên lặng nhìn Đại trưởng lão liếc mắt một cái Đại trưởng lão, việc này ta chính mình sẽ xử lý Liền không nhọc phiền ngươi lão nhọc lòng Đại trưởng lão sắc mặt chầm xuống Như vậy Liền thỉnh thiếu ra trước bái đường thành thân đi, vị này tiểu thiếu ra sự tình sau đó lại thương nghị. Tân lương tử tay vẫn luôn ở rào khăn tay, phảng phất khăn tay cùng nàng có thủ án giống nhau, nhìn ra được là thập phần phẫn nộ rồi, bất quá, nàng vẫn luôn không có dư thừa hành động, càng thêm không có sốc lên khăn đoan mắng to một hồi. Đương nhiên, nếu lúc này không phải nàng bái đường thành thân rất tốt thời khắc nói, nàng nhất định sẽ mắng to một hồi, không, đánh giết một hồi. Thiên sát, cư nhiên quấy rối nàng việc hôn nhân, phải biết rằng, Nữ nhân cả đời đã có thể chỉ có như vậy một hồi chân quý trường hợp. Đại trưởng lão, ta còn là trước giàn xếp hảo Duệ Nhi lại trở về đi. Thiếu ra, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, còn thỉnh Thiếu ra lấy đại cục làm trọng. Như vậy, khiến cho người mang nàng đi trước nghỉ ngơi đi. Dù sao, đã bái đường. Không được, Thiếu ra, hôn lễ còn không có hoàn thành đâu. Duệ Nhi nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, cũng kháng nghị lên, ta không đồng ý, phụ thân không thể cưới nữ nhân khác. Lão ra ra, Ngươi không thể làm người phế đi phụ thân võ công lúc sau lại cưỡng bách hắn cưới nữ nhân khác, các ngươi quá xấu rồi. Nói, Duệ Nhi vẻ mặt thương tâm địa giữ chặt mặt giãn ra ống tay áo. Mọi người đều đã nhìn ra, nhân gia Nhi tử thực ủy khuất đâu? Vì Lao tử tới ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ A. Nay chỉ ra hai vị trưởng lão chẳng lẽ thật đúng là ở cưỡng bức chính mình thiếu gia A. Cho tới nay liền biết ra nhân này, Láo gia phu nhân đều đã sớm đã qua đời, to như vậy gia nghiệp cũng chỉ có một cái thiếu gia tới chống đỡ. may mà còn có ba vị đắc lực trưởng lao tương trợ này sẽ nghe tới tựa hồ biến vị đâu đầy tớ ước hiếp chủ nhân sự tình khá vậy không phải không có đâu đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống trừng mắt duệ nhi tiểu tử này như thế nào biết bọn họ không chế thiếu ra nội lực duệ nhi vẻ mặt kinh sợ bò lên trên mặt gian ra gia thân mặt giãn ra gia tự nhiên là rỗi tay ôm lấy hắn duệ nhi phụ thân duệ nhi sợ hãi mẫu thân đi ra ngoài làm việc còn không có trở về ta sợ mẫu thân gặp được nguy hiểm không về được ngươi cũng không cần duệ nhi Kia Duệ Nhi về sau làm sao bây giờ ba Ô ba mươi 338 ai là ác nhân hay? Duệ Nhi, đừng khóc, phu nhân sẽ không có việc gì, nàng nhất định sẽ bình an trở về. Khách khứa bên trong một trận ô lên. Nguyên lai like là thật sự a? Hóa ra là này đại trưởng lao ỷ vào chính mình địa vị cùng nắm giữ quyền thế bức bách nhân ra đi. Xem, kia một cái mới 6-7 tuổi hai tử, đều bị sợ tới mức như vậy đáng thương. Khóc đến kia kêu một cái lo lắng a. làm ở đây không ít đi theo phụ nhân đều nhịn không được chua xót lau nước mắt, sôi nổi đối với chính mình phu còn nói, nhìn, kia hải tử nhiều đáng thương a. Đại trưởng lão mặt đều biến tái rồi, đứa nhỏ này tính cái gì a? Cư nhiên quấy rầy kế hoạch của hắn, Lôi Thiên kiểu đã đến hắn nghe tiểu làm kia nha đầu hội báo quá, đều nghĩ kỹ rồi đối sách, lại không nghĩ còn có một cái tiểu thí hải xuất hiện, hoàn toàn là ngoài ý muốn a. Duệ Nhi, đừng khóc, phu nhân nhất định sẽ trở về. Mặt giãn ra nghe được cũng lo lắng, phu nhân đến nay chưa về, thật là làm hắn không yên lòng à. Chính là, hạ duyệt bọn họ đâu, vì cái gì không có đi theo thiếu gia. phu thân, ngươi thật sự không cần mẫu thân sao? Ngươi chán ghét mẫu thân sao? Không phải, ta như thế nào sẽ chán ghét phu nhân? Vậy ngươi vì cái gì muốn cưới nữ nhân khác? Ngươi là chán ghét Duệ Nhi, không nghĩ muốn Duệ Nhi sao? Mặt giãn ra lắc đầu, không phải, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu? Duệ Nhi ngoan, đừng khóc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ ba con. đủ rồi. Đỏ thâm khăn đoan phiêu nhiên rơi xuống. Một cái đại mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tân nương tử tức giận, nàng lạnh lùng nhìn mặt Giang hắn ra. Chỉ thiếu gia, ngươi nói một lời. Hôm nay cái này hôn lễ, còn muốn hay không tiến hành đi xuống? Đừng cho ta háo. Mặt Giang ra mắt lạnh đảo qua nàng, làm cô nương chê cười, không dám hủy khuất cô nương, liền thỉnh cô nương về nhà đi thôi. Hảo, thực hảo, chỉ thiếu, ngươi đủ tàn nhẫn. nay bút trướng ta sẽ nhớ kỹ không cần sau đó ta tưởng đại trưởng lão sẽ đưa một bút nhận lỗi kim quá khứ hừ ngươi cho rằng ân cô nương hiếm lạ ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn duệ nhi hai mắt đấm lệ yên lặng nhìn tân nương tử đại tỷ tỷ ta phụ thân không có tiền cho ngươi tiền đều ở đại trưởng lão bọn họ trong tay đâu chúng ta không có tiền ta đều đói bụng nếu không phải gặp được người hảo tâm ta còn đi không đến nơi này tìm phụ thân đâu gì hắn còn trở thành ngược đãi tiểu hài tự ác nhân Đại trưởng Lao tức giận đến thật kêu thổi dâu trứng mắt, hắn căn bản chính là lần đầu tiên thấy cái này tiểu Hoa Nhi, cư nhiên đã bị nói thành là ác nhân. Đáng thương đại trưởng lão, tuy rằng đi qua giới hội họa tìm mặt giãn ra một lần, lại không có gặp qua Duệ Nhi, lúc này bị Duệ Nhi làm cho thể diện vô tồn. Thử hỏi, ai sẽ để mắt một cái ngược đái hài tử người? Vẫn là một cái ngược đái thiếu chủ hạ nhân. Cho nên, mọi người nhìn về phía đại trưởng Lao ánh mắt đều thay đổi. ngay cả những cái đó bị đại trưởng lão cô ý mời tới chấn chàng giang hồ người giờ phút này cũng cảm thấy hết sức không có mặt mũi bọn họ cư nhiên muốn tới giúp một lần khinh chủ ngược thiếu chủ người cái này kêu chuyện gì a thật là mất mặt về đến nhà may mắn bọn họ còn không có ra tay a ai thật là thói đời ngày sau a duệ nhi nhìn đến mọi người sắc mặt biến biết chính mình thành công một nửa trong lòng âm thầm vụng trong nhạc chính là khuôn mặt nhỏ thượng cái kia nước mắt chính là một viên cũng không có đình chỉ a bất quá Hắn cũng không giống giống nhau hài tử như vậy hoa hoa khóc lớn, như vậy khóc không bao lâu liền sẽ làm người cảm thấy phiền chán. Hắn chính là chịu đựng vẻ mặt ủy khuất cùng liếc mắt một cái kinh sợ lại mang theo như vậy một mặt không chịu mất đi cha mẹ thần sắc xuất hiện. Là cái loại này cố nén nước mắt rồi lại thật sự vô pháp ức chế thấp thấp nước nở, làm người càng thêm đau lòng. Chiêu này sao? Là ở tướng quân phủ tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, nam cung tẫn cái kia ngu ngốc liền dễ dàng nhất chung này nhất chiêu. Này đó nữ nhân hơi chút đáng thương một chút hoa lê rơi lệ hắn liền đau lòng. Này không, khách khứa bên trong đã có mấy cái phụ nhân đi lên tới an ủi, còn mang theo trách cứ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão bọn họ. Đại trưởng lão bị mọi người kia chỉ trích ánh mắt tức giận đến thiếu chút nữa hụt máu, thử hỏi, hắn cả đời khi nào chịu quá như vậy bất khí? Vẫn là bị một cái tiểu thí hài làm cho mặt sáng mày cho. Không có, quả quyết không có, này tuyệt đối là đệ nhất ao. Cho nên, hắn bị tức giận đến càng thêm cuồng Vị này tiểu thiếu gia, nếu ngươi là thiếu gia cốt đủ, vì sao chúng ta trước nay đều không có gặp qua, cũng không có nghe thiếu gia nói qua đâu. Duệ nhi tệ nước mắt, đáng thương hề hề nói, đó là bởi vì phụ thân phải bảo vệ chúng ta, phụ thân nói, nếu bị người khác đã biết chúng ta thân phận nhất định sẽ tao tới đại họa. Nói vậy bằng chúng ta chỉ ra năng lực, như thế nào sẽ liền nhà mình thiếu gia cùng phu nhân đều bảo hộ không tốt. Mẫu thân nói, lòng người khó dò, không thể đại ý hơn nữa. Nhà ta bà ngoại nói ông ngoại thành tích đắc tội các ngươi, cho nên, các ngươi nhất định sẽ không bảo hộ chúng ta, nói không chừng các ngươi còn sẽ đem đời trước ân đoán phát tiết đến chúng ta vô tội hậu bối trên người. Thì ra là thế, đứa nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. Khách khứa bên trong bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, không ít người đều cho rằng ân đoán không nên họa cập tiếp theo bối hài tử, đặc biệt vẫn là gia tộc của chính mình một mạch. Đại nhân có thủ hoán tiểu hài tử chính là vô tội A. Huống chi, như thế phấn điêu ngọc chắc một cổ hài tử. Bọn họ như thế nào bỏ được thương tổn A? Hảo, thực hảo. Nói rất đúng. Thiếu ra, ngươi tới nói. Đại trưởng lão hai mắt đỏ lên nhìn mặt giãn ra, thiếu ra chính miệng nói nói, chúng ta nhưng có như vậy làm khó dễ các ngươi. Hắn thật đúng là ngươi thân cốt đủ. Đại trưởng lão đấy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, mặt giãn ra tự nhiên cũng thấy được, níu như, như mày, hắn rất là do dự nhìn đại trưởng lão lại nhìn về phía trong lòng ngực duy Nhi. Ta, đại trưởng lão các ngươi không biết tình. Tự nhiên không có khó xử bọn họ, đến nỗi Duệ Nhi tự nhiên là của ta nói tới đây mặt giãn ra không có nói xong, bất quá hắn càng thêm khẩn trương ôm chặt Duệ Nhi động tác mặc cho ai đều sẽ cho rằng hắn đây là cam chịu, chỉ là lại ngại với đại trưởng Lao Huy Nghiêm. Không dám nói ra khẩu. Xem ra, này đại trưởng Lao Sắc có khinh chủ chi nghi a. Ừ, không biết nơi nào tới con hoang cư nhiên tới nơi này quấy rối, thật sự là làm buồn cô nương xem bất quá đi. Tân nương tử bị mọi người xem nhẹ một trận rốt cuộc lại lần nữa nhịn không được báo nổi. Nàng nộ mục trừng mắt dễ nhi, ngươi cái này con hoang, cư nhiên tới nơi này dương oai, đều tại ngươi nương không có giáo hảo ngươi. Hoa! Phấn yêu ngọc Trác tiểu nhân nhi rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, ta mới không phải con hoang. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta chán ghét ngươi. Ô ô, ta muốn tìm mẫu thân. Mẫu thân, ô ô. Mặt giãn ra trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ngươi tính quọng hành nào. dám đối với duệ nhi như vậy vô lễ chỉ bằng ngươi như vậy người đàn bà đánh đá ta cũng không dám muốn ngươi vốn dĩ xem ở đại trưởng lão mặt mũi thượng ta tưởng ép dạ cầu toàn liền thôi lúc này xem ra ngươi căn bản không xứng tiến ta chỉ ra đại môn lan ngươi nói cái gì mặt giãn ra lạnh lùng nhìn nàng ta nói làm cái kia ngươi cút đi ngươi không có nghe được sao thiếu ra đại trưởng lão đứng lên muốn khuyên lại hắn mặt giãn ra không lưu tình chút nào đánh gây hắn đại trưởng lão Ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, ta cho dù chết cũng sẽ không cưới như vậy nữ nhân, thỉnh đại trưởng lao phóng ta một con ngựa đi. Quả nhiên là đầy tớ ước hiếp chủ nhân A. Khách khứa bên trong đều xôn sao lên, sôi nổi suy đoán này tiệc cưới sẽ diễn biến thành vì cái dạng gì sự kiện. Đại trưởng lão một trương mặt già đỏ biến bạch, trắng lại biến lục, mặt giãn ra vừa mới nói mấy câu đã hoàn toàn làm hắn biến thành một cái đầy tớ ước hiếp chủ nhân nhân vật. Thức hảo! Nguyên lai like nhà hắn cái kia vẫn luôn trầm mặc thiếu ngôn thiếu gia cư nhiên là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Ha ha, lập tức liền đem hắn rơi vào bất nghĩa. Chương 339 mầm thai hỏa một. Đại ca, ta xem liền y thiếu gia đi. Hôn sự tuy rằng là lao gia phu nhân định ra, chính là hiện giờ tình huống này, liền tính lao gia phu nhân dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách thiếu gia cùng chúng ta không có tuân thủ bọn họ công đạo, chúng ta cũng khiến cho thiếu gia tư cách chọn đi. Gì? hôn sự nguyên lai là cha mẹ chi mệnh a như vậy này hai trưởng lão cũng không tính khinh chủ chỉ là tưởng bảo hộ lao chủ nhân tin là tôi không thể quá trách ta mọi người nhìn về phía đại trưởng lão bọn họ ánh mắt lại hiền lành một chút đại trưởng lão bị nhị trưởng lão lôi kéo tâm tình lại bình tĩnh một ít thực mau điều tiết hảo thay vẻ mặt bất đắc dĩ một khi đã như vậy vậy y thiếu ra đi sau đó chúng ta đi cấp lao ra cùng phu nhân dân hương thỉnh tội là được phẩm văn đi vê nút vê đút tỷ ba con mặt giãn ra ánh mắt trầm xuống nhị trưởng lao thật đúng là thật là lợi hại tâm tư một câu liền xoay chuyển cục diện lợi hại duệ nhi ánh mắt cũng là hơi hơi chật lóe rất là khó chịu lẩm bẩm vài câu ta như thế nào không có nghe phụ thân nói qua đây là các gia già, già noại noại di mệnh Hử, liền biết khi dễ chúng ta hắn thanh âm không lớn không nhỏ lại làm ở đây có điểm nội lực hoặc là ly đến gần một ít khách khứa đều nghe rõ tự nhiên đại trưởng lão bọn họ cũng nghe tới rồi hai người sắc mặt đồng thời khó coi lên Tiểu tử cấp mặt không biết xấu hổ, bày bậc thang còn không muốn xuống dưới, tưởng đua cái gì. Khó được thế nào cũng phải tới cái gà bay trứng vỡ. Tưởng mở, Hai cái trưởng lão đồng thời cùng Duệ Nhi so hăng say tới, chút nào quên mất đối phương là một cái vài tuổi hài đồng. Mặt giãn ra rỗi tay sờ sờ Duệ Nhi đầu, đừng nói nữa, ta sẽ xử lý. Phu thân à, mẫu thân cho ta để lại một đại buồn bảng chép tay, nói là làm ta về sau đều đến hảo hảo xem. Duệ Nhi ngoan ngoãn lấy ra kia buồn quyển sách. Mở ra một tờ cấp mặt giãn ra xem, cầm đầu một tờ, ngoan nhi tử dệ nhi giáo đọc, mặc kệ về sau mò mỉ hay không tại bên người đều cắn nhớ kỹ này thư bên trong lời hay, không thể chậm trễ muốn suy một ra ba, thông hiểu đạo lý, cũng muốn hiểu được biên báo. Nhìn nhìn, mặt giãn ra tâm liền run rẩy đi lên, cảm giác này quá kỳ quái, tựa như phu nhân muốn. Không có khả năng, phu nhân tuyệt đối sẽ trở về, nhất định sẽ bình an trở về. Chính là, mặt giãn ra lại nghĩ tới kia một cái ôm, nàng nói. Thiên trúc một hàng, cắt hung khó liệu, khiến cho nàng một ôm báo đáp thân tình đi. Khó được lúc ấy phu nhân cũng đã đoán trước đến nàng chính mình sẽ gặp được bất chắc. Không được, tuyệt đối không được, hắn không cần nàng phát sinh ngoài ý muốn. phu thân, ít nhất ngươi cũng đến bảo hộ ta đến mẫu thân trở về đi, bằng không. Yên tâm đi, Duệ Nhi, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt. Lúc này, đại trưởng lão đã tử trên chỗ ngồi đứng lên, thiếu ra, chính ngươi nói, kế tiếp xử lý như thế nào đi. Mặt giãn ra ôm Duệ Nhi, nhìn đại trưởng lão, từng câu từng chữ nói, thực xin lỗi, đại trưởng lão, ta phát hiện chính mình không thể tiếp thu việc hôn nhân này, uổng phí các ngươi nhị lao khổ tâm, thật là xin lỗi. Nhưng là, ta tuyệt không ném xuống các nàng mẫu tử hai người. Thiếu ra, cho dù chết, ta cũng muốn bảo hộ bọn họ. Thỉnh trưởng lão thành toàn đi. Mặt giãn ra nói được len ken hữu lực, khách khứa nghe được hết sức cảm động, đặc biệt là một ít nữ quyến, sôi nổi hâm mộ Duệ Nhi mẫu thân đi lên. không biết là cái dạng gì nữ tử cư nhiên có thể được đến chỉ thiếu ra như thế thâm tình đối đãi, nếu các nàng phu quân có thể như thế, chết cũng căng nguyện. Đại trưởng lao sắc mặt thập phần khó coi, rõ ràng hắn đã dùng ánh mắt ám chỉ mặt gian ra không cần nghịch bọn họ mặt mũi hắn lại như cũ đối nghịch, này không phải nói rõ làm cho bọn họ nan khăm sao. Thật là cánh ngạnh a Nhị trưởng lao đôi mắt vẫn luôn ở chuyển động, đồng nhiên, nhìn vẫn luôn trầm mặc lôi thiên kiều hắn trong mắt hiện lên một đạo quang, vị cô nương này. không biết ngươi có biết này tiểu công tử thân phận ngươi nói thiếu ra cùng ngươi có hôn ước ở phía trước khó được nàng là hai người các ngươi hài tử đương nhiên không phải nàng còn không có thành thân từ đâu ra hài tử thật là nói hiệu nói vượn lao ra hỏa lôi thiên kiểu tức giận thành xấu hổ hung hăng chừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái nhị trưởng lão ha hạ cười cô nương đừng bực, tại hạ chỉ là muốn hiểu biết sự thật chân tướng mà thôi nếu không phải ngươi hài tử như vậy không biết cô nương có biết này tiểu công tử Hừ, hắn là con của ai ngươi sẽ không hỏi triển đại ca sao, ta nhận thức triển đại ca thời điểm bọn họ cũng đã ở bên nhau, là con của ai chính bọn họ mới rõ ràng, ngươi hỏi ta làm cái gì? Đầu gì sát ta? Lôi thiên kiều vốn dĩ bị mặt giãn ra cự tuyệt đã tức giận, nay sẽ nhị trưởng lão còn tới hỏi nàng quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Và lại, lôi thiên kiều ở giới hội họa trụ thời điểm liền đã từng nghe hạ nhân nghị luật quá, nói là mặt giãn ra đã từng cùng Duệ nhi lấy máu nghiệm thân, kết quả vẫn là dung hợp. cái kia tin tức vẫn luôn bị nàng cố tình phong dưới đáy lòng ai biết hôm nay duệ nhi cái này tiểu ra hỏa cư nhiên chính mình chạy ra thừa nhận nàng có biện pháp nào chỉ có thể trầm mặc ở một bên nhìn mà thôi Liên tính mặt giãn ra không thể cưới nàng cũng không hy vọng hắn bị này mấy cái lao ra hỏa bài bố cưới mấy cái không hề cảm tình nữ nhân nhị trưởng lao vốn định mượn dùng lôi thiên kiểu đấu kỵ tâm lý đả kích mặt giãn ra ai biết căn bản tìm lầm phương hướng đá một cái vắn sát lại nhiều mưu sắc mặt cũng hảo không đứng dậy hai vị trưởng lão mặc khí trì thiếu gia có ngoan nhi tử là trì gia đại hỷ các trưởng lão hà tất để ý biết đến sớm hay một đâu theo ta thấy không bằng khiến cho tiểu thiếu gia hôm nay nhận tổ quy tông đi một tịch hồng nhạt váy áo xuất hiện một cái thanh tú nhân nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng đã là vãn nổi lên tóc tính làm là phụ nhân nhị trưởng lão nhìn đến người tới sắc mặt hơi chút hảo chút như nhi ngươi như thế nào tới nơi này Kiểu như nhi cung cung kính kính hành một cái lễ hồi đại trưởng lão nhị trưởng lão Là tam trưởng lão kêu ta tới nơi này hỗ trợ, nói là không thể làm thiếu da ném mặt mũi đâu. Nói én lệ ngượng ngùng nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. Nơi này sự tình chúng ta sẽ xử lý, ngươi cũng là vừa rồi nhập môn, liền ngốc tại tân phòng hảo. Duệ nhi ánh mắt chật lóe, còn có một cái, vẫn là tiếu diện hồ ly. Ừ, đáng giận. Ghé mắt nhìn kỹ mặt giãn da biểu hiện, phát hiện hắn triển thúc thúc không có biểu hiện ra khác thường hắn mới an tâm một chút. Phú quân, ta xem, đại gia hỏa khí sinh tài. vẫn là sớm chút cùng tỉ tỉ bái đường lại ngươi là cái gì thân phận dùng đến ngươi tới khoa tay múa chân sao mặt giãn ra lạnh lùng nhìn nàng ngữ khí tương đương lãnh đạo như nhi mặt một trắng một đỏ có chút ủy khuất nhìn đại trưởng lão bọn họ liếc mắt một cái sau đó mới nói phu quân ta là lo lắng ngươi ta và ngươi cũng không bái đường nơi nào tới phu quân chi trần ta thiếu ra như nhi là chúng ta giúp ngươi chọn lựa thiết phòng ngươi đừng hà tất đem không vui phát tiết ở trên người nàng Mặt giãn ra hừ lạnh một tiếng, ôm Duệ Nhi rụt rời đi, đại trưởng lão, hôm nay thì sự vẫn là thay đổi người đi, ta cũng mang theo Duệ Nhi đi trở về. Thiếu ra, ngươi như thế chính là khó xử chúng ta nhị lão. Trong nhà kia hai cái tân nhân làm sao bây giờ? Còn có hai cái. Duệ Nhi đôi mắt đều chứng thẳng, không được, nhất định phải nhanh chóng rời đi cái này địa phương, không thể làm lao già này lại độc hại hắn triển thúc thúc. Phụ thân, chúng ta đi nhanh đi, ta muốn đi tìm mẫu thân, mẫu thân rời nhà thật lâu đâu. Mặt giãn ra nghe vậy trong lòng vừa động, đúng vậy, nếu phu nhân đã quét tế xong rồi, bọn họ liền có thể ở trên đường tìm được phu nhân, nhìn đến nàng rốt cuộc được không? Không được, phu nhân trước khi đi công đạo, phải bảo vệ hảo thiếu gia, tuyệt đối không thể làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, chính là, phu nhân rời khỏi sau, giới hội họa vẫn luôn thực bình tĩnh, cảm giác có chút kỳ quái. Không lý do địch nhân không biết phu nhân đã rời đi sự tình, như vậy nói, cũng chỉ có một cái khả năng. Chính là bọn họ đều theo dõi thiếu gia, tưởng ở kinh thành ở ngoài trên đường động thủ, miễn cho kinh động đùi nhược thần thế lực. chương 340 mầm thai hòa hai. Nghĩ như thế, mặt giãn ra tâm đột nhiên chìm xuống, thiếu gia bên người khả năng đã là nguy cơ thật mạnh, nói không chừng, hôm nay cũng chính là một cái cơ hội. Nhị vị trưởng lão, chúng ta hai anh em xuất phát từ giang hồ đạo nghĩa tưởng nói vài câu công đạo lời nói. Khách khứa bên trong đông nhiên chạm ra hai người, một nam một nữ, khó được cường tráng, nữ thon thả. tương đồng chính là bọn họ hai cái lỗ thai đều mang theo giống nhau kim sắc hoa thai. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉn tần ba con. hoang dã núi rừng người, mặt giãn ra sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. phu nhân địch nhân bên trong có thể thỉnh động bọn họ không ngoài là mê nguyễn cung người hoặc là người của triều đình. đại trưởng lão trầm khuôn mặt lại thập phần tôn trọng đối phương bộ dáng, nhị vị mời nói. nàng kia cười khúc khích, nhìn vệ nhi nói, vị này tiểu công tử mẫu thân chúng ta biết là vị nào, chính là kinh thành bên trong. Nhà nhà đều biết, ly quốc đại tướng quân Nam Cung tẫn nguyên phối phu nhân Ngự Thiên Dung, cũng là bị hộ quốc tướng quân hưu bỏ hạ đường phụ. Nguyên bản sao, hắn đã bị người chỉ mắng là tiểu con hoang, không thể tưởng được cha ruột cư nhiên là chỉ ra thiếu gia, thật là làm người kinh ngạc ca Cái gì? Ngự Thiên Dung? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời tức giận lên, nhìn mặt răng ra, thiếu gia, ngươi nói thật, ngươi thật sự cùng kia hạ tiện nữ nhân răng díu, còn để lại cái này mầm thai họa. thai ra. ra Ngươi nói chuyện quá không có giáo dưỡng, cho nên, ta đưa ngươi đi xuống gặp ngươi mẫu thân làm hắn hảo hảo dạy dỗ ngươi đi. Duệ nhi mục mang hàn quang lạnh leo nói, đồng thời thân ảnh nho nhỏ chật lóe, từ mặt giãn ra trong lòng ngực rời đi, cấp tốc công kích đại trưởng lão, tuy rằng là tay nhỏ đánh ra một trường, lại lực đạo kinh bá vô cùng. Duệ nhi, mặt giãn ra kinh hãi nhìn Duệ nhi rời đi chính mình, đại trưởng lão thực lực hắn so bất luận kẻ nào rõ ràng, tuyệt không phải Duệ nhi có thể ứng phó, thiếu gia hiện giờ thực lực kém quá xa. liên ở mặt giãn ra chuẩn bị ra tay thời điểm đã xảy ra một kiện làm mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đó chính là đại trưởng lão cư nhiên bị duệ nhi một trưởng chụp đến lui về phía sau mấy chục bước mà duệ nhi tắc bình tĩnh đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn đại trưởng lão lao ra ra ngươi thật sự quá không có giáo dưỡng mặc kệ là ai nhục mạ ta mẫu thân đều chỉ có một kết cục đó chính là chết Hảo quân ngạo tiểu tử con tuổi nhỏ xuống tay liền như thế ngon độc không giáo hấn hạ ngươi còn tưởng rằng chính mình có thể phi thiên đâu Nhị trưởng lão âm trầm nói xong liền huy trưởng chụp lại đây. Nhị trưởng lão, Duệ Nhi còn nhỏ, hắn hổ mâu xuất ruột, người hà tất cùng hắn một cái bảy tuổi hài tử so đo. Mặt giãn ra xuất trưởng tiếp được nhị trưởng lão lực đạo, một tay ôm khởi Duệ Nhi, hóa giải nhị trưởng lão trưởng kinh lúc sau lập tức hồi lui mấy chục bước, bảo trì an toàn. Hắn mục mang trách cứ nhìn về phía Duệ Nhi, ngươi quá sang bậy, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Phải biết rằng đại trưởng lão võ công cũng không phải là ngươi có thể nổi. Duệ Nhi lạnh lùng quét đại trưởng lão liếc mắt một cái, ai kêu hắn nhục mạ Mẫu thân, Mẫu thân cũng là bọn họ có thể tùy ý nhục mạ sao? Nói lại nhìn về phía kia đối hoang dã núi rừng nam nữ, các ngươi này đối gian phu dâm phụ, cư nhiên đánh huynh muội danh hảo tới nhục Mẫu thân của ta, thật là tự tìm tự lộ. Ngươi nói cái gì? Nàng kia trong mắt hiện lên một đạo kinh hoàng, nộ mục tương hướng. Duệ Nhi khinh thường nhũ môi, liền nói các ngươi à, rõ ràng yêu đương vụng trộm người, lại còn nói mạnh miệng. Ngươi dám phát thể độc nói các ngươi thật là huynh muội sao. Ngươi, nàng kia phẫn hận dầm chân một cái, ngươi cái tiểu quỷ, nói bậy cái gì, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Hừ, Duệ nhi hử lạnh một tiếng, không hề xem bọn họ, chỉ là như vậy vừa nói, tin tưởng khách khứa bên trong đã rất nhiều người bắt đầu hoài nghi bọn họ ý đồ đến. Mặt giãn ra đối này thập phần ngoài ý muốn, thiếu ra như vậy biết bọn họ là tình nhân không ít huynh muội Quá kỳ quái. Mà dấu ở khách khứa bên trong Hạ Duyệt đã đắc ý nết lên chân bắt chéo, hừ tiểu dạng, hoang dã núi rừng người cũng dám khi dễ nhà bọn họ đáng yêu thiếu ra, quả thực là tự tìm tử lộ. Chỉ dương hơi hơi thở dài, dùng ánh mắt trách cứ hắn, ngươi này không phải ý định quay rối sao. Hạ Duyệt hồi lấy cười, nhân ra đều đi theo tới nơi này, còn muốn hại nhà mình chủ tử, chẳng lẽ còn không phản kích sao. Nhị trưởng lão cũng mặc kệ kia đối nam nữ là cái gì quan hệ, hắn để ý chính là bọn họ nói sự tình có phải hay không thật sự. Thiếu ra, hỏi lại một lần, bọn họ nói chính là thật sự. Hắn thật là ngự thiên dung nhi tử. Mặt rãn ra trầm trọng gật gật đầu, không sai, nhị trưởng lão không cần do dự, ta sẽ không cho các ngươi thường tổn duy nhi. Thỉnh các ngươi đừng động chuyện của chúng ta. Mặc kệ. Buồn cười, thiếu ra, lão ra bọn họ là chết như thế nào, khó được những cái đó ngươi đều quên mất, chỉ ra là như thế nào bị người đả kích hãm hại, ngươi cũng quên mất. Liền tính ngươi gian quên, chúng ta này đó nô tài cũng không dám quên. Lão gia di mệnh chúng ta nhất định phải hoàn thành, thiếu gia, ngươi đừng tùy hứng, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất mê luyến một cái hạ đường phụ. Dưới ánh mặt trời, lưỡng đạo ngân quang hiện lên, đâm thẳng nhị trưởng lão, lão ra hỏa, đừng vội nhục chúng ta phu nhân. Một đạo thanh lanh thanh âm ở khách khứa bên trong phát ra. Nhị trưởng lão căn bản không có phòng bị đến khách khứa bên trong còn có duệ nhi giúp đỡ, rơi vào đường cùng, bị buộc đến cấp tốc lui về phía sau, kia ngân châm lại như bóng với hình cùng qua đi. thẳng đến nhị trưởng lão lấy tay trái cánh tay lập tức hai chi ngân châm, tức khắc cảm thấy tay trái tê dại mất đi cảm giác trong lòng rất là ngạc nhiên có loại đường đường chính chính ra tới quyết chiến không cần giấu đầu lòi đôi chính là khách khứa bên trong không người trả lời căn bản không có người để ý tới hắn nhị trưởng lão nộ mục nhìn duệ nhi tiểu tử nói ngươi mang theo bao nhiêu người tới quấy rối duệ nhi đánh cánh áp thập phần tản mạn đối mặt gian ra nói phụ thân ta buồn ngủ qua a Vì cái gì người xấu một cái lại một cái. Còn luôn thích vu hãm chúng ta. Khó được Duệ Nhi cùng mẫu thân đều không bị người đau không. Không phải, Duệ Nhi cũng đủ đáng yêu. Phu nhân cũng là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Không còn có người so các ngươi còn hảo. Là bọn họ không hiểu đến thưởng thức. Duệ Nhi đừng để ý. Nga, vậy là tốt rồi. Phu thân ngươi cảm thấy hảo thì tốt rồi. Ngạch, thiếu gia kêu đến thật đúng là thuận miệng A. Hắn nghe được đều không quá thuận đâu. Nhị trưởng lao tức giận đến mặt phát thanh. Thẳng trưng mắt mặt giãn ra, thiếu ra, ngươi chính là như vậy đối đại với chúng ta. Mặt giãn ra bình tĩnh nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, hai vị trưởng lão thỉnh thông cảm, Duệ nhi chỉ là một cái hài tử. Hài tử. Đáng tiếc, trên người hắn có ngự ra một nửa huyết, đây là chúng ta không thể chịu đựng Thiếu ra, nếu ngươi trong lòng còn có lao ra cùng phu nhân, cùng với những cái đó vô tội hàm đoàn chết đi chỉ người nhà, như vậy, ngươi liền không nên cùng bọn họ có liên lụy. Không nên cùng nữ nhân kia có liên hệ. Đại trưởng lão, đây là ta việc tư, ta chính mình sẽ xử lý, thỉnh các ngươi không cần nhúng tay. Hảo, thức hảo, như vậy thỉnh thiếu ra chỉ thị, hôm nay việc làm sao vậy? Đại trưởng lão nhìn chằm chầm vào mặt giãn ra, ánh mắt thẳng tắp thâm trầm làm người nhịn không được kinh hãi. Mặt giãn ra tự nhiên minh bạch đại trưởng lao ý tứ, trên người hắn còn có bọn họ hạ độc, công lực bị chế, nếu thật sự bức nóng nảy, có lẽ liền sẽ được đến không thể đoán trước kết cục. Hắn bản thân cũng không sợ, chỉ là không thể buông thiếu ra. Cũng không nghĩ phá hư kế hoạch của chính mình, chỉ dương đâu. Hắn ở đâu, hắn không phải nên đi theo thiếu gia tả hữu sao. Triển thúc thúc, chỉ thúc thúc tới. Bên hai truyền đến Duệ Nhi nói nhỏ, mặt giãn ra vui vẻ, Duệ Nhi, vậy ngươi cùng. Không cần, ta muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi, ngươi là ta cấp mẫu thân dự bị, ngươi không thể cưới nữ nhân khác. Chương 341 thực xin lỗi, ta yêu ngươi một. ách, Mặt giãn ra thạch hóa, thiếu gia lời này quá chấn động nhân tâm. Cái gì gọi là hắn cấp phu nhân dự bị? Đem hắn coi như lễ vật ta. Ta đã quyết định, sẽ không sửa đổi, trừ phi mẫu thân cùng ngươi đánh cuộc không bằng ta nguyện. Hừ hừ, thật nói vậy, ta liền rời nhà trốn đi. Ha! Rời nhà trốn đi. Phòng trưng phu nhân muốn bắt cuồng. Mặt giãn ra bất đắc dị ôm hắn, thật mạnh thở dài, xem ra chỉ có thể sửa đổi hạ kế hoạch của chính mình, muốn thiếu gia phối hợp hắn là không được. Thiếu gia, Đại trưởng lão, ta đã biết, ta trịnh trọng nói đi. ta muốn mang Duệ Nhi trở về, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Đại trưởng lao sắc mặt thập phần khó coi, lại không có đương trường làm khó dễ, chỉ là tất cả vô cùng đau đớn nói, hảo đi, thiếu gia khăng khang như thế, chúng ta làm hạ nhân cũng không thể miễn cưỡng, về sau liền thỉnh thiếu gia tự giải quyết cho tốt, chúng ta đều sửa xin từ trước. Xin từ trước. Tiểu Lam vẫn luôn giấu ở khách khứa bên trong hầu hạ, nghe được xin từ trước hai chữ trong lòng ngảy dự. Sao được, các trưởng lao xin từ trước thiếu gia làm sao bây giờ? Chi gia hộ vệ chính là từng có nửa nghe theo trưởng lão phân phó. Mặt giãn ra đạm đạm cười, là ta cô phụ các trưởng lão chờ mong đâu, trong nhà hết thể về sau vẫn là để lại cho các ngươi tam lão xử lý đi. Tục ngữ nói dưỡng dục tri ân lớn hơn thiền, trong nhà hết thể liền cho các ngươi tam lão dưỡng lao đi. Nói xong, mặt giãn ra ôm Duệ nhi thẳng tắp rời đi, đi hướng đại môn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Chi gia hết thể, hắn đều không hiếm lạ, huống chi. Chỉ ra đại bộ phận sản nghiệp đã sớm trở thành đại trưởng lão bọn họ thế lực, bọn họ nói chuyện phân lượng sợ là so với chính mình còn trong đâu. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều có chút ngạc nhiên, bọn họ không thể tưởng được mặt giãn ra sẽ đem chỉ ra hết thể giao cho bọn họ, tuy rằng, bọn họ sớm đã có sở tính toán, nhưng là, tiêu căn bản chính là hai việc khác nhau. Bọn họ hai cái trong mắt đều hiện lên một loại phức tạp qua mang, lại vẫn là trầm hạ mặt. Đồng thời, nhị trưởng lão đối tiểu lam sử một cái ánh mắt, tiểu lam lập tức theo đuôi mặt giãn ra rời đi bên này duệ nhi xem như tạm thời thành công đem mặt giãn ra lôi đi mà thiên trúc bên kia ngự thiên dung lại không có may mắn như vậy phượng hoa ôm ngự thiên dung cùng nam cung tẫn cùng nhau xuống núi lại gặp một đám trướng ngại. nếu không có nam cung tẫn tương hộ tin tưởng bọn họ đều đã bị núi đá đẻ dẹp lép nam cung tẫn rõ ràng hiện lên trầm trọng lần này hung hiểm giống như so dĩ vãng bất cứ lần nào đều đại thật là kỳ quái ngự thiên dung sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi bởi vì nàng chân tự nửa canh giờ trước liền ẩn ẩn làm đau trước mắt là càng ngày càng đau giống như châm thứ vô pháp giảm bớt chính là đối mặt một đợt một đợt hung hiểm nàng như thế nào có thể nói ra ra tăng phượng hoa bọn họ gánh nặng phượng hoa túi đầu nhìn đến ngự thiên dung cái chán toát ra mồ hôi trong lòng hầu nghi phu nhân ngươi làm sao vậy không có gì có điểm mệt đi ngự thiên dung vô lực nhìn bọn họ nhìn nhìn lại trước mặt khe rẽnh ta nhớ rõ tới thời điểm cũng không có thứ này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu Nam Cung tận thở dài, nơi hiểm yếu à, mỗi lần xuống núi đều sẽ phát sinh bất đồng nơi hiểm yếu, quét tế người nhiều ít đều sẽ bị thương trở về, bất quá, nhiều năm qua đều không có phát sinh bỏ mạng, cho nên đại gia cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ là lần này tương đối kỳ quái. Đúng không? Như vậy nói, lần đó ta rớt vào xà quật cũng là nơi hiểm yếu lạc. Một nửa một nửa đi. Nam Cung Tấn thuận miệng trả lời lúc sau rất là kinh hỉ nhìn ngự thiên dung, ngươi khôi phục ký ức. Phượng Hoa nghe vậy cũng khẩn trương nhìn Ngự Thiên Dung, lúc trước dưới mặt đất cung phu nhân liền hô Nam Cung Tấn tên, khó được là lúc ấy liền khôi phục ký ức. Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ hai cái ánh mắt đạm nhiên cười, xem như đi, một chút sự tình có ký ức. Thiên Dung Nam Cung Tấn kích động đi lên tới nghiêm túc nhìn Ngự Thiên Dung. kia ánh mắt có điểm nóng bỏng, làm Phượng Hoa có chút khó chịu, ôm Ngự Thiên Dung đánh qua loa nói, vẫn là trước nhìn xem như thế nào lướt qua chừng đủ 10 mét khe danh đi. Ân, đúng vậy. Ta xem không bằng chém một cây đại thụ, làm nhịp cầu đi. Ngự thiên dung kiến nghỉ nói, 10 mét đối với người tới nói là thứ khoan, chính là đối với thụ tới nói lại không tính cao. Nam cung tẫn ngăn chặn trong lòng kích động, xoay người đi đốn cây, biện pháp này đối bọn họ tới thật sự xem như rất đơn giản. Sau một lát, Nam cung tẫn đem một cây tiêu diệt đại thụ hình ở khe danh mặt trên, nhìn ngự thiên dung bọn họ liếc mắt một cái, ta hãy đi trước đi. Nếu như có chuyện gì cũng hảo tiếp ứng. Phượng Hoa gật gật đầu. nhìn nam cung tấn bay nhanh đi qua, an toàn tới đối diện lúc sau, cũng ôm ngự thiên dung bước lên cầu độc mục, vững vàng ở mặt trên bay đi, mắt thấy liền phải đến bờ bên kia thời điểm, kia khe danh đông nhiên biến khoan, nam cung tẫn nhìn kinh hãi, phượng hoa, nhanh lên. Phượng hoa tự nhiên cũng cảm giác được chấn động, đang cố gắng bảo trì cân bằng đâu, lại mắt thấy khe danh kéo khoan, then vốn là dư giả chiều dài trở nên nguy ngập nguy cơ thân ảnh tùy theo rơi xuống, phượng hoa nhìn không đáy phía dưới. Lập tức dùng hết thân thể dư lực đem ngự thiên dung ném bờ bên kia nam cung tẫn, bảo phu nhân. Nam cung tẫn tùy tay vứt ra một cây cây mây, nề hà bị một cổ mạc danh sức gió thổi thiên, cùng ngự thiên dung thân thể gặp thoáng qua, thiên dung. Phượng hoa, thiên dung tay trái nhanh chóng lấy ra chủy thủ cắm vào nham thạch bên trong, tay phải tung ra chính mình tay áo mang, hướng phượng hoa chuyển đi, kịp thời cuốn lấy phượng hoa tay, phượng hoa. Phu nhân, đừng uổng phí sức lực. Phượng hoa có chút đau thương nhìn nàng chỉ bằng nàng Hai chân không thể động, có thể giữ được nàng một cái hắn liền thỏa mãn. Chính là, hắn lại còn không có tới kịp giáp mặt đối nàng nói một tiếng, ta thích ngươi. Thật sự rất thích ngươi. Trước mắt, cũng không nên nói. Phượng Hoa, Duệ Nhi, liền giao cho ngươi. Thiên Dung dùng sức vung, cư nhiên đem Phượng Hoa từ phía dưới ném đến mặt trên. Sau đó thân thể của nàng lại ở lực bắn ngược hạ thẳng tắp rơi xuống. Phượng Hoa, đi mau. Phượng Hoa kinh sợ nhìn Thiên Dung rơi xuống đi. Hắn vừa mới đứng ở bờ biển lại rỗi tay chỉ có thể nắm lấy không khí, sao lại có thể? uy Nam Cung Tẫn khiếp sợ nhìn tại đây phi lạc thân ảnh, Phượng Hoa cư nhiên lại nhảy xuống đi, hắn đang làm cái gì? Như vậy nhảy xuống đi cũng chính là tìm chết mà thôi. Nam Cung Tẫn, ta tuy rằng không thích ngươi, bất quá, cuối cùng cũng thỉnh ngươi giúp một cái vội nói cho Bùi Nhược Thần, Duệ Nhi cùng giới hội họa đều giao cho hắn. Phượng Hoa đầu cũng không quay lại đi xuống hướng, nếu hắn không thể cứu nàng. còn muốn cho nàng vì cứu chính mình mà chết, như vậy, còn không bằng chính mình bồi nàng cùng chết hảo. Khoe mắt nước mắt từ giữa không trung rơi xuống, tích ở thiên dung trên mặt, bị hai chân đau đớn lăn lộn đến cơ hồ hôn mê thiên dung cảm nhận được trên mặt thấm lạnh chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt ở cấp tốc chiều chính mình lao xuống tới. Phượng Hoa. Vì cái gì? Phượng Hoa rơi xuống bên trong rỗi tay giữ chặt nàng, tiện đà ôm chặt lấy nàng, phu nhân, thực xin lỗi. Ta yêu ngươi thiên dung nước mắt tức khắc rốt cuộc nhịn không được như cắt đứt quan hệ chân trâu rơi xuống phân không rõ là hai chân đau đớn không thể nhận nhân tố vẫn là vì phượng hoa hành vi cảm động nhân tố thiên luôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ là hóa thành hai chữ đầu ngốc ta làng ốc Cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện chính mình thích ngươi vô pháp cứu ngươi thật sự là thực xin lỗi cấp không được ngươi hạnh phúc thật sự thực xin lỗi làm ngươi lần lượt chịu khổ thật sự rất xin lỗi phượng hoa khàn khàn trong thanh âm cũng mang theo một tia khóc nước nở Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thích nữ nhân cư nhiên một lần cũng không có bảo vệ tốt, còn muốn cho nàng hồng nhan mất sớm. Chương 342 thực xin lỗi, ta yêu ngươi hay? Nếu vô tình, cũng đừng làm hắn có ái, nếu làm hắn yêu nàng, vì sao trời cao lại không cho cơ hội bọn họ ở chung đi xuống. Phượng hoa trong lòng nổi lên nồng đậm chua sót, chỉ có thể gắt gao ôm thiên dung tùy ý thân thể đi xuống lạc, bên hai hô hô tiếng gió cũng quản không được, dù sao, hắn không thể ném xuống nàng một người. Nay rơi xuống. Hai người trong óc đều hiện lên những cái đó quá vãng điểm điểm tích tích, nhìn như bình phàm, giờ phút này nhớ lại tới lại là cỡ nào xa xỉ một loại hạnh phúc. Nam cung tẫn ở bên trên nhìn hai cái gắt gao ôm nhau rơi xuống hắc ảnh dần dần hóa thành điểm đen, tâm chìm xuống cũng di động, bị phượng hoa hành động đả động. Nguyên lai, ái một người, còn có thể là cái dạng này phương thức, sống chết có nhau. Như vậy, hắn là không đủ ái thiên dung sao. Phượng hoa gắt gao ôm thiên dung hạ lạc, thoáng nhìn nàng cái chán mồ hôi rốt cuộc phát hiện không thích hợp Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Thiên Dung thảm đạm cười, đều phải đã chết, làm sao vậy cũng không quan trọng. Không thể tưởng được này một hàng thật sự muốn ngươi đền mạng, ha ha, thật là miệng quạ đen A. Phu nhân, thân thể của ngươi có phải hay không không thoải mái? Phượng hoa vẻ mặt vội vàng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, lúc này, ngươi còn quan tâm cái này A. Vì ta một cái người sắp chết chôn cùng đáng giá sao? Ngu ngốc! Phu nhân! có một câu, ta vẫn luôn tưởng nói, ngươi quá không ngoan. ta, nô, no. môi bị phong bế. Thiên Dung chừng lớn mắt thấy trước mắt khuôn mặt, hắn cư nhiên thân nàng. phu nhân, thỉnh nhắm mắt lại. ta tin tưởng ngươi không cần ta tới giáo. Phượng Hoa tả khí nhìn nàng một cái, gia tăng này một cái hôn Thiên Dung bị hắn này một hôn, quên mất đầu gối đau đớn, quên mất ngay sau đó muốn gặp phải chính là cái gì, chỉ là cảm giác được hắn vô cùng tà mị xâm nhập chính mình tâm, tạo nên một hồ thu ba, gợn sóng một vòng một vòng láo liên không ngừng. Làm nàng đại não đỉnh chỉ tự hỏi, thân thể quên mất vận chuyển. Thật lâu sau, phượng hoa rốt cuộc còn nàng tự do hô hấp không gian, lúc trước đau thương đã hóa thành mây khói, chỉ là vẻ mặt trêu chọc nhìn Thiên Dung, phu nhân, ngươi thật là này kỹ không tinh a? Cái gì? Phi lễ lúc sau liền cho nàng tới như vậy một câu. Thiên Dung tức giận đến phổi đều mau tạc, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế tưởng đem một người tấu bay ra đi, trên thực tế, nàng cũng làm như vậy, dôi tay chính là một trưởng. Lan một bên đi. Phượng Hoa ôm nàng không có buông tay, chính là ăn lần này, phu nhân, ta sẽ không rời đi cạnh ngươi, không thể cùng ngươi cùng nhau trở về, ta liền bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Dù sao, ta cũng thiếu ngươi một mạng. Thiên Dung thu hồi tay, rời đi ánh mắt, nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt đỉnh, không biết cái này khe danh đến tuột cùng có bao nhiêu sâu, càng đi rơi xuống thân thể cảm giác càng lạnh, đầu gối chỗ đau đớn cũng càng ngày càng cường liệt, thẳng những mày, sâu kín thở dài, hà tất đi theo ta đâu. Ngươi cũng không thiếu ta cái gì, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, ngươi cũng xuống dưới, Duệ Nhi bọn họ làm sao bây giờ? Ta đã làm nam cung tấn chuyển cáo bùi nhược thần, tin tưởng hắn sẽ chiếu cố hảo Duệ Nhi. Phượng Hoa cũng cảm nhận được đến xương hàn ý, này chỗ sâu trong hàn ý một chút cũng không cần huyền băng kém đâu. Bá Vương Sơn không hổ là một cái yêu dị nơi, cư nhiên làm cho bọn họ như thế tăng thân. Phu nhân, cuối cùng một vấn đề, ngươi thích mặt giãn ra sao? Thiên Dung thảm đạm cười. ái cùng không yêu đều đã không quan trọng bất quá ở sinh mệnh cuối có thể cùng người khác nói nói chính mình trong lòng lời nói cũng không tồi như vậy tốt một cái nam tử ta tự nhiên là sẽ động tâm hơn nữa ôn nhu cùng lạnh nhạt cụ bị người vốn dĩ chính là ta thích loại hình ha ha, bất quá ta ái không dậy nổi thôi ái không dậy nổi à mặt giãn ra tựa như một khối thuần khiết vô hạ bạch ngọc mà nàng đã sớm nhiễm bất đồng nhan sắc tạc ngọc như thế nào xứng đôi quan trọng nhất chính là nàng ở nơi chính mình không sống được bao lâu thời điểm còn dám đi ái nhân sao, ái không dậy nổi, ta minh mạch, tựa như ta ái không dậy nổi phu nhân giống nhau, phượng hoa cười khổ một tiếng, nếu tồn tại, hắn cũng ái không dậy nổi nàng, lương meo gia tộc sứ mệnh, hắn có thể ái nàng sao, không thể ái, ái không được, thậm chí còn phải không ngừng thương tổn nàng, chỉ có giờ phút này, sắp đi hướng tử vong, hắn mới có thể nói ra chính mình trong lòng lời nói, mới có thể không có cô kỵ nói ra chính mình trong lòng lời nói, theo khoảng cách rơi xuống, hàn ý tăng thêm, Thiên Dung cùng Phượng Hoa đều bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, đôi môi phát tím, gắt gao ôm nhau như cụ không thể tiêu trừ hàn ý tập kích. Xem ra bọn họ là phải bị đông chết. Thiên Dung nhìn Phượng Hoa, ngươi hái, cũng quá làm người ngoài ý muốn, vẫn luôn đều như vậy độc miệng. Ai sẽ nghĩ đến ngươi sẽ thích người a? Ha ha, bất quá, ngươi tính cách ta cũng thích, làm theo ý mình, mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần chính mình trong lòng quyết định liền hảo. Phượng Hoa nhìn nàng hai trong mắt, vẫn luôn vọng tiến đáy lòng, như vậy, phu nhân. Nhưng có một chút thích ta Thích Giống như, như vậy yêu nghiệt Ta không thích mới là lạ Thiên Dung khẽ cười lên Cười đến như vào đông ấm quang Chiếu xạ tiến Phượng Hoa trái tim kia cảm giác Tựa như vẫn luôn ở vào ưu ám bên trong Người bỗng nhiên thấy được ánh dạng đông Phượng Hoa giật mình lúc sau Ngay sau đó thản nhiên cười Đúng không Như vậy Kiếp sau Ta chắc chắn cái thứ nhất tìm được phu nhân Sau đó sớm đem phu nhân cướp được trong tay Hảo A Thiên Dung dỗi tay ôm chặt Phượng Hoa Gián ở bên thai hắn nhẹ ngữ nói, nếu cho ta thời gian, ta tưởng ta sẽ thích người, đáng tiếc à, nhân sinh không có đường rút lui hơn nữa, ta chỉ có thể gái một người. Phu nhân Phượng Hoa cũng gắt gao ôm tiên dung hai người không còn có ngôn ngữ, tùy ý thân thể rơi xuống, cũng tùy ý thân thể bước vào đông cứng trạng thái, bọn họ có lẽ sẽ biến thành băng nhân, có lẽ sẽ bị giã thú gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa, có lẽ sẽ bất quá, nhưng cái đó đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã một đường làm bạn. sẽ không lại tách ra Phượng Hoa lưu luyến nhìn trong lòng ngực nhân nhi Ngự Thiên dung đã sớm một bước nhắm lại hai mắt mà hắn luyến tiếc nhắm hai mắt liền tính hô hấp cũng đỉnh chỉ hắn cũng không nghĩ nhắm mắt lại hắn muốn xem nàng không thể lại ném nàng cũng không biết thời gian qua bao lâu hai cái ôm nhau người ngã xuống ở một chỗ tuyết địa nơi này cực Hàn vạn năm băng Tuyết không dùng rất nhiều chỗ đã hóa thành ngàn năm huyền băng liền ở bọn họ hai cái rơi xuống thời điểm kia nói hơn 10 mét khe danh cư nhiên khép lại sau đó ở bọn họ đỉnh đầu bay cư nhiên là khắc hoa mị đám mây ở băng tuyết phía trên thái dương nay quả thực chính là kỳ quan chính là ngự thiên dung cùng phượng hoa đều không có ý thức một tôn tuyết điêu sừng sững ở phong tuyết phía trên nam tử vẫn luôn thâm tình nhìn trong lòng ngực nữ tử nữ tử lại tựa hồ đã bình yên ngủ khóe môi treo lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt rất xa bọn họ cấp tuyết địa chống giống ra tăng rồi một mạt kỳ mỹ cảnh trí đại tuyết bay là tả phiêu một ngày một đêm ánh sáng mặt trời lần thứ hai xuất hiện thời điểm Tuyết địa xuất hiện ba bóng người, nhảy nhót ở trên mặt tuyết truy đuổi. Tam đệ, cẩn thận một chút. Một đôi nam nữ ở trên mặt tuyết đuổi theo một cái 13-14 tuổi thiếu niên, kia thiếu niên còn thường thường quay đầu lại chiều bọn họ làm mặt quỷ, đại ca đại tẩu, các ngươi công phu so bất quá ta nga. Ha ha ha. Tam đệ. Nam tử nghiêm túc kéo xuống mặt trừng qua đi. Nữ tử lôi kéo nam tử cánh tay, rồi nói, phu quân, khiến cho tam đệ nhiều chơi một hồi đi, dù sao cha mẹ cũng đi ra ngoài hái thuốc. Chương 343 một đôi băng nhân Nam tử những mày, tam đệ chính là bị ngươi cùng mẫu thân sủng hư Đại ca, ta chính là siêu cấp tốt một cái đệ đệ Nga Tam đệ, cẩn thận Kia thiếu niên không biết sao lại thế này Một cái xoay người liền đụng phải một khối đại khối băng Không, bỏ dậy mới phát hiện là hai cái chân nhân nắn người tuyết đâu Thiếu gia bỏ dậy vỗ vỗ trên quần áo tuyết giương mắt xem qua đi Đại ca, đại tẩu, mau tới Nơi này có hai cái kỳ quái người đâu Mặt sau kia đối nam nữ chạy tới nơi, nhìn đến tuyết chung nam nữ, thần sắc đều là biến đổi, tuy rằng đã trở thành băng nhân, chính là, kia nam tử cư nhiên như cũng là thâm tình nhìn trong lòng ngực nữ tử, chính là, ở như vậy trạng hướng hạ, bọn họ không có khả năng còn có hô hấp. Phụ quân, làm sao bây giờ? Nữ tử có chút đồng tình nhìn băng chung người, bọn họ nhất định là một đôi gặp nạn tình nhân đi. Nam tử những mày, mặc mà kệ thế nào, trước khiêng trở về đi, dùng nước cấm cho bọn hắn tuyết tan. sau đó lại xem bọn họ chết sống dù sao chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ mần ba con thiếu gia đánh giá băng nhân đỗ nhiên mở miệng nói không chết được bất quá cứu tới cũng không nhất định hữu dụng nam tử chụp thiếu niên đầu một chút tam đệ đừng nói bậy, hỗ trợ nâng trở về đại ca đây là khối băng ra bọn họ hai cái đều trở thành đại khối băng chúng ta nâng khối băng thực lãnh đâu nữ tử hai mắt đỏ lên tam đệ nói được cũng là chính là Ta xem bọn họ cảm thấy Hảo đáng thương, nếu là không cứu bọn họ, ta sẽ hàng đêm ngủ không được, mỗi ngày. Hảo, Hảo, Đại Tẩu, ngươi phải đi, luôn tới này nhất chiêu, cũng không chê phiền, ta cùng Đại ca cứu người là được. Đừng cho ta mách lẻo. Thiếu niên bất đắc di đô đô miệng, cái này Đại Tẩu thật là, liền một cái lạ người tốt, thật đáng buồn chính là, hắn thích nữ tử cố tình là cái này lạ người tốt Đại Tẩu thân muội muội kia nữ nhân điêu ngoa bên vực người mình, đặc biệt hộ cái này lạ người tốt Đại Tẩu. Nếu như bị nàng biết chính mình không có theo nàng tỉ tỉ ý tứ làm việc, ai, chờ bị đánh đi. Thiếu niên bọn họ nâng ngự thiên dung bọn họ liên quan bọn họ trên người khối băng cùng nhau nâng về nhà, đừng nhìn bọn họ bộ dáng giống nhau, chính là, ở trên mặt tuyết đi lên lại bước đi như bay, xuyên qua hai tòa sơn, liền xuất hiện một cái thôn trăng nhỏ, bọn họ nâng người về đến nhà lập tức liền kêu người thiêu nước gấm cấp nhặt về tới hai cái băng nhân tuyết tan. Vẫn luôn bận việc ban ngày, hai cái băng nhân rốt cuộc tuyết tan, chính là, khó xử bọn họ vô pháp tách ra ôm nhau hai người a thiếu niên nhìn nữ môi liền đem bọn họ ném ở một khối ấm áp bái nam tử nhữ mày nhìn một hồi nữ tử nhìn về phía thiếu niên cười hì hì nói tam đệ ngươi không phải võ công rất lợi hại sao ngươi vận khí nội công giúp bọn hắn hong khô quần áo đi bằng không bọn họ hai cái nhưng khó cứu sống thiếu niên buồn bực nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái vì cái gì ngươi cưới nữ nhân là ăn cây táo rào cây sung bất quá hắn vẫn là thực nhận mệnh làm còn đem phượng hoa bọn họ đầu tóc cũng lộng làm hảo cái này không có chuyện của ta đi ân ân vất vả tam đệ ta xem tam đệ cũng đã lâu không có đi xem tiểu muội không bằng đi đem tiểu muội hô qua tới chúng ta đại gia cùng nhau chơi chơi đã lâu hắn hôm qua mới gặp qua cái kia ớt cay nhỏ được không đại tẩu ngươi nói chuyện cũng muốn có cái độ đi muốn cho ta thỉnh nàng tới cứu người liền nói thẳng đi làm gì nói được như vậy dối cha a thiếu niên tất cả vô ngữ rời đi hắn thật là không nghĩ nhiều cái cỏ, tốn công vô ích ra. nam tử nhìn nữ tử liếc mắt một cái, phu nhân, ngươi hà tất cứ như vậy cấp cứu bọn họ hai cái? nữ tử vẻ mặt đồng tình nhìn vượng hoa, phu quân, khó được ngươi không có phát hiện cái này, nam tử đến chết không chịu nhắm mắt sao? hắn như thế thâm tình nhìn chính mình trong lòng ngực nữ tử, tất nhiên là ai đến thâm, đau đến thâm, rồi lại đến chết mới có thể cùng chính mình thích nữ tử ở bên nhau, cho nên hắn mới luyến tiếp nhắm mắt lại, muốn vẫn luôn xem đi xuống a. phần cảm tình này. Đủ để cảm động sở hữu có tình nhân rồi, Phu Quân, khó được ngươi không thưởng thức như vậy thâm tình người sao. Tự nhiên đồng tình. Nam tử trong lòng âm thầm thở dài, có đôi khi, hắn cũng thực bất đắc gì à, chính mình thê tử bởi vì bọn họ hai cái thật vất vả mới đi tới cùng nhau, cho nên đối có tình nhân liền đặc biệt đồng tình. Phu Quân, ngươi nói bọn họ hai cái là người nào đâu? Cũng không phải là chúng ta hàn Bangkok người đâu. Không biết, xem phúc sức, hẳn là ly quốc người đi. Ly quốc? kia bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta Hàn Bang Ca. Hơn nữa, vẫn là như vậy cao tưởng tuyết địa thượng, may mắn hôm nay Tam Đệ nghịch ngợm, đột phát kỳ tưởng muốn cưới tuyết sơn đỉnh ngắt lấy tuyết lên đâu. Bằng không, hai người bọn họ đã có thể trở thành khổ mệnh nguyên lương. Nam tử gật gật đầu, bọn họ lại là mạng lớn, như vậy cũng có thể đủ bất tử. Tỷ tỷ, nửa canh giờ như vậy, một trận trung bạc thanh âm truyền đến, nữ tử vui vẻ đứng lên, nên đi ra ngoài, tiểu muội, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Mau đến xem xem này hai người thế nào Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại làm lạ người tốt Lần trước nhặt hai chỉ trồn tuyết trở về kêu ta tới kiểm tra Lần này cư nhiên nhặt hai người đã trở lại Chính là, chính là, đại tẩu quá yêu làm lạ người tốt Thiếu nữ hai mắt chừng, thở phì phì nhìn thiếu niên Đàm tiểu tử, ngươi nói cái gì Tỷ tỷ của ta người hảo làm sao vậy Nếu không phải người hảo ngươi có thể có tốt như vậy đại tẩu sao Ngạch, hào đại tẩu kia vì cái gì nàng có thể nói chính mình liền không thể nói đi. Buồn bực, thiếu niên nhắm lại miệng một bên ngốc đi, vẫn là bo bo giữ mình đi. Cung tiểu nữ tử đấu võ mồm, có lý nói không rõ a. Ai nha, tiểu muội, trước đừng nói nữa, cứu người như cứu hỏa, xem xong rồi nói sau. Nữ tử thúc giục. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn nhà mình Tỉ Tỉ, đi theo nàng đi vào một phòng, nhìn đến trên giường hai người tức thì đỏ mặt, Tỉ Tỉ, ngươi, tiểu muội đừng hiểu lầm. Bọn họ hai cái là chúng ta ở trên núi gặp được, lúc ấy đã là băng nhân, dọn về ra tuyết tan lúc sau chúng ta cũng phân không khai hai người bọn họ. Bọn họ có thể là gặp nạn tình nhân, ngươi cần phải nghĩ cách cứu bọn họ. Gặp nạn tình nhân. Ai, tỉ tỉ bệnh cũ A. Thiếu nữ vứt bỏ thành kiến, dôi tay cấp trên giường hai người bắt mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần thế nào, Muội muội, bọn họ tình huống hảo sao. Đại tỷ, ngươi nói làm hai ngày hai đêm băng nhân có thể hảo sao. A, hai ngày. kia thế nào? Nữ tử vẻ mặt khẩn trương nhìn nhà mình muội tử. Thiếu nữ thở dài, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, không chết được. Nữ tử vô vô ngực, thư khẩu khí, vậy là tốt rồi. Bất quá thiếu nữ chuyện vừa chuyển, này năm sau, tu dưỡng một đầu nửa tháng hẳn là liền không có gì đáng ngại, chỉ là nữ nhân này sao, liền tương đối phiền thoái. Nữ tử buông tâm lại nhắc tới tới, sẽ thế nào? Nàng hai chân bốn dĩ liền có thai hoang ầm, hơn nữa rất nghiêm trọng cái loại này, lại đông lạnh hai ngày. khả năng xoay chuyển trời đất vô thuật. Tiểu muội, kia không được. Ngươi nếu muốn biện pháp cứu nàng, nếu là tàn phế, kia bọn họ về sau không phải thực đáng thương. Thiếu nữ trắng chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, cho rằng chỉ là tiểu ma bệnh a, tùy tay là có thể đủ cứu sao? Thật là lạ người tốt một cái. Nam tử nhìn chính mình thê tử liếc mắt một cái, tiểu muội, ngươi liền ngẫm lại biện pháp đi. Thiếu nữ mày đẹp khẩn ninh, không phải ta không nghĩ cứu nàng, mà là bất lực. Tính, chưa giữ được bọn họ tính mạng. mặt khác xem bọn họ cơ duyên đi chương 344 Hàn băng có một trải qua thiếu nữ kim kim đẩy huyệt phối hợp một ít dược liệu sau đó làm Phượng Hoa bọn họ ngủ một ngày một đêm Phượng Hoa rốt cuộc đã tỉnh phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con công tử người rốt cuộc tỉnh Phượng Hoa mở mắt ra trước tiên chính là tìm kiếm người bên cạnh phát hiện Ngự Thiên dung còn ở hắn bên người thời điểm hắn mới an tâm xuống dưới chẳng lẽ bọn họ đã tới rồi địa ngục lúc này lại nghe đến một cái nha hoàn kinh hỉ thanh âm Dương mắt mới phát hiện trong phòng có một cái nha hoàn. Ngươi là ai? Công tử Tỉnh Liên Hảo, ta lập tức đi thông chi thiếu gia cùng phu nhân. Ta là Đàm gia nha hoàn, là chúng ta đại thiếu gia cùng Tam thiếu gia cứu hai vị. Nha hoàn nói xong liền đi ra ngoài. Đàm gia nha hoàn, bọn họ không chết, nơi này không phải địa ngục. Phượng Hoa kinh hỉ nhìn về phía bên người Ngự Thiên Dung, phu nhân, phu nhân, chúng ta không chết đâu. Phu nhân, liên tục hô vài tiếng, Ngự Thiên Dung vẫn là không có phản ứng. Phượng Hoa trong lòng dọa nhảy dựng, vội vàng duỗi tay thăm hơi thở, xác định Ngự Thiên Dung cũng còn sống hắn tâm mới buông xuống, không chết liền hảo, mặt khác chậm rãi nghĩ cách. Sau một lát, đàm gia đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân đi vào Phượng Hoa bọn họ nơi phòng, đây là một đôi thoạt nhìn thực giản dị vợ chồng, nam mạnh mẽ, nữ ôn nhu, một đôi danh ngẫu. Công tử đã tỉnh, thật là thật đáng mừng. Phượng Hoa buông ra Ngự Thiên Dung, từ trên giường làm lên, cảm thấy toàn thân xương cốt có điểm tan thành từng mảnh, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Không biết đây là địa phương nào. Đàm Đại Thiếu nhìn Kiều Thê liếc mắt một cái. Hàn Bang Cốc, không biết các hạ là từ đâu đi vào chúng ta Hàn Bang Cốc. Chúng ta là ở Tuyết Sơn Đỉnh nhìn đến các ngươi hai vị. Hàn Bang Cốc, Phượng Hoa trong mắt toàn là mê vóng. Đây là địa phương nào, hắn chưa từng có nghe qua đâu. Đàm gia Thiếu Phu Nhân nhìn Phượng Hoa quan tâm hỏi. Không biết công tử các ngươi là nơi nào tới. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta Hàn Bang Quốc Tuyết Sơn Đỉnh. Phượng Hoa nhớ lại kia thật sâu khe danh trong lòng vẫn cứ dâng lên một cổ kinh thuật, kia hiện tượng quá kỳ quái. Thậm chí, hắn cũng không biết bọn họ đến tột cùng rơi xuống rất cao khoảng cách, chúng ta là gặp được nơi hiểm yếu từ một cái thâm cốc rơi xuống. Thâm cốc rơi xuống. Đàm gia thiếu ra cùng thiếu phu nhân cho nhau nhìn nhau, hàn băng cốc tuyết sơn đỉnh mặt trên căn bản không có cái gì thâm cốc ca. Chính là, trước mắt cái này nam tử hiển nhiên không phải đang nói dối, nơi hiểm yếu. Thế nào nơi hiểm yếu làm người rơi xuống tuyết sơn đỉnh? xem ra bọn họ hai cái cũng không phải là giống nhau người a đại thiếu gia lão gia cùng phu nhân đã trở lại một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào hội báo đam đại thiếu đứng dậy nhìn chính mình tiểu thê liếc mắt một cái phu nhân ta đi tiếp cha mẹ ngươi lưu lại an trí khách nhân đi ân tốt, phu quân đi thông thả đam đại thiếu rời khỏi sau thiếu phu nhân có điểm tiết hận nhìn Phượng hoa vị công tử này thân thể của ngươi tu dưỡng một đầu nửa tháng liền không có gì đáng ngại chính là vị cô nương này nàng là nhà ta phu nhân nga quả nhiên như thế ta nhìn nhị vị cũng thực xứng đôi đâu phượng hoa hơi hơi mỉm cười đúng không cảm ơn không cần cảm tạ ta cùng phu quân cũng hy vọng thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc các người hai cái là có tình nhân cho nên chúng ta sẽ không bỏ mặc bất quá ta tưởng có một việc cần thiết nói cho ngươi quý phu nhân chân khả năng rất khó khỏi hẳn phượng hoa nghe được trong lòng nhảy dựng nhìn đàm thiếu phu nhân liếc mắt một cái còn thỉnh thiếu phu nhân minh kỳ Đàm thiếu phu nhân than nhẹ một tiếng, ta muội mội y lý thuật không tồi, ngày hôm qua nàng liền tới cho các ngươi trần trị, cũng là nàng cho các ngươi hạ dược cho các ngươi hôm nay tỉnh lại. Chính là, gia muội cũng để lại lời nói, nói là quý phụ nhân trước liền trải qua đại nạn khiến đầu gối tổn hại, sau đó lại ở tuyết địa bị đại tuyết đóng băng một ngày một đêm, khiến trị liệu khó khăn là khó càng thêm khó, tương lai nếu không có cơ duyên cũng có thể cả đời bất lương cùng được rồi. Cả đời. Phượng hoa đầu hong nổ tung. chẳng lẽ phu nhân muốn cả đời hai chân tàn phế? không được, tuyệt đối không được. hắn muốn mang nàng rời đi, trở về tìm Bùi Nhược Thần, hắn hẳn là có biện pháp. đúng vậy, phải đi về tìm hắn. hắn không thể làm phu nhân chịu như vậy tội. kích động dưới, Phượng Hoa thân mình vừa động lập tức tác động khớp xương thượng thường. đàm thiếu phu nhân vội vàng gọi lại hắn, công tử, thỉnh bình tĩnh, có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc mở miệng, chúng ta sẽ trợ giúp người. người hai chân hiện tại cũng không rất thích hợp đi lại. còn muốn ở trên giường tĩnh dưỡng một thời gian mới được. Không được, ta phải rời khỏi, ta muốn mang phu nhân đi tìm. Một người, hắn có lẽ có thể cứu phu nhân. Công tử đừng nóng nội, ra mội cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào, chỉ là nói muốn kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, hiện giờ là ba người đều không cụ bị, cho nên, còn muốn thỉnh các ngươi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, ta nhất định sẽ làm ra mội tận lực cứu trị phu nhân của ngươi. Phượng hoa ánh mắt sáng lên, ngươi nói xá muội có thể chưa khỏi phu nhân chân. Đàm thiếu phu nhân có chút trột dạ gật gật đầu, tuy rằng muội muội nói là kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa liền có cơ hội, chính là, cũng không đảm bảo sẽ nhất định thành công. Nhưng là, trước mắt chỉ có trước gã ủi cái này nam tử, bằng không, hắn một xúc động chẳng những cứu không được hắn phu nhân, còn sẽ còn phải chính mình cũng thâm bị thương nặng. Kêu muốn bao lâu? Đàm thiếu phu nhân thở dài, ra muội nói phải đợi quý phụ nhân tỉnh lại lại kiểm tra một lần mới có thể kết luận. Phải không? Vậy làm ơn thiếu phu nhân. Nếu có thể trị liệu hảo phu nhân chân thương, ta phượng hoa nhất định ghi nhớ các ngươi đại ân. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa, công tử đừng quá khách khí, hiện giờ chi kế vẫn là hảo sinh tính dưỡng, ngươi thân thể trước phục hồi như cũ mới có thể càng tốt chiếu cố quý phu nhân, ta tưởng, ngươi cổ vũ đối với quý phu nhân tới nói mới là quan trọng nhất. Phượng hoa đạm nhân cười, chỉ cần có cơ hội, phu nhân liền sẽ không từ bỏ, nàng thực kiên cường. đàm thiếu phu nhân nhìn phượng hoa trong mắt kia mạt tín nhiệm trong lòng lại bị cảm động một phen quả nhiên là một đôi dai ngậu a lao ra, phu nhân viện môn truyền miệng tới nha hoàn thanh âm đàm thiếu phu nhân đứng lên nhìn về phía viện môn khẩu trong lòng hơi hơi căng thẳng cha mẹ chồng vì cái gì sẽ đến nơi này cha nương đàm thiếu phu nhân ở một đôi trung niên vợ chồng tiến vào lúc sau liền cung cung kính kính đứng lên hành lễ vất vả ngươi đàm lao ra nhìn về phía phượng hoa trong mắt hiện lên một đạo tinh quang Lại nhìn đến ngự thiên dung thời điểm lại là một mặt dị xuất hiện lên ở trên mặt, hai vị này chính là các ngươi từ tuyết sơn đỉnh cứu trở về tới khách nhân. Đúng vậy. Đàm lao gia cùng đàm phu nhân cho nhau xem một cái lúc sau, đàm lao gia nhìn Phượng Hoa sang sảng nói, vị công tử này, cư nhiên có duyên, liền thỉnh an tâm trụ hạ dưỡng thương đi, chúng ta đàm ra tuy rằng không phải đại phú đại quý nhà, lại là thập phần hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Văn bối Phượng Hoa, quấy dày đàm lao gia các ngươi, thật là xin lỗi Phượng Hoa lần đầu tiên thu hồi cuồng vọng, thập phần khiêm cùng có lễ đáp lời. Đàm lao ra ha hả cười, công tử hà tất câu thúc, bảo trì ngươi bản tính thì tốt rồi. Phượng Hoa hơi kinh hãi, bản tính. Hắn cư nhiên nói chính mình bản tính. Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, vì sao sẽ nhắc tới chính mình bản tính. Vì cái gì cảm giác cái này đại thúc nhìn về phía phu nhân ánh mắt có điểm kỳ quái. Phượng công tử không cần kinh ngạc, ta sở dĩ đối hai vị xuất hiện không có ngoài ý muốn. Đó là bởi vì chúng ta Hàn Băng Cốc Đại hộ pháp một tháng trước liền đoán trước tới rồi các ngươi đã đến, Đại hộ pháp Bói toán chi ngôn vẫn luôn thực chuẩn. Hắn nói qua, Hàn Băng Cốc sẽ có hai vị khách quý tiến đến, thời gian tính đến chính là ở gần nhất mấy ngày. Chương 345 Hàn Băng Cốc 2. Bói toán. Phượng Hoa dương mắt nhìn Đàm lão gia, kia không biết quý cốc đại hộ pháp có không giúp ta ra phu nhân tính một quẻ. Đàm lão gia ôn hòa cười, Phượng công tử hy vọng nói, cũng chưa chắc không thể, bất quá Cũng đến chờ lệnh phu nhân tỉnh lại lúc sau lại nói, còn phải đợi đại hộ Pháp xuất quan. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bả con một tháng trước, đại hộ Pháp chắc ra Hàn Bangkok có khách quý tiến đến lúc sau liền quyết định bế quan tu luyện hai tháng, cho nên, còn phải thỉnh Phượng Công Tử lại chờ thượng một tháng. Hảo, dù sao chúng ta hiện tại thân thể cũng không thể hành động, liền lao đàm lao ra giúp ta cái này vội. Phượng Công Tử yên tâm, yêu cầu này tuy rằng đơn giản, lại cũng không tính việc khó. Nếu đại hộ Pháp nói hai người các ngươi là chúng ta hàn băng cốc khách quý, điểm này vội hắn tự nhiên cũng sẽ không chậm lại. Ha ha, ta xem ngươi vừa mới tỉnh lại chúng ta liền không quấy giày, chuyện khác liền chờ lệnh phu nhân tỉnh lại dưỡng dưỡng thân mình rồi nói sau. Nếu có cái gì yêu cầu Phượng công tử cứ việc mở miệng phân phó hạ nhân đi làm là được. Hảo, vậy cảm ơn đàm lao gia Đàm lao ra một nhà rời đi Phượng Hoa bọn họ nơi phòng, lưu lại hai nha hoàn một cái gã sai vặt chiếu ứng. Phượng Hoa nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái. Cô nương, có chút vấn đề muốn hỏi hạ, không biết có không giúp ta giải thích nghi hoặc. Công tử mời nói, chỉ cần ta biết đến đều sẽ giúp công tử giải đáp. Đệ nhất, ta muốn biết Hàn băng cốc cái này địa phương xuất phát từ cái gì phương vị? Cùng ly quốc có bao xa? Kia nha hoàn nhíu mày, phương vị nói, hẳn là Tây Nam, đến nỗi cùng ly quốc cách xa nhau rất xa ta liền không rõ ràng lắm, bởi vì ta không có đi ra ngoài quá, cái này khả năng muốn đại thiếu ra bọn họ mới biết được. Vì cái gì không ra đi? Các ngươi không cần đi bên ngoài mua đồ vật sao. Đi, bất quá, đều là trong cốc phái ra một ít võ công tương đối hảo, thể lực cũng người tốt đi, mua trở về đại gia cùng nhau phân. Bởi vì cốc chủ nói đường xa quá xa, giảm bất không cần thiết phiền thoái mới áp dụng như vậy phương thức. Kỳ thật, bên ngoài nơi này ăn trụ đều không có vấn đề, ra ngoài chỉ là mua chút gia vị, vải vóc linh tinh. Như vậy cũng đúng. Kia không phải tập thể ẩn cư sinh hoạt sao. Chắc không được chính mình chưa từng nghe qua Hàn Bang cốc tên này, như vậy, xin hỏi hạ, các ngươi cốc chủ là ai? Cốc chủ là đại thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ, Hàn Gia. Nga, cảm ơn ngươi. Nha hoàng thuần phát cười, không cần khách khí, công tử nếu không có gì sự tỉnh ta liền trước đi xuống, chờ phu nhân tỉnh lại lại kêu ta, đến lúc đó ta sẽ bưng lên phu nhân chén thuốc. Hảo, phiền thoái ngươi. Hàn băng cốc, ai, cũng không biết duệ nhi ở nhà thế nào. Hạ duyệt bọn họ hẳn là có hảo hảo bảo hộ hắn đi. Phu nhân, người muốn mau chút tỉnh lại mới được a. Suy nghĩ phiêu nửa sẽ, Phượng Hoa dựa vào đầu giường thu hồi suy nghĩ vớ vẩn, nghiêm túc vận công điều tức. mặc kệ địa phương nào, mặc kệ gặp được cái dạng gì người, hàng đầu chi cấp đều là trước khôi phục chính mình thể lực cùng võ công, như vậy mới có thể có tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể bảo vệ tốt Phu nhân. Phượng Hoa cùng Ngự Thiên Dung bị nhốt hàn băng cốc thời điểm, Nam Cung tẫn ở phía trên trơ mắt nhìn khe danh thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn khôi phục bình tĩnh vùng núi, hắn thạch hóa. chưa từng có gặp qua như thế quái dị cảnh tượng vừa mới cái kia tính cái gì hắn trơ mắt nhìn nàng biến mất lại bất lực nam cung tẫn suy sụp ngã ngồi trên mặt đất thật lâu sau không có động tĩnh phảng phất một tôn tượng đá cũng không biết nhiều ít cái canh giờ đi qua hắn rốt cuộc hoàn hồn đáy lòng dây rủa một hồi hắn sẽ xuống một khối quần áo giả phá ngón tay viết mấy chữ sau đó vội vàng đuổi tới sân môn vận khí hô to một tiếng hắn hộ vệ nghe được triệu hoán chạy tới nam cung tẫn rỗi tay đưa ra chính mình lưu tin các người Tại đây chờ, nhìn thấy mạnh quốc cái kia nam quét tế giả liền giao cho hắn này mảnh vải, Sau đó, các ngươi trong đó một người ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, đến bùi ra đi. Nói cho bùi nhược thần, liền nói duệ nhi cùng giới hội họa đều trước giao cho hắn chiếu cố. Thướng quân, đi thôi, ta còn có chuyện muốn xử lý, các ngươi mấy cái chờ đến cái kia mạnh quốc quét tế giả lúc sau, cũng chạy về kinh thành đi, không cần chờ ta, ta làm xong phải làm sự tình sẽ chính mình trở về. Đây là quân lệnh, không được cãi lời. Dứt lời, Nam cung tấn lưu lại mảnh vải rút về tay liền một lần nữa hướng trong núi đi đến. Đi đến một cái tránh tính chỗ, hắn thần sắc khiêm cung, rút ra thiên hạt kiếm, thiên hạt, mang ta đi tìm nàng đi, ta tin tưởng nàng không có chết. Nhất định sẽ không chết. Mặc kệ trên trời dưới đất, ngươi đều phải mang ta đi. Thiên hạt kiếm tựa hồ hiểu người ngữ giống nhau, ra khỏi vỏ lúc sau liền phát ra ong ong minh thanh, thân kiếm phát ra màu tím quang mang chậm rãi bao phủ Nam cung tẫn chung quanh địa phương. Dân dân hình thành một cái hình nón hình gió xoáy đem Nam Cung Tấn quấn ở Trung ương. Sau đó, một trận thiên biến lúc sau, Nam Cung Tấn nguyên lai đứng địa phương đã không có bóng người. Lại mở to mắt, Nam Cung Tấn đi vào một mảnh tuyết sơn, tầm nhìn có thể đạt được chỗ đều là trang xóa một mảnh, đây là địa phương nào. Nam Cung Tấn có chút buồn bực, thiên hạt, người dân ta tìm người cũng tìm đúng xác một chút đi, đi vào như vậy một cái không có bóng người địa phương tinh cái gì a Thiên hạt kiếm tựa hồ kháng nghị thấp minh một tiếng Sau đó vèo một tiếng tự nam cung tấn trong tay bay đi, chiều một phương hướng bay đi, nam cung tấn vui vẻ, chạy nhanh đi theo mà đi. Trong lòng âm thầm đắc ý, gia hỏa này liền ái chịu phép khích tướng. phượng Hoa vốn là ở trong phòng điều thức, bỗng nhiên cảm giác được một cổ yêu dị chi khí triệu bọn họ nơi địa phương tới gần trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, chịu đựng gân cốt nhức mỏi cầm lấy trường kiếm đứng ở bên cửa sổ, chặt chẽ chú ý trong viện tình huống. loảng xoảng một tiếng, một đạo tím ảnh hiện lên. Phượng Hoa bọn họ nơi trong viện xuất hiện một phen đại kiếm, thẳng tắp cắm trên sàn nhà, rất có một loại ngạo thị quần hùng hương vị. Ngay sau đó là một đạo thanh ảnh phi lạc, Phượng Hoa chính cảm thấy kia kiếm quen mắt thời điểm nhìn đến người tới càng là chấn động, Nam Cung Tẫn. Hắn như thế nào tới? Chẳng lẽ hắn cũng đi theo nhảy? Không có khả năng, nếu là từ một chỗ tới hắn sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Nam Cung Tẫn thu hồi thiên hạ kiếm, nhìn quanh bốn phía, ở chỗ này sao? Uy, ngươi là người nào? sao lại có thể xông loạn khát ra đàm gia nha hoàn bưng cơm chưa đi tới cửa liền nhìn đến giữa sân thình lình đứng một cái người xa lạ vội vàng khai thành quát hỏi nam cung tấn nhìn nha hoàn liếc mắt một cái ta tới tìm một người không hai cái một nam một nữ tiểu nha hoàn hừ lạnh một tiếng tìm người cũng không nên tự tiện xông vào muốn hỏi cũng đến giảng lễ phép từ cửa chính đường đường chính chính tiến vào nam cung tấn sắc mặt không kiên nhẫn hắn vội vã tìm người còn quản sấm không sấm sao thật là do dài lá con cô nương Hắn là chúng ta đồng bạn, tới tìm chúng ta. Phượng Hoa kéo ra môn đi ra mở miệng nói. Mặc kệ thế nào, Nam Cung Tấn khẳng định là hướng về phía phu nhân tới. Một khi đã như vậy, ở không rõ tình trạng địa phương thêm một cái người quen vẫn là càng tốt. Nam Cung Tấn nhìn đến hắn ánh mắt lộ ra kinh hỉ, các ngươi thật sự ở chỗ này. Phượng Hoa hơi hơi gật gật đầu, tuy rằng khó chịu, nhưng là hắn cũng muốn biết hắn như thế nào tới nơi này, ngươi như thế nào tìm tới. Nam Cung Tấn rất là tự hào nhìn chính mình thiên hạt kiếm liếc mắt một cái thiên hạt mang theo ta tới thiên hạt kiếm còn có thể đủ hỗ trợ tìm người phượng hoa đố kỵ này nha người chẳng ra gì như thế nào kiếm lại là không tồi nàng thế nào nam cung tẫn có chút khẩn trương nhìn phượng hoa phượng hoa sắc mặt có chút trầm trọng phu nhân còn không có tỉnh phải đợi nơi này đại phu xem qua lúc sau mới có thể biết kết quả đó chính là không có tính mạng chi ưu vậy là tốt rồi chỉ cần không có chết mặt khác độc có thể nghĩ cách cứu trị nam cung tẫn trong lòng tảng đá lớn cũng dỡ xuống Hắn không cần nàng chết, liền tính nàng không có nhớ lại hắn, hắn cũng hy vọng nàng tồn tại, hơn nữa hy vọng nàng hảo hảo sống sót. Chương 346 Hàn băng cấp 3 Tuyết Nhi sự kiện lúc sau, hắn vô số đêm khuya mơ thấy bọn họ không có thành thân phía trước chuyện cũ, niên thiếu vô tri thời điểm là cỡ nào hạnh phúc nhật tử, chính là thành thân lại thay đổi hết thảy. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì ba con. Phượng công tử Đàm đại thiếu gia xuất hiện ở viện muôn khẩu, có chút kinh ngạc nhìn nam cung tẫn. Phượng Hoa chỉ phải lại giải thích một lần, sau đó đàm đại thiếu thực sản khoái làm hạ nhân lại đi chuẩn bị một gian phòng cho khách cấp Nam Cung Tẫn. Nam Cung Tẫn nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, ta muốn nhìn một chút nàng. Phượng Hoa gật gật đầu, đến gần trong phòng, Nam Cung Tẫn cũng đi theo đi vào, trên giường nằm chính là kia vẻ mặt tái nhuật nữ tử, nàng ngủ say gương mặt giống như đá cẩm thạch phù điêu giống nhau, điềm tĩnh, ô nu, thật dài đầu bạc ti khoác ở trắng non khuôn mặt thượng, giờ phút này càng là cho nàng tăng thêm một tia nhu nhược Nhưng lại hiện ra một loại đoan trang thuần tỉnh Mỹ. Lần đầu tiên cảm thấy nàng Mỹ lệ thời điểm là ở năm ấy cứu nàng ra xà quật thời điểm. Lúc ấy, nàng rõ ràng là toàn thân bắn thượng vết máu, chật vật bất ham Chính là, kia chấp nhất, tin tưởng vững chắc ánh mắt lại làm hắn đấy lòng di động. Kia một lần, hắn cảm thấy nàng so ngày thường Mỹ rất nhiều. Lần thứ hai là bọn họ thành thân đêm trước, nàng ở cung yến nhảy một chi thiên nữ tán hoa vũ. Kia một lần, hắn cảm thấy nàng thật sự giống một cái tiên nữ. Lại sau lại? Ngự ra lão nhân giã tâm bừng bừng, bị hoàng thượng phát hiện, sau đó làm cho bọn họ điều tra. Từ đây, bọn họ lập trường liền đối lập, thẳng đến bọn họ bị chỉ hôn, hắn bất mãn, sau đó vẫn luôn vắng vẻ nàng, hiểu lầm nàng, cố ý một lần một lần thương tổn nàng sau đó, đi đến hôm nay, bọn họ rốt cuộc vô pháp vãn hồi nông nỗi. Đúng vậy, hình như là vô pháp vãn hồi rồi, hắn tử viết xuống hưu thư kia một khắc liền mất đi có được nàng tư cách, chính là, nguyên bản, bọn họ cũng không phải lẫn nhau chán ghét. thậm chí có thể nói là cho nhau có hảo cảm, vì cái gì sẽ đi đến này một bước đâu. Nam cung tận tâm môi đi lên một bước đều ở lấy máu, hắn đã từng vì nàng nghĩa vô phản cố hạ xà quật gần như chém giết xà quật bên trong sở hữu rắn độc liền vì cứu nàng, vì hắn cho nàng một cái hứa hẹn, hắn sẽ mang nàng an toàn về nhà. Nàng vì hắn, nữ giả nam trang đi theo đại quân xuất phát, bị quân địch trục tới, hắn vì nàng chém giết trăm ngàn quân địch, từ địch nhân thiết kỵ dưới cứu trở về nàng. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy Nàng cười đối chính mình nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Lúc ấy, buồn bực rất nhiều hắn càng nhiều đúng vậy an tâm, cứu trở về nàng liền có một loại an tâm cảm giác. Chính là, kia hết thảy đều trở thành chuyện cũ, sau đó, kia hết thể đau thương cũng trở thành chuyện cũ dừng bước. Phượng Hoa duỗi tay ngăn lại hắn, ngăn cản hắn gần chút nữa mép giường Nam cung tấn dương mắt nhìn Phượng Hoa, hai cái đại nam nhân trong mắt bắn ra khắc hỏa hoa ở giữa không trung giao chiến. đàm đại thiếu nhìn thoáng qua kia khẩn trương không khí nhẹ nhàng vây vây tay ý bảo hạ nhân lui ra xem ra đại hộ pháp bói toán vẫn là có điểm xuất nhập a này không nhiều một người sao vẫn là một cái phiền toái người chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bên hông kia đem đại kiếm liền biết là phiền thoái thôi thôi thuận theo tự nhiên đi chờ lão nhân kia xuất quan chính mình giải quyết đi bọn họ cứu sống người thì tốt rồi phượng hoa đứng ở đầu giường thẳng tắp ánh mắt chừng mắt nam cung tẫn Mặc kệ ngươi cùng phu nhân đã từng từng có cái gì, kia đều là chuyện quá khứ, phu nhân, hiện tại, không, đã sớm cùng ngươi không có quan hệ. Cho nên, ngươi không thể dựa thân cận quá. Nam Cung tấn Co tức giận, càng nhiều bất đắc dĩ, thật lâu sau, túi đầu, nàng thân thể thế nào. Phượng Hoa Kiếm hắn không hề tới gần, cũng hòa khí hai phần, ngự khí có chút trầm trọng, đại phu nói phu nhân hai chân có phiền thoái, muốn chữa khỏi rất khó. Hơn nữa chúng ta dừng ở tuyết sân đỉnh, bị đông lạnh một ngày một đêm. Dậu đổ bìm leo, phu nhân chân càng khó trị liệu. Một ngày một đêm. Nam Cung tấn kinh ngạc nhìn Phượng Hoa, hắn rõ ràng chỉ là đã muộn nửa ngày không đến thời gian đuổi theo A. Hầu nghi nhìn Phượng Hoa, các ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Hai ngày đi. Hai ngày. Nam Cung tấn hoàn toàn ốc, ta chỉ là đi công đạo hạ hộ vệ giúp ta truyền lời, sau đó khiến cho thiên hạt mang ta tới tìm kiếm các ngươi, giống như không bao lâu thời gian lâu đi tới nơi này, như thế nào sẽ lập tức qua hai ngày. Phượng Hoa nghe cũng là cả kinh, người theo sau liền đuổi theo tới. Đúng vậy. Nam Cung Tẫn cũng buồn bực, khó được cái này địa phương thời gian có cái gì quỷ dị không thành. Lúc này, Thiên Hạt Kiếm Ong Long vang lên hai tiếng, tựa hồ tưởng nói cho Nam Cung Tẫn cái gì giống nhau. Phượng Hoa nhìn về phía Nam Cung Tẫn, người ra hỏa này còn có thể đủ nói chuyện. Nam Cung Tẫn chừng hắn một cái, vô nghĩa, tự nhiên sẽ không, chỉ là cùng ta tâm linh tương thông, tưởng nói cho ta nói đây là nó công lao. Tuy rằng ta cảm rất đoạn. Khả năng thiên hạt năng lực có điểm dị thường đi. Dựa, có điểm dị thường. Cái này kêu một chút. Vốn dĩ ra khỏi vỏ tất uống huyết đã cho người ta một loại ma kiếm cảm giác, hiện giờ còn có thể đủ có như vậy quá dị công năng, thật là tưởng không kêu ma kiếm đều không có biện pháp. Phượng hoa cực độ khinh bị Nam Cung tẫn giả mù sa mưa, rõ ràng ở đắc ý chính mình kiếm, còn cố ý lộ ra vẻ mặt chút lòng thành biểu tình. Thiết tính, trước mặt kệ cái này, nơi này là địa phương nào? Ngươi chuẩn bị khi nào mang nàng trở về. Trước từ từ đi, nơi này giống như có cái đại phu có thể cứu phu nhân, ta không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Nam Cung tẫn nhìn Phượng Hoa có chút do dự, cái này địa phương ngươi quen thuộc sao. Phượng Hoa lắc đầu, nghe bọn hắn nói nơi này là Hàn Bangkok, quanh năm là tuyết, bọn họ quá ẩn, cư sinh hoạt, rất ít ra ngoài, nhưng là, lại khẳng định là có thể ra ngoài, bởi vì bọn họ biết tam đại quốc tồn tại. Ngươi gặp qua cái kia đại phu. thật sự có thể cứu thiên dung sao. Phượng Hoa lắc đầu, ta hôm nay mới tỉnh lại, là nghe đàm gia đại thiếu phu nhân nói, cho chúng ta khai dược người đúng là nàng muội muội, nghe nói y thuật thực không tồi. Ta mặc kệ khác, chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ không từ bỏ, cho dù có nguy hiểm cũng không quan hệ. Nam Cung tẫn trầm mặc gật gật đầu, việc cấp bách đích xác muôn trước cứu nàng. Bất quá, hộ quốc đại tướng quân, có thể hay không thỉnh ngươi không cần kêu phu nhân tên, ta nghe hết sức không thoải mái. phượng hoa trần trùi tỏ vẻ ra bản thân bất mang tới nam cung tẫn lăng mắt nửa ngày mới mở miệng nàng đều không có phản đối ngươi dựa vào cái gì phản bác ừ phu nhân hôn mê phía trước chính miệng nói nếu bất tử nàng sẽ thích ta ta thích nàng tự nhiên cũng sẽ chọn một cái ngày lành tháng tốt cưới nàng nói như vậy ngươi cảm thấy ta có tư cách phản bác sao hiện tại phu nhân nhưng xem như ta chưa quá môn thế tử a nam cung tẫn chừng lớn mắt thấy phượng hoa ngươi nói cái gì nói thật ta Đi theo phu nhân nhảy xuống đi kia một khắc ta liền quyết định, nàng là của ta, sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào, càng sẽ không là ngươi. Ngươi là nhất không có tư cách. Ngươi, Nam Cung Tấn tức giận đến một hơi sặc ở nơi đó, người này thật sự là quá đáng giận, cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn nói ra nói như vậy tới. Các ngươi, xảo cái gì? Trên giường truyền đến suy yếu thanh âm. Phượng Hoa kinh hỉ xoay người xem qua đi, "Phu nhân, ngươi tỉnh." "Ân, các ngươi." "Phu nhân" Chúng ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi nhưng nhớ rõ hôn mê trước cùng lời nói của ta. Cũng không thể đổi ý Nga. A, Nói cái gì? Ngự thiên dung đầu một trận mơ hồ, chỉ là bị đánh thức thôi, còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng suy nghĩ đâu. Giờ phút này, nàng trong đầu quay lại chuyện xưa Phượng Hoa kia nửa câu đầu. Chúng ta không có chết. mươi 347 ai là khách quý một? Không chết, bọn họ còn sống. Phu nhân. Phượng Hoa lo lắng dối tay xem xét Ngự thiên dung cái chán. Phu nhân, không thiêu à, ngươi không sao chứ. Không có việc gì, chỉ là có điểm kinh hỉ thôi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì nguyện bạ com đây là địa phương nào. Hàn Bangkok. Phu nhân, mà khác sự tình chậm một chút nói, trước nói hôn mê chưa nói, kia có tính không số. Ta cùng hộ quốc tướng quân chính tranh luận phu nhân ngươi được không nói chuyện giữ lời đâu. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, tức giận nói, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Phượng hoa ha hả cười, ta tự nhiên tin tưởng phu nhân nói. chỉ là người nào đó không tin thôi. Nói đắc ý Liếc Nam cung tấn liếc mắt một cái. Nam cung tấn bị hắn liếc mắt một cái xem đến thực không thư thái, chính là, Ngự Thiên Dung đều giáp mặt thừa nhận, hắn còn có thể đủ nói cái gì? Đã từng lời thề son sắt phải được đến nàng lời nói đã chậm rãi bắt đầu tan rã, bởi vì hắn theo đối nàng hiểu biết đã ý thức được một sự kiện, trước mắt nữ nhân đã cùng hắn sở tiếp xúc những cái đó đều không giống nhau, cùng nhà hắn này đó nữ nhân càng là không giống nhau. Nàng nói sẽ không cùng hắn cùng nhau liền nhất định sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Ngự thiên dung nhìn Nam Cung Tấn liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng tới. Nam Cung Tấn trầm mặc không nói, phượng hoa hơi có chút đấu kỵ nói, nhân gia có ma kiếm trong người, phi tới đâu? A, ma kiếm. Nam Cung Tấn lạnh lùng trứng mắt, hắn không cho phép người khác nhục mạ hắn kiếm, đặc biệt là thiên hạt kiếm. Thiên hạt kiếm ở trong lòng hắn cùng một cái đồng bọn không có gì hai dạng. Mấy năm nay, chính là thiên hạt kiếm bồi hắn Nam Trinh Bắc Chiến Bồi hắn tắm máu chiến đấu hăng hái, so với bất luận cái gì một cái người sống tới nói, nó đều có công. Ngự Thiên Dung nhìn thoáng qua Nam Cung tẫn bên hông Thiên Hạt Kiếm hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là một phen thần kiếm, cư nhiên còn có thể đủ mang theo chủ nhân tìm người, ta còn tưởng rằng đây là thần thoại đâu. Không thể tưởng được hiện thực bên trong con có. Nghe Ngự Thiên Dung vừa nói, Nam Cung tẫn sắc mặt lập tức hào đi lên, hắn Thiên Hạt Kiếm đích sắc có thể nói là thần kiếm. Phượng Hoa bĩu môi. đi ra ngoài hô cái kia lá con nha hoàn phân phó vài tiếng lại về tới ngự thiên dung bên người phu nhân đợi lát nữa muốn uống dược chúng ta đến chạy nhanh dưỡng hảo thân thể trở về ân biết bất quá ta chân nhà này thiếu phu nhân muội muội giống như có biện pháp bất quá nói là muốn kết hợp cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể khỏi hẳn phu nhân ngươi phải có kiên nhẫn nhất định sẽ tốt ngự thiên dung đạm nhiên cười kiên nhẫn tự nhiên có không phải có chuyện nói tốt chết không bằng lại tồn tại sao ta sẽ không vì một đôi chân liền đòi chết đòi sống. Lại nói, tay của ta không phải hảo hảo sao? Phu nhân, đừng nói nữa, có thể sống sót, ta đã thực vui vẻ, ngươi không chết, ta càng cao hứng, ta nhưng không có chân chính muốn ngươi bồi mệnh." Ngự Thiên Dung rất là thương cảm nói. Phượng Hoa cũng trầm hạ mặt, trong mắt toàn là đau lòng, "Phu nhân, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết đi, chúng ta còn phải về nhà chiếu Cố Duệ Nhi trưởng thành đâu." Ân Nam Cung Tấn lẳng lặng rời đi cái kia phòng, cảm giác, nơi nào đã không cần hắn tồn tại, thậm chí, hắn không nên tới tìm bọn họ, bởi vì, bọn họ đã đại nạn không chết, không cần phải hắn tới cứu. Đúng vậy, hắn Thiên Dung đã không cần hắn tới bảo hộ, nàng bên người đã có người khác toàn tâm toàn ý bảo hộ, còn không ngừng một cái trung thành và tận tâm hộ vệ đâu. Công tử muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm đâu. Một cái ưu nhã phụ nữ gọi lại hắn. Nam Cung Tấn nhìn người tới liếc mắt một cái, ngươi là... Công tử Hảo. Ta là đàm gia đại thiếu phu nhân, công tử đường xa mà đến, công công để cho ta tới thỉnh công tử tiến đến cộng tiến cơm trưa. Thiếu phu nhân. Chính là Phượng Hoa nói cái kia, hảo, khách nghe theo chủ, liền quấy rời các ngươi. Đi theo đàm gia đại thiếu phu nhân đi vào phòng khách, Nam Cung tẫn cảm giác một đạo ánh mắt tự hắn vào nhà liền bắt đầu đánh giá hắn, vẫn là không chút nào cố kỵ đánh giá, giữa mắt đối thượng một đôi thâm thúy con ngươi. phảng phất hết thể đều trốn bất quá này song lợi mắt giống nhau. Công tử mời ngồi. đây là ta công công bà bà còn có phu quân cùng tiểu thúc tại hạ nam cung tấn quay dày đàm gia chư vị đàm lao ra ha hả cười khách quý khách quý không khách khí mời ngồi không biết có phải hay không ảo giác nam cung tấn cảm thấy cái này đại thúc nhìn chính mình ánh mắt có điểm giống nhặt được bảo cái loại này nam cung thiếu gia chính là ly quốc hộ quốc đại tướng quân đàm gia đại thiếu gia ôn hòa có lễ hỏi nam cung tấn cũng không giấu dếm gật gật đầu thừa nhận đàm phu nhân nhìn hắn một cái hỏi tiếp một câu Như vậy, hộ quốc tướng quân đột nhiên buông xuống chúng ta Hàn băng quốc chính là vì cái gì? Tìm người, Chính là Phượng công tử cùng hắn phu nhân sao? Hắn phu nhân! Nam cung tẫn sử sốt theo bản năng phản bác nói, nàng không phải hắn phu nhân, ít nhất. Hiện tại còn không phải. Đàm đại thiếu phu nhân cùng chính mình phu quân nhìn nhau, khó được người nam nhân này cũng thích cái kia nữ tử. Thiếu phu nhân hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, Nga, đúng không? Ha ha, chúng ta cứu người trở về lúc sau. liền nhìn ra phượng công tử đối kia cô nương thâm tình có thêm hơn nữa vừa mới phát hiện bọn họ thời điểm bọn họ chính là cho nhau ôm ở bên nhau còn tưởng rằng là gặp nạn tình nhân đâu này không liền tưởng phu thê hộ quốc tướng quân đừng trách móc nam cung tận thần sắc có chút xấu hổ không có gì thực bình thường dù sao cũng không tính sai rốt cuộc nàng cũng đáp ứng rồi cùng hắn cùng nhau gì đáp ứng rồi kia không phải lạc đơn một cái đàm gia toàn gia đều có chút đồng tình nhìn về phía nam cung tấn, không ngại cực khổ tới tìm người lại tìm đến như vậy kết quả này đại tướng quân cũng đủ đáng thương a khu khu hảo chúng ta ăn cơm đi đừng chậm trễ đại tướng quân nam cung tấn trầu này cơm thật đúng là thực chi vô vị rồi lại đến miễn cưỡng chính mình nuốt vào một chén lớn đi sau khi ăn xong đàm lao ra lại lôi kéo hắn đi chơi cờ tâm sự làm đàm thiếu phu nhân rất là kinh ngạc lôi kéo nhà mình phu quân cánh tay phu quân ngươi nói cha vì cái gì đối này hộ quốc tướng quân ưu ái có thêm a đàm đại thiếu lắc đầu không rõ ràng lắm cha nghĩ đến làm việc không ấn lẽ thường bất quá đến cuối cùng luôn là có đạo lý chúng ta liền nghe cha an bài thì tốt rồi ân kia cũng là bất quá phu quân a ngươi nói hộ quốc tướng quân cũng thích cái kia ngự cô nương nghe hắn ý tứ phượng công tử cũng không có cùng ngự cô nương thành thân đâu nếu là hai người tử ở chúng ta hàn băng cốc tranh giành tình cảm đánh lên tới nhưng làm sao bây giờ a Đàm đại thiếu đối với không chung vứt một cái xem thường, nay bát tự còn không có một phía đâu, nói nữa, nhân ra là hộ quốc đại tướng quân, sẽ vì một nữ nhân không màng mặt mũi cùng người khác vung tay đánh nhau sao? Ai, hán tiểu thê tử thật đúng là sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Phu quân. Ai, ta hảo phu nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi xem phượng công tử cùng hộ quốc tướng quân là cái loại này không giáo dưỡng người sao? Đàm thiếu phu nhân lắc đầu, kia đảo không phải, bất quá tình đến chỗ sâu trong. Thật làm ra cái gì chuyện khác người tới cũng không phải không có khả năng. Ngậy! Đàm đại thiếu bất đắc dĩ, phu nhân, ngươi phải hảo hảo ngốc đi, đừng nghĩ có không, ta muốn đi ra ngoài làm việc, bằng không cha sẽ trách ta không nghe chỉ huy. Nga, hảo đi, phu quân đi sớm về sớm Nga. Đã biết! Đàm đại thiếu ở nhà mình tiểu thê cái chán nhẹ nhàng một hôn, sau đó mới xoay người rời đi. Đàm thiếu phu nhân trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, thẹn thùng bộ mặt, ngay sau đó trộm nhìn hạ bốn phía Lo lắng bị người gõ đến mất mặt, ai biết nhìn lên liền nhìn đến viện môn khẩu xuất hiện hai cái thân ảnh, mặt soát địa càng đỏ, ha ha, cái kia, phượng công tử, ngự cô nương, các ngươi hảo A. mươi 348 ai là khách quý 2? Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, đàm thiếu phu nhân hảo. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ha ha, hảo, cái kia, cái này. Các ngươi, hai vị tìm ta có việc sao? Ngự thiên dung nhìn nàng có chút âm mộ, đàm thiếu phu nhân hảo phước khí. gả cho một cái thiệt tình phu quân đâu chúc mừng ngươi ha ha, cho các ngươi chê cười có cái gì buồn cười phu thê chi gian vốn dĩ nên ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt phu thê chi gian nho nhỏ ngọt ngào hành động thực bình thường đàm thiếu phu nhân cần gì phải lo lắng đây chính là chuyện tốt liền tính bị người thấy được cũng chỉ có làm người hâm mộ các ngươi phân thiếu phu nhân đại không cần quá mức thẹn thùng nga còn có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình sao đàm thiếu phu nhân bỗng nhiên có chút thích trước mắt nữ tử tới phượng hoa cúi đầu bám vào ngự thiên dung bên thai thấp giọng cười nói phu nhân ngươi hâm mộ sao ta cũng có thể cho ngươi nga một bên ngốc đi ngự thiên dung chừng hắn một cái phượng hoa lại là ha hả cười bay nhanh ở ngự thiên dung gương mặt chuẩn chuẩn lướt nước hôn một chút sau đó tự động thối lui vài chục bước khoảng cách phu nhân ta giúp ngươi nhìn xem ngươi chén thuốc ngao hảo không có ha ngự thiên dung mày liễu một dựng thật là một cái đang đổ lãng tử cư nhiên lại chiếm tiện nghi đang thiếu phu nhân hì hì cười Đi tới đẩy nàng, ngự, phu nhân, ta xem ngươi cũng không cần hâm mộ ta, chính ngươi không phải cũng là đủ để cho rất nhiều nữ tử hâm mộ sao. Bên người không chỉ có có một cái phượng công tử đối với ngươi tình thâm ý trọng, bên ngoài còn có một cái hộ quốc tướng quân đối với ngươi ưu ái có thêm. Nam cung tẫn, ngự thiên dung nhìn đàm thiếu phu nhân liếc mắt một cái, hắn nói cái gì sao? Ngự phu nhân đừng hiểu lầm, hộ quốc tướng quân cái gì cũng không có nói, chỉ là ta coi hắn thực để ý ngươi đâu. Vì tìm kiếm ngươi một mình đi vào Hàn Băng Quốc, thường nhân chính là rất khó thuận lợi tìm được chúng ta cái này ở địa phương Nga. Đúng không? hắn vì cái gì sẽ tìm tới nơi này đâu? Đối với điểm này, Ngự Thiên Dung cũng giống nhau thực kinh ngạc, liền tính nàng hiện tại có Ngự Thiên Dung bản tôn một ít quan trọng ký ức, nhớ lại quá khứ Nam Cung tấn đối nàng hảo, có lẽ Nam Cung tấn là đối ngự gia tiểu thư có thích, chính là còn không đến mức đến sinh tử tương tùy nông nôi đi. Nói cách khác, lại như thế nào sẽ nhẫn tâm hưu thê? con bỏ được như vậy cha tấn nàng. Đàm thiếu phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô ngự thiên dung bả vai, nột, ngự phu nhân, thật ra mà nói, ngươi thích cái nào nhiều một chút. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, ta thích nhất người trước mắt không ở ta bên người. Cái gì? Thích nhất? Chẳng lẽ nàng còn có khác nam nhân? Không thể nào. Đàm thiếu phu nhân không chút nào che giấu mở to cái miệng nhỏ, trở thành tinh xảo ho hình. Ngự phu nhân, ngươi, ngươi, quá cứng hãn. Có ý tứ gì? Đàm thiếu phu nhân vẻ mặt cảm khái nhìn nàng nói, có thể đồng thời có được mấy nam nhân cũng coi như là một loại hạnh phúc a Phúc! Ngự thiên dung thiếu chút nữa hạ đi khai mà, mấy cái. Nàng nói gì a Cái kia, đàm thiếu phu nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đàm thiếu phu nhân vội vàng xua xua tay, ngự phu nhân ngươi không cần che giấu, tựa như ngươi nói, không cần che giấu, đây cũng là một loại năng lực đâu. Ngậy! Nàng có nói như vậy sao? Như thế nào cảm thấy cái này Đàm thiếu phu nhân thực khôi hại a. Ai tôi cứu cứu nàng đi. Ngự Thiên Dung thở dài, thiếu phu nhân, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta một người nam nhân cũng không có. Ai? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một cái cũng không có. Đàm thiếu phu nhân tiếp nuối, hoài nghi nhìn nàng, vì cái gì? Nay con cần hỏi vì cái gì sao? Ngự Thiên Dung buồn bực, thiếu phu nhân, ta tưởng vẫn là đừng nghị luận chuyện của ta, ta tìm ngươi là đứng đắn sự. Đứng đắn sự. "Nga, ngự phu nhân mới nói, Đang thiếu phu nhân tạm thời thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ." Nghe Phượng Hoa nói, "Thiếu phu nhân muội muội đại phu, có thể chỉ ta chân." Đàm thiếu phu nhân sắc mặt hơi hơi quẫn, "Ra muội là đại phu không tồi, bất quá, ngự phu nhân chân, nàng nói thiên thời địa lợi nhân hòa muốn đồng thời cụ bị mới có thể chứa khỏi, mà người cùng dễ dàng, thiên thời địa lợi lại so với so khó." "Ân, ta minh bạch, thân thể của mình chính mình biết, vốn dĩ ta đều là không sống được bao lâu người." Có thể sống sót cũng ít nhiều gặp các người, mà có thể có cơ hội khỏi hẳn càng là ngoài ý muốn chi hỉ, cho nên, ta sẽ không nguyện ngoại, thỉnh thiếu phu nhân tình hình thực tế bẩm báo thì tốt rồi. Đàm thiếu phu nhân hơi hơi thở dài, ngự phu nhân thật đúng là kiên cường, ra muội nói chân của ngươi thương vốn chính là đại thương, sau đó lại là dậu đổ bìm leo, cho nên, cần thiết chờ đến tuyết sơn đỉnh phong hoa sen khai, thiên khiếu sơn hỏa hoa quỳnh khai, sau đó lấy huyền băng hòa tan nước đá chế dược. Kết hợp nàng châm cứu mới có thể có cơ hội khỏi hẳn. Mà phải đợi phong hoa sen khai, ít nhất phải đợi 2 năm, hỏa hoa quỳnh. Hỏa hoa quỳnh ta có thể tìm được. Đàm thiếu phu nhân kinh hỉ nhìn nàng, thật sự, như vậy liền kém phong hoa sen nếu muốn cho mọi mọi thu thập. Hỏa hoa quỳnh ở Hàn băng cốc chính là cực kỳ khó được dược, ít nhất phải đợi thượng 10 năm đâu. Ngự phu nhân ngươi có trận là thật tốt quá, thật là trời phù hộ chúng ta. a. Hai năm sau, nếu hai năm sau được đến phong hoa sen, có phải hay không là có thể đủ chữa khỏi không biết lệnh muội có bao nhiêu đại nắm chắc bảy thành một đạo hơi mang khí phách giọng nữ truyền đến quay đầu lại nhìn đến một người mặc đỏ thâm quần áo thiếu nữ tiến vào bên người còn có một chút tuổi không sai biệt lắm thiếu niên thoạt nhìn có điểm kim đồng ngọc nữ hương vị đúng là thiếu phu nhân muội muội hàn gia nhị tiểu thư cùng đàm gia tam thiếu gia đàm thiếu phu nhân cười tủng tỉm nhìn bọn họ muội muội ngươi đã đến rồi tỷ tỷ ngươi ở chỗ này làm cái gì ta nhàm chán cùng ngự phu nhân trò chuyện muội muội ngự phu nhân nói nàng có hỏa hoa quỳnh đâu như vậy hai năm lúc sau là có thể đủ chưa khỏi ngự phu nhân chân đi hàn gia nhị tiểu thư trắng chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái kia còn phải xem nàng tạo hóa đâu ta không phải nói bảy thành nắm chắc sao nói nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái ngự thiên dung đạm nhiên cười bảy thành đã rất nhiều đến lúc đó liền làm phiền cô nương hỗ trợ đừng tiếp lời nhanh như vậy ta cũng sẽ không bạch bạch cứu người Hàn Nhị tiểu thư chu lên miệng, nhìn Ngự Thiên Dung. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần tìm được chúng ta đều cấp. Phượng Hoa không biết khi nào xoay trở về, bình tĩnh nhìn thiếu nữ. Hàn Nhị tiểu thư cười khúc khích, nhìn Phượng Hoa, thật lớn khẩu khí đâu. Ngự Thiên Dung giỗi tay kéo kéo Phượng Hoa ống tay áo, ý bảo hắn đừng loạn đáp ứng, Hàn Nhị tiểu thư đúng không, không biết ngươi muốn nhận lấy thế nào khám phí. Khám phí? Hi hi, ngươi lời này, ta thích nghe. Vừa mới ngươi nói, ngươi có Hỏa Hoa quỳnh, có bao nhiêu? ngự thiên dung khẽ như mày không biết hàn nhị tiểu thư là muốn sống vẫn là đã hái xuống làng khô hàn nhị tiểu thư ánh mắt sáng lên đều có thể hái xuống đại khái chỉ có nửa đoá sống hẳn là còn có thể đủ được đến mấy đoá đi hàn nhị tiểu thư đôi mắt này sẽ đôi mắt trở nên sáng như tuyết bước tới nhìn chằm chằm ngự thiên dung ngươi nói thật ân ta thoạt nhìn như là nói dối sao hàn nhị tiểu thư đôi mắt quay tròn vừa chuyển hảo như vậy ta muốn một đoá sống mặt khác ngươi kia nửa đoá làm ta cũng muốn một nửa Nếu ngươi đáp ứng, như vậy, phong hoa sen sự tình liền bao ở ta trên người, hai năm trong vòng ta nhất định giúp ngươi lộng tới tay. Sau đó chữa khỏi chân của ngươi. muội muội, đàm thiếu phu nhân vội vàng gọi lại chính mình muội muội, hỏa hoa quỳnh là hiếm lạ chi vật, đừng nói một đóa, chính là vài miếng cánh hoa cũng di đủ chân quý, như vậy ra giá chẳng phải là giá trên trời. Phong hoa sen cũng coi như chân quý, lại tuyệt so ra kém hỏa hoa quỳnh giá trị. mươi 349 chảy nhỏ dọn tế lưu. ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười thiếu phu nhân không cần để ý các ngươi đã cứu ta cùng phượng hoa hai cái mạng hỏa hoa quỳnh ở chân quý cũng so ra kém các ngươi ân cứu mạng phẩm văn đi venus venus venus tỷ ngẩn ba con chính là a tỷ tỷ ta đây chính là ở làm lợi người lợi kỷ sự tình đâu ta nếu là không giúp nàng trị liệu hai chân nàng cả đời Kia thú vị sao hòa hoa quỳnh là chân quý chính là so được với nàng chân sao nói nữa ta muốn hỏa hoa quỳnh cũng là vì có thể giúp càng nhiều người thôi cũng không tính đích kỷ a Đàm thiếu phu nhân xấu hổ nhìn ngự thiên dung nàng mội mội chính là thích xảo trá người bệnh ai không có biện pháp phượng hoa nhíu mày nghĩ nghĩ ở ngự thiên dung bên thai thấp giọng hỏi nói phu nhân ngươi nói hái xuống hỏa hoa quỳnh có phải hay không ở ra hỏa kia trên người sống có phải hay không ở cái kia nguy hiểm địa phương ngự thiên dung gật gật đầu hàn nhị tiểu thư tự nhiên cũng nghe tới rồi hơi hơi cảm thấy có điểm mặt đỏ Giống như chính mình là có điểm lòng tham, bất quá, khó được cơ hội nàng cũng không nên từ bỏ. Cái kia, nếu các ngươi đi trích sống hỏa hoa quỳnh có khó khăn nói, kêu lên người này cùng đi, tốt xấu có thể ra điểm lực. Đàm tam thiếu ai hoán nhìn hàn nhị tiểu thư liếc mắt một cái, vì một mặt dược bán đứng hắn, bán đứng chính mình thân thân vị hôn phu, nàng thật làm được ra tới a. Đàm thiếu phu nhân xấu hổ cười, lại thật ngượng ngùng nhìn về phía nhà mình chú em nha không thể cấp ánh mắt nói, tiểu thúc à, không phải đại tẩu không giúp ngươi. Thật sự là ngươi đại tẩu ta ở ngươi tương lai lào bà trước mặt không gì uy nghiêm A. Nhìn này thú vị toàn ra, ngự thiên dung cười, hàn nhị tiểu thư không cần lo lắng, hỏa hoa quỳnh liền giao cho chúng ta đi, tổng không thể bổng đánh huyên ương. Ha ha! Hàn nhị tiểu thư lập tức mặt đỏ, rồi nói, ừ ai cùng hắn là huyên ương A, xú Mỹ. Đàm tam thiếu trương đại khẩu, hàn tiểu nhã, ngươi ý định khí ta đúng không? Hảo, ta hiện tại liền đi thủ kia phong hoa sen chờ ngươi cứu người đi. Nói xong thật sự thân ảnh chợt lóe không thấy. Hàn nhị tiểu thư vừa thấy nóng nảy, vội vàng đuổi theo ra đi, người đều ra đại môn, còn có thể đủ nghe được nàng kêu tiểu man thanh âm. Đàm tiểu tử, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi, nói nói mà thôi, ngươi khí cái gì a Đàm thiếu phu nhân ha hả cười, thật sự xấu hổ. Ngự thiên dung nhìn cười khẽ lên, thiếu phu nhân, các ngươi một nhà đều thực hảo, ta thích. Đàm thiếu phu nhân ha hả cười, vẫn là cảm thấy thất lệ a Phu nhân... Ta đẩy ngươi đi bên ngoài đi một chút đi. Không được, thân thể của ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Hoa tả khí cười cười, không có việc gì, tình dưỡng trong lúc cũng yêu cầu thích hợp hoạt động gần cốt. Nói nữa, ta thích bồi phu nhân đơn độc đi một chút đâu. Khu khu, cái kia, ta còn có khác sự tình, vậy không phải rời hai vị. Đàm thiếu phu nhân thức thời rời đi, nhân ra nói đều nói được như thế nào rõ ràng, nàng nếu là còn không đi liền thật là không hiểu tình thú. Ngự Thiên Dung chừng mắt nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, có chuyện nói liền đi thôi, vừa lúc, ta cũng nằm đến, có chút luôn cuống. Là, phu nhân ngồi xong. Phượng Hoa đẩy một chế xe lăn đi ra đàm gia đại môn, thật là kỳ quái, cái này đàm gia cư nhiên có chuyên môn cùng xe lăn ra vào cửa hồng, còn có đặc chế xe lăn, giống như chuyên vì hai chân tàn phế người chuẩn bị giống nhau. Đi vào bên ngoài, một đường trắng xóa, bóng loáng mặt đất, Phượng Hoa cẩn thận cấp Ngự Thiên Dung phủ thêm ra lông áo khoác, phu nhân, lạnh không. vừa vặn ngươi cũng chú ý giữ ấm đẩy phu nhân vẫn là muốn chút sức lực vừa lúc gấm áp thân mình đâu phượng hoa trêu chọc nói Ngươi a luôn không đứng đắn nói chuyện một chương miệng như vậy độc phượng hoa dừng lại túi đầu ở ngự thiên dung bên thai hô khẩu nhật ký phu nhân ngẫu nhiên ta cũng có thể không độc miệng ngự thiên dung thân mình run lên tức giận quay đầu lại chừng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái chớ cho ta phượng hoa vô tội nhìn nàng không có a ta là tưởng hống phu nhân vui vẻ a ừ Ngươi có phải hay không đều dùng như vậy phương pháp hống nữ nhân vui vẻ? Tuyệt đối không có, phu nhân là duy nhất một cái hưởng thụ loại này đãi ngộ. Phượng Hoa cười hì hì nói, ta còn có thể thề với trời. Ngự Thiên Dung nhíu môi, thề với trời. Ta không tin lời thề loại đồ vật này. Phương Hoa bị Ngự Thiên Dung sắc mặt xả hạ tâm, vì cái gì không tin. Ngự Thiên Dung trầm mặc một hồi, khôi phục thái độ bình thường không sao cả cười cười. Hảo, tiếp tục đi thôi, nơi này phong cảnh thực mỹ đâu. Phu nhân. mặt giãn ra đã trụ vào ngươi trong lòng sao phượng hoa một chút cũng không nghĩ lãng phí bọn họ hiện tại có được thời gian lúc này đây tử vong bức bách làm hắn minh bạch một việc có một số người có một số việc không thừa dịp có thời gian thời điểm làm ngay sau đó khả năng liền mất đi vĩnh viễn cơ hội thiên dung trầm mặc dựa vào xe lăn phía sau lưng nhìn lên trời xanh mây trắng nơi này không khí thật tốt ta hiện tại nàng không nghĩ suy xét bất luận cái gì chuyện tình cảm trốn tránh cũng hảo mềm yếu cũng hảo đa tình cũng hảo vô tình cũng hảo đều làm nàng an tĩnh ngơ ngác đi. Mặt giãn ra thâm tình, nàng rõ ràng trước mắt, ghi nhớ trong lòng, tịch băng toàn đối nàng để ý nàng cũng ghi tạc trái tim, chính là, bọn họ là vô pháp lại sinh ra giao thoa hai điều đường thẳng song song, phượng hoa liệu mình bồi nàng, này phân tình ý nàng cũng vô pháp không cảm động chính là, ngự thiên dung chỉ có một, không thể chia làm tam phân. đương người vô pháp lựa chọn thời điểm, không bằng một cái cũng không lựa chọn. Phu nhân chính là ở khó xử. Phượng hoa từ phía sau ôm nàng, Nhẹ giọng nói, phu nhân hà tất quá mức lo lắng, nếu vô pháp lựa chọn, như vậy liền cùng nhau nhận lấy như thế nào? Ngự thiên dung một phen đẩy ra hắn, không có khả năng. Chân ái chỉ có thể lựa chọn một cái. Mỗi người tương tư đậu đỏ cũng chỉ có một viên. Phu nhân, nếu ngươi như vậy tin tưởng vững chắc nói, như vậy, vì sao không muốn tin tưởng lời thề? Nếu ngươi tin tưởng mỗi người chỉ có một trái tim chân thành đậu đỏ nói, như vậy, ta hỏi ngươi, đưa một đôi yêu nhau vợ chồng đã chết trong đó một cái lúc sau? Có phải hay không nên cô độc sống quãng đời còn lại, mãi cho đến chết mới đi âm phủ gặp gỡ. Kia bất đồng. Có cái gì bất đồng? Chẳng lẽ chết đi người liền không xem như thiệt tình sao? Không phải. kia chẳng phải là, vì sao nhất định phải chết đi mới có thể tiếp thu mặt khác một trái tim chân thành đâu? Lại nói, nam nhân tam thê tứ thiếp ở chỗ này hết sức bình thường, nữ tử cũng có một nữ nhiều phu, phu nhân vì sao liền không thể? Nếu ngươi vô pháp lựa chọn, như vậy, Ta cùng mặt giãn ra vì cái gì không thể cùng nhau lưu tại bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi trong lòng có chúng ta hai cái tồn tại, như vậy, chúng ta vui lưu tại bên cạnh ngươi, có gì không thể. Phượng Hoa liên tiếp ép hỏi làm ngự thiên dung hoàn toàn ngây người, nàng vẫn luôn cho rằng Phượng Hoa là một cái yêu nghiệt, hơn nữa là một cái cực kỳ bá đạo yêu nghiệt, cũng là một cái làm theo ý mình yêu nghiệt. Chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ nhận đồng thời đại này một nữ nhiều phu. Nay quá kỳ quái, người này vẫn là Phượng Hoa sao? Cái kia... ta muốn hỏi một câu, ngươi thật là ta nhận thức phượng hoa sao? Phượng hoa nói nửa ngày lại thay đổi như vậy một câu, làm hắn bực bội đến vô pháp không phát tiết. Phát tiết, tự nhiên chính là chảo trước mắt nữ nhân tới hung hăng lăn lộn một phen. Ân, vẫn là phong bế nàng ngôi tương đối hảo, miễn cho lại nói làm hắn bực bội nói. Thật lâu sau, thật lâu sau, phượng hoa rốt cuộc thỏa mãn, cũng không thỏa mãn, lại biết không thể lại phi lễ đi xuống, bằng không sẽ làm người nào đó báo nổi. Cho nên hắn rất là đứng đắn nhìn ngự thiên dung, phu nhân. Cái này, ngươi xác định ta có phải hay không thật sự Phượng Hoa sao? Chương 350 gương mặt thật. Ngự Thiên Dung vốn là cực giận, một bị bung ra lại nghe đến rốt cuộc nói hỏa khí lại tiêu một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ta xác định, ngươi thật sự là cái kia đáng giận Phượng Hoa." "Phu nhân, nếu ngươi nhận đồng ta, như vậy, ta tưởng ta cũng nên làm ngươi nhìn xem ta gương mặt thật." Phượng Hoa không đợi Ngự Thiên Dung có thời gian nghi hoặc liền sẽ xuống một trường ra người mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc lại xa lạ mặt. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ mẩn ba con Ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn hắn rõ ràng ngũ quan hình dáng cùng kia liếu quân sách không sai biệt mấy thậm chí liền kia trên mặt một đóa hồng mai cũng giống nhau chỉ là hắn khuôn mặt lại càng thêm tinh xảo đặc biệt là kia một đôi mắt càng thêm mị hoặc nhân tâm trắng nón mặt ôn nhuận như ngọc mặc ngọc con ngươi lấp lòe mị hoặc nhân tâm quang hoa trên mặt ngậm tà khí cười mắt phải khỏe mắt như trên dạng có một đóa hồng mai tiêu như lửa diễm đát giống như một đạo linh tú phong vận như hàn mai cao ngạo thanh lãnh chỉ là liễu quân sách thoạt nhìn quý mà không tiểu hoa mà không diễm nhưng xứng ở phượng hoa trên mặt lại có vẻ khác yêu mị tinh xảo ngự thiên dung tức khắc cả làm lên ngươi ngươi ngươi liễu quân sách chúng ta là cùng mẫu sở ra ta so với hắn sớm một khắc sinh ra tên thật liễu quân hàn bất quá ta còn là tây hồ phu nhân cấp tên cho nên về sau ta đều kêu phượng hoa đi cái gì song bảo thai Ngự Thiên Dung cảm giác chính mình bị hung hăng chấn một chút đại não, có điểm chuyển bất quá con tới. Nàng biết hắn thân phận không đơn giản, chính là lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cùng Liễu quân sách người một nhà, vẫn là đồng bào huynh đệ. Nay tính cái gì? Từ từ, Liễu ra người, như vậy chính là nói, hắn thật sự cũng là hoàng đế người, là nam cùng tẫn đồng bạn. Như vậy, chính là ngay từ đầu liền ẩn nút ở nhà mình bên người. con dấu giếm được tịch băng toàn điều tra. Trước sự liên tưởng lên, Ngự Thiên Dung bắt đầu ánh mắt không tốt. này nha nói rõ chính là một cái nằm vùng mất chính mình còn tự cho là đúng nói không nghi ngờ bọn họ đâu kết quả chính mình là đại đại tự mình thai họa một hồi xem ra chính mình thật đúng là quá coi thường kia hoàng đế thủ đoạn đâu bọn họ liên hợp lại liền tịch băng toàn cũng giấu giếm được đâu này yêu cầu bao lớn tinh lực a phu nhân ngươi không cần tưởng quá nhiều ta từ từ nói cho ngươi phượng hoa tuyển một chỗ hơi bình thản nơi tránh gió làm ngự thiên dung không đến mức đã chịu gió lạnh thổi ngược Chính mình tắc ngồi ở một bên, nói lên chính mình thân thế. Liêu gia vẫn luôn là ly quốc hoàng đế trợ thủ đắc lực, mặc kệ là bên ngoài vẫn là ám trên mặt đều là. minh có liêu quân sách, ám, có hán, tự khai quốc tới nay, liêu gia liền lưu lại một truyền thống, trưởng tử kế thừa âm thầm thế lực, trên mặt đất hạ trợ giúp hoàng đế xử lý một ít khó giải quyết sự tình, con thứ vào triều làm quan, trợ giúp hoàng đế quản lý chính vụ, mặt khác, tự do lựa chọn. Mấy trăm năm tới. Liêu ra đã có mấy thế hệ người như vậy đi tới, liêu ra phồn vinh hương thịnh cũng là bởi vậy phát triển mà đến. Trong đó, nhất vất vả chính là trường tử, không chỉ có vừa sinh ra liền phải bị che giấu tung tích, tuyên cáo bỏ mình, còn phải sửa tên đổi họ bị đào tạo trở thành sát thủ chi vương, thống lĩnh ám ảnh các thế lực. Như thế, đoạt được thân tình tự nhiên cũng liền ít nhất, thậm chí, không có gì thân tình cảm, bởi vì căn bản không có thời gian đi bồi dưỡng thân tình, khi còn bé bị sư phó nhóm lấy nước thuốc chế tạo gân cốt. Gen luyện ra khác hẳn với thường nhân thể trước, hơi chút có ký ức bắt đầu liền tập võ luyện công, đồng thời bị cho biết chính mình sứ mệnh là cái gì. Thằng đến 15 tuổi mới có thể bị cho biết chính mình thân phận thật sự, sau đó, trộm thấy người nhà một mặt, còn không thể hiển lộ chân dung ngự thiên dung nghe nghe, tâm mạc danh chua xuất lên, như vậy thơ hấu còn tính thơ hấu sao? Như vậy người nhà còn tính người nhà sao? Phượng Hoa hồi ức bên trong, tuyệt đại đa số là hắn ở trong tối ảnh trải qua, cùng người nhà ở chung gì đó. quả thực chính là chín châu mất sợi lông linh tinh có thể đếm được hào đáng thương hoa a ngự thiên dung trong lúc nhất thời nữ tính đồng tình tâm tràn lan dối tay đem phượng hoa ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vô hàn bối phượng hoa vẻ mặt tiêu điều vắng vẻ đầu dựa vào ngự thiên dung trên người tuy rằng thương cảm lại rất mau vứt ở sau đầu rốt cuộc hắn đối liêu ra thật sự không có gì thân tình a giờ phút này nhất hưởng thụ không gì hơn ngự thiên dung ấm áp đuổi, ôn hương nhuyễn ngọc a có cơ hội không hưởng thụ đó là ngu ngốc a cho nên hắn cùng phối hợp thỉnh thoảng phát ra một tiếng ai thán lấy bác đến ngự thiên dung đồng tình kỳ thật vẻ mặt cười nở hoa liếu ra thương đã sớm chết lặng đó là hắn vô pháp thay đổi đổ vật tự nhiên cũng sẽ không uổng phí thương cảm ngự thiên dung còn nghĩ muốn như thế nào an ủi hắn tốt nhất lại trước sau tìm không thấy thích hợp lời nói tựa hồ hết thể ngôn ngữ đều có vẻ vô lực so sánh với hắn tới chính mình tựa hồ lại càng may mắn ít nhất nàng thơ hấu vẫn là man không tồi không có bị hắc cám bao phủ a ai Trên đời này thật sự không có đáng thương nhất người, chỉ có càng đáng thương. Phu nhân, mẫu thân của ta cũng là cưới hai phu, chúng ta cha ruột là chính phu, mẫu thân còn có một cái sơn phu, nàng cùng người nọ tựa hồ là thanh mai trúc mã, bất quá, người nọ một lần ra ngoài làm việc gặp bọn cướp, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, mẫu thân đợi hai năm cũng không thấy hắn trở về cuối cùng liền cưới phụ thân, ai biết, một năm sau, người kia đã trở lại, còn vừa trở về liền tiến đến tìm mẫu thân, mẫu thân đại hỷ đại bi dưới thân thể lâm vào cục diện bế tắc, thuốc và kim. châm cứu vô linh, phụ thân đau lòng mẫu thân, cuối cùng chủ động đưa ra làm mẫu thân lại cưới một phụ. Gì? Nguyên lai là có gia tộc tiền lệ a. Ngự thiên dung xấu hổ, phụ thân hắn cũng quá vĩ lại đi. Có thứ ta vừa lúc trở về nghe được phụ thân nói, hắn nói cùng với làm mẫu thân buồn bực không vui mà chết, còn không bằng thành toàn mẫu thân, ba người đều hạnh phúc sống sót, hắn nhường ra một nửa, thành toàn ba người hạnh phúc thực đăng giá. Phượng Hoa nói lên việc này thời điểm ngự khí bên trong đảo nhiều vài phần kính ngưỡng, đúng vậy, hắn đối liêu ra không có thân tình, nhưng là, kia một lần, lại làm hắn nhận thức đến chính mình phụ thân là một cái hiểu được chân ái nam nhân. Hắn lời nói đi đôi với việc làm, hắn bằng phẳng, ái thê như mạng. Ngự thiên dung thở dài một tiếng, ngươi phụ thân thật tốt. Điểm này ta cũng nhận đồng, cho nên, phu nhân, nếu ngươi vô pháp lựa chọn, như vậy liền cùng nhau tồn tại, cùng với làm ngươi thống khổ dãy rua. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, làm mọi người đều được đến hạnh phúc, tổng so đại gia cùng nhau thống khổ hảo. Hạnh phúc thiếu một chút không có quan hệ, chỉ cần mọi người đều có hạnh phúc sao. Ngự thiên dung hơi hơi ngơ ngẩn lên, như vậy cảm tình, thật sự có thể vững chắc sao. Như vậy, nàng vẫn luôn theo đuổi chân ái lại tính cái gì? Ái một người, ái hai người. Một đời người có thể yêu không ngừng một người, chính là, đồng thời ái một cái trở lên người, kia không phải hòa tâm sao. Suy nghĩ tiến hành rồi thật lâu sau tranh đấu. Ngự Thiên Dung như cũ không có được đến chính mình yêu cầu kết quả, hơi hơi thở dài, tính, phượng hoa, vấn đề này ta trước xem nhẹ đi. Phu nhân, ngươi không thể vẫn luôn trốn tranh đối mặt đi. Liền tính không có ta, ngươi phía trước cũng là ở tịch băng toàn cùng mặt giãn Gia chi gian dãy ruộng, tuy rằng ngươi hòa giải tịch băng toàn đã chặt đức, chính là, thật sự không thèm để ý hắn sao. Nếu thật sự không thèm để ý, ngươi vì sao không sảng khoái tiếp thu mặt giãn ra? Đó là bởi vì ta biết chính mình không sống được bao lâu. Ta không hy vọng chính mình cho hắn hạnh phúc là ngắn ngủi, thống khổ lại là lâu dài. Hảo, như vậy, hiện tại đâu? Ngươi đã không có tính mạng chi yêu, nên suy xét chuyện tình cảm đi. Nếu vẫn luôn kéo xuống đi cũng là một loại ích kỷ, hại người hại mình. Phu nhân, ngươi sẽ không làm một cái ích kỷ người đi. mươi 351 tưởng cho ngươi hạnh phúc một. Ngự thiên dung có chút tức giận nhìn Phượng Hoa, vì cái gì nhất định phải bức nàng lập tức đối mặt những việc này đâu. Phu nhân, đủ rồi, Phượng Hoa. Hết thể chờ rời đi nơi này rồi nói sau. Phượng Hoa thần sắc buồn bã, ngay sau đó lại cười. Hảo, như vậy, chúng ta phải hảo hảo quý trọng ở chỗ này một chỗ thời gian đi. Ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi đỏ lên, phun hắn một ngụm nói muốn cùng ngươi một chỗ. Tự nhiên là phu nhân A. Phu nhân, ta chính là bồi ngươi đi vào người này sinh địa không thân địa phương, vạn nhất ra không được, ta chẳng phải là muốn chết già ở chỗ này, như vậy ta rất tốt tiền đồ liền không có, này đương nhiên đến từ ngươi tới phụ trách lạc. đừng lầm ta nhưng không có lôi kéo ngươi chết phượng hoa ha hả cười phu nhân ngươi chẳng lẽ không hiểu ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết đạo lý sao ngự thiên dung khỏe miệng một trọn lạnh lạnh nói đáng tiếc ngươi không chết ta nếu chết thật ta sẽ cho ngươi tạo mộ địa. thật lanh tình a ngự thiên dung cúi đầu nhìn phượng hoa liếc mắt một cái ánh mắt hơi hơi một bực phượng hoa ngươi tưởng dựa tới khi nào ta xem ngươi nói chuyện đều rất có sức lực sao còn dựa vào ta làm cái gì nha một không cẩn thận khiến cho hắn vẫn luôn chiếm tiện nghi đến bây giờ phẩm văn đi venus venus venus tỉ mần ba con phượng hoa cười hì hì ngẩng đầu nhìn ngự thiên dung phu nhân ngươi không phải đã nói cơ hội là quyết không thể buông tha sao ta cũng là cảm thấy cơ hội như vậy thật sự là quá khó được a lan một bên đi tính phu nhân trời giá rét chúng ta trở về đi phượng hoa quyết định trước nói sang chuyện khác nhật tử còn trường từng bước một tới Tin tưởng hôm nay phu nhân đã nhớ kỹ hắn cha mẹ chuyện xưa. Ngự thiên dung lắc đầu, đợi lát nữa, ta tưởng ở chỗ này an an tính tính ngường ác. Phu nhân. Đừng nói nữa, khiến cho ta lại ngồi một hồi đi. Ngự thiên dung rửa vào xe lăn lẳng lặng nhìn lên trời xanh, hai năm tìm được phong hoa sen, đó chính là nói nàng ít nhất còn phải ở trên xe lăn ngồi hai năm sau. Sau đó, còn có ba năm tự do thời gian, như vậy nên đi chuẩn bị một ít cái gì đâu. Phu nhân. Ngươi có phải hay không đối ta che giấu cái gì? Phượng Hoa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngự Thiên Dung cả kinh, không có, liền ta là dị thế cô hồn ngươi đều đã biết, còn có cái gì gạt ngươi? Phải không? Vậy là tốt rồi, hy vọng phu nhân ngươi thật sự không có gạt ta. Ta nhưng trước đó nói trắng ra là, nếu phát hiện phu nhân ngươi giấu giếm ta cái gì, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha người nga. Kia thần thái quá tà mị, làm Ngự Thiên Dung tâm can nhịn không được run rẩy một chút. Do dự hạ, ấp áp, á, đúng nói, muốn nói. Chỉ là còn có một chút sự tình không có nói cho người thôi. Phượng Hoa vẻ mặt ý cười, hết sức ôn nhu, không biết là sự tình gì đâu. Chính mình rõ ràng không sai, chính là không biết vì cái gì. Nhìn Phượng Hoa như thế ôn nhu biểu tình ngự thiên dung liền có một loại trột dạ cảm giác, rất là không thể hiểu được. Ha ha, cái kia, bá Vương Sơn rời đi ngầm cung thời điểm. Có người ở ta bên thai nói như vậy một câu, nói là chúng ta tẩy gân đảo tủy cũng không có chân chính thành công, tạm thời bảo vệ tính mạng. Hai chân lại khó có thể phục hồi như cũ, hơn nữa, hơn nữa, ta mệnh vẫn là không dài, nhiều nhất 5 năm năm, trừ phi được đến bá vương sơn hồng thăng quả. Phượng hoa sắc mặt đột nhiên biến cương, ai dám hái bá vương sơn chân quả, kia không phải tưởng người giận trời cao sao. Ngự thiên dung nhìn hắn biểu tình cười khổ hai tiếng, ta tự nhiên biết này trong đó khó xử cho nên không nghĩ nói. Phu nhân, chúng ta thành thân đi. A. ngự thiên dung ngốc nhìn trước mắt yêu nghiệt nam, hắn đang nói cái gì a? Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Phu nhân, chúng ta thành thân đi. Nếu trải qua nghịch thiên như cũ không thể thay đổi căn bản vận mệnh, như vậy, hắn hy vọng ở hữu hạn thời gian làm nàng được đến lớn nhất hạnh phúc. ngự thiên dung nuốt nuốt nước miếng, cái kia, phượng hoa, ngươi không phải là ngu đi. Ta thực thanh tỉnh, phu nhân, thành thân đi, ta không ngại ngươi lại cưới mặt giãn ra một cái, thậm chí, đùi nhực thần hơn nữa cũng có thể. Ha! Con giúp nàng tìm kiếm hai cái hậu bị. Này cái gì cùng cái gì a? Ngự thiên dung rất là vô ngữ, lại có chút cảm động nhìn phận hoa, hắn tâm ý, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được một chút, chính là muốn cho nàng ở cuối cùng sinh mệnh bên trong được đến càng nhiều hạnh phúc đi. Người nam nhân này, thật sự là người vô pháp không yêu a, ngày thường như vậy yêu nghiệt, lại là một cái miệng dao găm tâm đậu hủ ra hỏa, ai, như vậy thơ hấu cũng không có đem hắn đánh tan thật đúng là kiên cường a. Phu nhân, cho ta một tháng thời gian, nếu, một tháng lúc sau. Ngươi cảm thấy vẫn là không có thích ta nhiều một chút, cảm thấy ta không thể cho ngươi hạnh phúc, như vậy, ta không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngược lại, thỉnh ngươi tiếp thu ta thỉnh cầu. Ngự thiên dung ngồi yên không có đáp lời, vô pháp đáp lời, nàng, ai, thật sự là hại không có sửa sang lại hảo tự mình thiệt tình a. Nhưng là, muốn nàng tuyệt tình nói ra không yêu hắn nói, kia cũng là thực khó khăn. Phu nhân, không đáp lời liền tính cam chịu đi. Phượng hoa bay nhanh tiếp lời. ngay sau đó đứng lên đẩy ngự thiên dung hướng đàm ra đi. Hắn tin tưởng nàng là thiện lương, cho nên, nàng nhất định sẽ bị chính mình đả động, hắn tin tưởng chính mình mỹ lực, cho nên, nàng nhất định sẽ càng thích chính mình. Lưỡng đạo bóng dáng kéo thật sự trường, rất dài, cho người ta một loại hưu quạng rồi lại tình ý miên man cảm giác. Hai người mới vừa trở lại đàm gia liền có một cái nha hoàng tới truyền lời, nói là đàm lao ra sau đó muốn tới thấy bọn họ. Sau một lát, đàm lao ra quả nhiên mang theo chính mình phu nhân đã tới. Ngự phu nhân tinh thần có khá hơn, khá hơn nhiều, cấp đàm lao ra thêm phiền thoái, thật là ngượng ngùng. Đàm lao ra ánh mắt ở ngự thiên dung trên người đảo qua, lộ ra vừa lòng tươi cười, vậy là tốt rồi, phiền toái không phiền toái liền không cần khách khí, chỉ cần hai vị trụ thư thái liền hảo. Quá mấy ngày, Hàn băng Quốc muốn cử hành mỗi năm một lần trượt tuyết đại tái, đến lúc đó liền thỉnh hai vị cũng đi tham quan tham quan đi. Hảo A. Với lúc tống cổ thời gian, Phượng Công Tử, lão Phu Tưởng cùng ngươi tâm sự. không biết ngươi phương tiện không phượng hoa ngạc nhiên nhìn đàm lao ra liếc mắt một cái gật gật đầu rời đi trước đối ngự thiên dung nhẹ giọng nói phu nhân ta trước rời đi một hồi đàm phu nhân trêu ghẹo nói phượng công tử cứ việc yên tâm lão thân liền ở chỗ này bồi ngự phu nhân một hồi sẽ không làm nàng đã chịu nửa điểm bị khuất ngươi cứ yên tâm đi bồi bồi chúng ta lão ra từ đi phượng hoa sắc mặt có điểm xấu hổ thông thả ung dung cùng đàm lao ra đi ra ngoài đàm phu nhân nhìn ngự thiên dung lộ ra hiền từ thần sắc Ngự phu nhân, ngươi cảm giác còn hảo đi? Ân, con hảo. Ngự Thiên Dung bị này Đàm phu nhân xem đến có điểm hốt hoảng, trên người nàng không có gì kỳ quái đi. Thế nào đại thẩm lão nhìn chằm chằm chính mình xem đâu? Ngự phu nhân, ngươi cả đời này mệnh thật đúng là khúc chết ly kỳ a. Bất quá, cũng coi như là tiện sát người khác đi. Ha, nàng đến nay liền không có cảm thấy chính mình hảo mệnh quá a, vẫn luôn là tai nạn thật mạnh. Đàm phu nhân nhìn nàng bỗng nhiên thần bí nói, "Ngự phu nhân, Ngươi cả đời này, tuy rằng mệnh đồ khúc chết, cuối cùng lại là giai đại vui mừng, làm người hâm mộ a. Sa không nói, liền nói gần chỗ đi, liền có hai cái nam nhân nguyện ý vì ngươi sinh tử không màng, này phân tình nhưng rất khó đến a. Không biết ngự phu nhân nhưng có tính toán gì không? Tính toán? Chỉ cảm thấy này đại thẩm nói có điểm như lọt vào trong sương mù, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, tạm thời không có gì ý tưởng, liền tưởng mau chóng dưỡng hảo thân thể về nhà xem ta ngoan nhi tử. mươi 352 tưởng cho ngươi hạnh phúc hay. Ngoan nhì A. Thật là, ra có một tử, từ mẫu xa ở ngàn dặm đều sẽ vướng bận A. Ha ha, đúng vậy. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Đàm phu nhân kia ánh mắt là càng xem càng vừa lòng. Ngự phu nhân, mạo mội hỏi một câu, không biết người đối hộ quốc tướng quân nhưng có vài phần cũ tình. Ai? Ha ha, cái kia, ta cùng hắn một câu đi qua. Tục ngữ nói, một đêm phu thê trăm đêm ân nột. Ngự phu nhân. Ngươi có phải hay không lưu vài phần tình cảm cho hắn đâu? Thuyết khách Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn đàm phu nhân Đàm phu nhân, không biết ngươi lời nói có ý tứ gì Không bằng nói thẳng, ta không thói quen quanh co lòng vòng Hảo tính tình, ta cũng thích Ngự phu nhân, như vậy, chúng ta liền nói trắng ra Ta cùng lao ra hôm nay mục đích chỉ vì giống nhau Chính là hy vọng ngươi cùng Nam Cung Tấn có thể đồng tâm hiệp lực giúp chúng ta hàn băng cốc một cái vội Sự tình gì? Cụ thể sự tình phải đợi Đại hộ Pháp xuất quan lại nói chuyện, dù sao chuyện này chính là yêu cầu người cùng Nam Cung tấn đồng tâm hiệp lực mới có thể làm. Đại hộ Pháp một tháng phía trước liền tính ra Hàn cốc sẽ có hai vị khách quý lâm môn, đến lúc đó cũng sẽ giúp chúng ta Hàn cốc giải quyết một nan đề, nhưng là, chúng ta lại muốn trước hết nghĩ biện pháp cho các ngươi lẫn nhau có tỉnh. Ha! Cái gì đạo lý? Ngự Thiên Dung cảm thấy chính mình đang nghe chuyện xưa, hỗ trợ liền tính, còn yêu cầu nhân ra có tỉnh. Đàm Phu Nhân! Các ngươi đã cứu ta cùng phượng hoa cánh mạng, ta thực cảm kích, cho nên, nếu Hàn Bangkok có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương ta rất vui lòng ra tay tương trợ, chỉ cần ta có thể làm được, chính là, cùng nam cung tận chi gian cảm tình. Ta hy vọng các ngươi không cần miễn cưỡng. Đàm phu nhân vội vàng xua tay, ngự phu nhân không cần hiểu lầm, ta nói có tình cũng không phải muốn ngự phu nhân đối nam cung tận có bao nhiêu đại tình yêu nam nữ, chỉ là yêu cầu người đối nam cung tận vứt bỏ cụ hoán. Hai người thật sự có thể trở thành lẫn nhau đồng tâm hiệp lực đồng bạn, chỉ thế mà thôi. Nói như vậy, dễ làm, ta có thể làm được. Đàm phu nhân sắc mặt vui vẻ, vậy là tốt rồi, ta đây liền trước cảm ơn ngự phu nhân đại nhân đại nghĩa. Ha ha, nay tính cái gì đại nhân đại nghĩa a Ngự thiên dung có điểm theo không kịp nhân ra bước chân, bất quá, tự hỏi cùng Nam Cung tấn trở thành đồng bọn là tuyệt đối làm được đến, đặc biệt là có bản tôn những cái đó cảm động ký ức lúc sau. Đàm phu nhân nói xong chính sự lại lôi kéo ngự thiên dung nhàn thoại việc nhà một phen mới cười rời đi, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng phượng hoa liền đã trở lại. Phượng hoa nhìn tươi cười sán lạn mà đi xa đàm phu nhân có điểm tò mò, phu nhân, nàng cùng ngươi nói cái gì? Chỉ là làm ta đến lúc đó giúp một cái vội. ngươi đâu, đàm lao gia sẽ không thật kêu ngươi tản bộ đi. Vừa nói đàm lao gia, phượng hoa trên mặt lập tức hiện ra buồn bực, thập phần không vui nói, đương nhiên không phải. kia láo ra tử nói muốn mượn phu nhân ngươi tới làm một việc hử ta xem bọn họ là không có hảo tâm nga xem ra nói chính là cùng sự kiện vì cái gì muốn tách ra nói đi kỳ quái phượng hoa đàm lao ra cụ thể nói gì đó hử hắn nói muốn ta cho mượn phu nhân đi cùng nam cung tấn cùng bế quan tu luyện cửu thiên hảo giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền thoái phượng hoa bất mãn gợi lên môi hoán giận nói phu nhân không phải ta keo kiệt này nam nữ thụ thụ bất thân trai đơn gái chiếc chung sống cửu tiên kia chính là đại sự nói nữa nam cung tấn tiên kia vốn dĩ liền đối với ngươi có mơ màng nếu ta không ở bên cạnh ngươi ngươi hiện tại hành động lại không tiện vạn nhất tên kia ngự thiên dung khẽ nuốt miệng nhìn phượng hoa thằng ngãi này khi nào đem nàng hóa thành tư hữu vật phượng hoa tự mình oán giận một hồi lúc sau mới phát hiện ngự thiên dung thần sắc có điểm dị thường phu nhân ngươi làm sao vậy không có nghe ta nói chuyện sao ngự thiên dung nửa híp mắt nhìn hắn tự nhiên là nghe xong chính là nghe xong mới tò mò ta nói a ta khi nào trở thành phượng hoa tư hữu vận a ta làm việc còn phải làm ngươi trước chân cửa ải ân cho ta giải thích hạ hảo không phượng hoa sắc mặt cứng đờ ngay sau đó ha hả cười cái kia sao phu nhân ta là ngươi bên người hộ vệ sao tự nhiên phải mọi việc suy xét hảo làm phu nhân ngươi đỡ tốn công sức a nga như thế à, ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như thế cẩn thận tỉ mỉ đâu ngự thiên dung cười đến thập phần xa lạ Nói rõ không tin hắn giải thích. Phượng Hoa gãi gãi đầu, nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, cảm thấy vẫn là nói trắng ra là hảo, khu khụ, cái kia, phu nhân, ta vừa mới tỉnh lại kêu hội, khu khụ, vừa tỉnh tới liền suốt ruột phu nhân tình huống, sau đó bị bọn họ hiểu lầm, cho rằng chúng ta đã là phu thê, cho nên. Mà ta cảm thấy chúng ta tương lai cũng sẽ thành thân, từ bọn họ hiểu lầm cũng không có gì, ha ha, cho nên cứ như vậy. Cho nên cứ như vậy. Ngự Thiên Dung thiếu chút nữa chán nản. Thằng ngãi này thật đúng là tùy tiện đến có thể a. Phu nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nuốt lời. A, nuốt lời cái gì? Phượng Hoa sắc mặt có điểm quẫn, tự nhiên là chúng ta hôn mê phía trước, ta nói tái sinh muốn cái thứ nhất tìm được ngươi a, lại còn có muốn đem ngươi lưu tại chính mình thân phận. Ngươi xem, chúng ta xem như sống sót sau thai nạn, cũng chính là tân sinh, cho nên ta phải thực hiện chính mình lời hứa. Ha, nay tính cái gì? Ngự Thiên Dung thật đúng là không biết người có thể như vậy vô lại, há hốc mồm nhìn Phượng Hoa, hảo nửa ngày nói không ra lời. Phượng Hoa cười ha hả nhìn Ngự Thiên Dung, một bộ ta thực thủ tín biểu tình, làm Ngự Thiên Dung thật sự là có chút buồn rầu. Phượng Hoa, ta, ta biết, phu nhân ngươi hiện tại còn không có tâm tình giảng này đó, ta cũng chỉ là nói ra chính mình trong lòng lời nói mà thôi, cũng không có muốn phu nhân lập tức tiếp thu ta. Ta, phu nhân yên tâm, ta có kiên nhẫn trở, bất quá ta trước thanh minh. Tâm ý của ta ta sẽ không sửa, phu nhân muốn cưới thượng mặt giãn ra hoặc là bùi nhược thần đều có thể, nhưng là, tiền đề tuyệt đối không thể đã không có ta, bằng không ta liền tới một cái cá chết lưới rách. Ngạch! Ngự thiên dung hoàn toàn hết trôi nói rồi, hắn còn đang suy nghĩ cái này a, Ai, nam nhân cố chấp lên là thời điểm cũng thật là không thể nói lý, chính là, vô hình bên trong lại cảm thấy như vậy hắn có chút đáng yêu, giống một cái bá đạo Đại Nam Hải. Rồi lại không phải thực kích kỷ. Phượng Hoa phát biểu chính mình tuyên ngôn lúc sau, nhìn đến Ngự Thiên Dung lại ở như đi vào coi thần tiên, không cấm lộ ra bất mãn, phu nhân, ngươi có nghiêm túc nghe ta là nói chuyện sao? A, Nga, có A. Làm sao vậy, còn có cái gì muốn nói sao? Phượng Hoa nheo lại mắt nguy hiểm nhìn nàng, phu nhân, xem ra ngươi thật là không chừng không ngon A. Ngự Thiên Dung phòng bị nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Rồi tay tưởng đẩy xe lăn lui ra phía sau, lại bị Phượng Hoa nhanh tay giữ chặn. phu nhân. ngươi cảm thấy chọc bực ta có chỗ tốt gì sao vẫn là nói phu nhân cố ý tưởng chọc bực ta nói hắn ái mội nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái còn đặc biệt ở nàng bên môi lưu luyến nửa sẽ mới đem ánh mắt rời đi ngự thiên dung tức giận chừng mắt hắn ngươi này đang đồ tử đừng qua quá mức bằng không ta liền liền thế nào phượng hoa cười hì hì nhìn nàng không dao động ngược lại rất là thú vị nhìn nàng ngự thiên dung cảm thấy chính mình giống như gặp gỡ nhị thế tổ trong lòng một tiếng ai thán buồn bã nói Ta còn có thể đủ thế nào, nhiều lắm bất quá là đuổi việc ngươi bái. Dù sao ta hiện tại bộ dáng, cũng không thể đối với ngươi thế nào, liền tính một cái tiểu hài tử đối ta ném cục đá ta cũng chỉ có thể nhịn bái. Nhìn đến ngự thiên dung sắc mặt chìm xuống, phượng hoa trong lòng căng thẳng, vội vàng buông tay thay đổi tư thế, hơi chút khiêm cung một chút đứng ở một bên. Phu nhân đừng thương tâm, ta không có cái loại này ý tứ, chỉ là cùng phu nhân chê cười, phu nhân đừng nóng, giận. Hàn nhị tiểu thư nhất định có thể chưa khỏi chân của ngươi. Nếu không, chúng ta liền ở chỗ này ngốc đến chân của ngươi chưa khỏi mới thôi. mươi 353 tính trọng sinh. Chứa khỏi sao? năm a đối với nàng tới nói đã tính không sai biệt lắm một nửa sinh mệnh. Thấy nàng vẫn là không vui, ánh mắt xẹt qua kia bên thai sợi tóc vượng hoa bỗng nhiên một phách đầu. đứng rồi, phu nhân, không bằng chúng ta thỉnh hàn nhị tiểu thư cũng giúp ngươi nhìn xem tóc. Có lẽ nàng có thể trước chữa khỏi phu nhân đầu tóc đâu. Ai? Tóc? ngự thiên rung rỗi tay cuốn lên một lọn tóc. màu trắng, bạch như tuyết, lấp lánh ở trước mắt đông đưa. Phần văn đi vè đút vè đút vè đút tỉ nguyễn bạ con màu trắng, cỡ nào thuần khiết nhan sắc, cũng là một loại cao quý xuất thái, có cái gì không tốt? Không có, nàng đối chính mình đầu bạc thực vừa lòng, không có một chút bất mãn. Phu nhân, Phượng Hoa lo lắng nhìn Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, liền lưu chữ này một đầu tóc bạc đi, ta thích. Ai? Thật sự thích. Phượng Hoa hồ nghi nhìn nàng, nàng biểu tình thật là thích. Chính là, thật sự thích sao? Cái nào nữ tử không yêu quý chính mình dung nhan? Trong đó tóc đen lại là nhất quan trọng giống nhau, phu nhân thật sự không thèm để ý sao? Vẫn là nói, nàng chỉ là đang an ủi hắn. Trong lòng có việc, Phượng Hoa đùa với ngự thiên dung lộ ra gương mặt tươi cười lúc sau tìm một cái cớ đi ra ngoài. Đàm tam thiếu kinh ngạc nhìn Phượng Hoa, Phượng công tử, người tìm ta. Phượng Hoa gật gật đầu, không ai không nói tiếng lóng, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Ta tới tìm Tam Thiếu chỉ là vì nhà ta phu nhân sự tình, có một cái vội hy vọng Tam Thiếu có thể giúp đỡ một phen. Đàm Tam Thiếu lần cảm thú vị nhìn Phượng Hoa, Phượng Công Tử trước nói nói là sự tình gì đi, nếu là năng lực có thể đạt được chỗ, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Liên hướng về phía ngươi hữu tình hữu ý phân thượng đi. Nhà ta phu nhân, nàng tóc. Ngươi muốn cho nàng đầu bạc biến trở về tóc đen. Đàm Tam Thiếu mặt trầm trọng lên, làm Phượng Hoa tâm bằng mà trầm xuống, chẳng lẽ... Lúc này liền nghe đàm tam thiếu tiếp tục nói, ta cũng không thích quanh co lòng vòng, cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cho rằng hàn nha đầu vì cái gì không đề cập tới ra tới. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta thói quen thấy một người tuổi trẻ nữ tử khoác một đầu tóc bạc đi. kia Tự nhiên là không có thuốc nào cứu được chúng ta mới hết chỗ chê. Vô lực thay đổi sự tình chúng ta từ trước đến nay không nói, cũng sẽ không làm. Đây là chúng ta hàn bang cốc nguyên tắc, cho nên chúng ta mới cố tình đạm nhiên đối mặt ngự phu nhân đầu bạc. Han nhị tiểu thư nói sao? Đàm Tam thiếu hơi hơi mỉm cười, điểm này không cần nàng tới nói, ta liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Ta nhìn ra ngự phu nhân tuy rằng bị chúng ta cứu xuống dưới, chính là nàng như cũ không phải một cái trường mệnh nữ nhân. Phượng Hoa cả kinh, nốc nốc nhìn Đàm Tam thiếu, ngươi làm sao thấy được? Đàm Tam thiếu thản nhiên ngồi ở bàn trà biên, chậm gì gì phẩm trà, cùng với nói là phẩm trà, còn không bằng nói là ở lăn lộn Phượng Hoa tâm. ở Phượng Hoa sắp nhịn không được rời đi thời điểm. Hắn rốt cuộc mở miệng, Phượng công tử, như thế nào không nhiều lắm ngốc một hồi đâu. Quá mức xúc động cũng không phải là chuyện tốt nga. Tiểu tử này, so với chính mình còn nhỏ nói chuyện lại là ông cụ non, thật làm người nhìn không thuận mắt. Đàm tam thiếu còn có cái gì chỉ giáo không ngại nói thẳng, rời đi, không phải không có kiên nhẫn, chỉ là tưởng tranh thủ nhiều một chút thời gian bồi phu nhân. Khu khu, Phượng công tử thật đúng là trực tiếp, bất quá, ta thích, xem ở ngươi đối ta ăn uống phân thượng, ta liền lộ ra một chút thiên cơ đi. thiên cơ. Phượng Hoa nghi hoặc quay đầu lại nhìn đàm tam thiếu, không biết hắn trong hồ lô tưởng mua cái gì dược. Đàm tam thiếu ha hả cười nói, Phượng công tử hà tất khẩn trương, nếu muốn nói, tự nhiên là nhặt tốt nói, yên tâm, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một việc, nếu bốn năm trong vòng, nhà ngươi phu nhân cưới mãn tam phu, vận mệnh của nàng có lẽ có thể thay đổi, tự nhiên, ngươi cần thiết là trong đó một phu. Thật sự, Phượng Hoa đôi mắt đống nhiên tỏa sáng, bình tĩnh nhìn chầm chằm đàm tam thiếu. đàm tam thiếu bị nhìn chằm chằm đến toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà làm ơn ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta thực thất vọng buồn lòng a ừ hoa có cầu với ta còn như vậy thần khí ngươi thật là không biết hối cải a phượng hoa chừng hắn một cái tưởng nói liền nói đừng cọ tới cọ lui đàm tam thiếu ho nhẹ hai tiếng hảo đi cái kia chính là nàng cưới tam phu có thay đổi vận mệnh cơ hội không cưới tam phu lại khó có thể sống lâu bởi vì nàng vốn là đáng thương nữ nhân Chú định mệnh đồ nhiều trong gai, nhưng là, hơn nữa Tam Phu trợ thế, có lẽ là có thể đủ được đến thu hoạch ngoài y muốn Đương nhiên, kia cũng chỉ là khả năng, cũng không xác định. 4 năm trong vòng cưới Tam Phu, Phượng Hoa túi đầu chấm tư, rời đi Hàn Bang Quốc khiến cho đoàn người cùng nhau tới khuyên Phu nhân đi. Tam Phu không là vấn đề, chỉ cần có thể làm nàng sống được lâu một ít, chính là lại nhiều Tam Phu cũng không có vấn đề. Chính là, con thỉnh đàm Tam Thiếu lộ ra một chút, Tam Phu nhưng có người nào tuyển quy định. Đàm Tam thiếu ha hả cười, không cần nóng nảy, nên giới người vận mệnh đều an bài tới rồi một hối. đương nhiên, cuối cùng kết cục còn phải xem người ý, xem nàng tâm. Phượng Hoa tự Đàm Tam thiếu kia ra tới lúc sau liền có vẻ tâm sự nặng nề, cũng không có lập tức trở lại Ngự Thiên Dung bên người, ngược lại đi hướng Đàm ra một cái khác địa phương. Hàn nhị tiểu thư nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, lại oán trách nhìn chính mình tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại mang một cái phiền vai tới? Đàm đại thiếu phu nhân ngượng ngùng nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phượng công tử đừng để ý, da muội chính là loại này tính tình, bản tính tuyệt không phải một cái vô tình người. Phượng hoa đạm đạm cười, không để bụng chọn một cái ghế ngồi xuống, hàn nhị tiểu thư, phượng mộ hôm nay tiến đến là có nhị sự muốn nhờ, Đủ trực tiếp, thực hảo, ta thưởng thức. Hàn nhị tiểu thư vô vô tay, vung trong tay rực thảo, nhìn phượng hoa, muốn cho ta làm cái gì. Nếu là về quý phu nhân đồ bạc, như vậy, ngươi có thể đi trở về. Không, điểm này ta cảm thấy hàn nhị tiểu thư hẳn là có biện pháp. phượng hoa ngồi ở chỗ kia một chút trần chờ cũng không có hàn nhị tiểu thư nhìn nhà mình đại tỷ liếc mắt một cái đàm thiếu phu nhân vội vàng lắc đầu muội muội ta cái gì cũng hết chỗ chê hàn nhị tiểu thư phượng mô còn có một cái thỉnh cầu ta muốn biết ngươi tự cấp phu nhân trần trị thời điểm trừ bỏ phu nhân hai chân ở ngoài có hay không phát hiện mặt khác vấn đề hàn nhị tiểu thư nhìn phượng hoa bình tĩnh hỏi còn hẳn là có cái gì vấn đề sao không bằng phượng công tử tự mình cùng ta nói hạ, có lẽ ta y thuật nông cạn không thể phát hiện. Phượng Hoa ánh mắt vừa động, hắn vừa mới rõ ràng chú ý tới hàn nhị tiểu thư ánh mắt có biến động, nàng khẳng định có sở phát hiện, vì cái gì không nói ra tới đâu. Hàn nhị tiểu thư quá khiêm tốn, có thể cứu chúng ta hai người còn làm chúng ta một ngày liền tỉnh lại, lại có thể chữa khỏi phu nhân hai chân liền đủ để chứng minh hàn nhị tiểu thư ngươi y thuật phi người bình thường có thể cập. Phượng Mỗ lo lắng phu nhân thân thể, nếu có nói cái gì giữa các hàng có cái gì đắc tội ngươi, mong rằng bao dung. Hàn nhị tiểu thư nhìn Phượng Hoa bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười, Phượng công tử rõ ràng là một cái sảng khoái người, như thế nào liền ở chúng ta trước mặt như thế câu thúc đâu. Ha ha, chúng ta là Hàn băng cốc khách nhân, tự nhiên phải có chút lễ phép. Hừ, Phượng công tử hà tất khách sáo, đều tới rồi ta nơi này liền không cần lộng kia bộ giả dối đồ vật. Xem ở ngươi là một cái sảng khoái người phân thượng, ta cũng không ngượng ngùng xoắn xít, lời nói thật nói đi, quý phu nhân đầu bạc đích sắc có biện pháp khôi phục. Bất quá cùng thuốc và kim châm cứu không quan hệ, đến giữa nàng chính mình, nàng không phải ở luyện một loại lợi hại huyền công sao. Chỉ cần nàng đột phá đỉnh tầng tự nhiên công đức viên mãn, 3.000 đầu bạc biến tóc đen, hơn nữa có thể khí phách hăng hái, thậm chí, đối nàng chân thương cũng là có chỗ lợi. mươi 354 triệu trả giá nhiều ít một. Huyền công. Phu nhân luyện huyền công sao. Ở Bách Thu vực sâu. Xem ra phượng công tử cũng không phải rất rõ ràng quý phu nhân công pháp tha hàn nhị tiểu thư lặng yên cười. Bất quá, này công pháp tuy rằng lợi hại, lại không thích hợp nam tử luyện tập, cho nên nàng mới không nói cho người đi. Phượng Hoa không giao động, bình tĩnh nói, cái này không có gì quan hệ, phu nhân có nàng tự do, không cần mọi chuyện cho ta biết. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngẩn ba con. Đàm thiếu phu nhân vì này động dung, khâm phục nhìn về phía phượng Hoa, cái này nam tử thực không tồi, sẽ không mọi chuyện lấy chính mình là chủ. Nữ phu nhân thật đúng là có phúc khí, không đúng, bọn họ nếu không có thành thân. Vì cái gì hắn trước mặt ngoại nhân luôn là sưng nàng phu nhân, mà nàng hoàn toàn là đương nhiên bộ dáng. chẳng lẽ ly quốc không khí đã như vậy mở ra, vị hôn phu thê liền cho nhau lấy này sưng hô. kia vì cái gì không phải phượng phu nhân, mà là tùy ngự thiên dung chính mình dòng họ đâu. Kỳ quái. Hàn nhị tiểu thư tuy rằng có chứa thử chi ý, bất quá lúc này cũng đối trước mắt nam tử càng vì vừa lòng, công tử hảo tính tình. Như vậy, chúng ta liền nói điểm thứ hai đi, ngự phu nhân thân thể nói vậy ngươi cũng biết có vấn đề đi. Cho nên hôm nay mới đến tìm ta. Phượng Hoa có chút ảm đạm gật gật đầu, báo đáp ân tình hàn nhị tiểu thư chỉ giáo. Thực xin lỗi, về điểm này, ta thật sự không có cách nào thay đổi. Phượng Hoa thần sắc buồn bã, thật sự không có cách nào sao. So với đầu bạc, hắn càng hy vọng nàng sống được lâu dài một chút, đầu bạc liền tính không hồi phục cũng không tổn hại nàng mỹ lệ. Hắn không chết tâm nhìn hàn nhị tiểu thư, thật sự không có một chút biện pháp. Hàn nhị tiểu thư nhìn Phượng Hoa nửa ngày bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Không biết phượng công tử sẽ vì ngự phu nhân trả giá đến loại nào nông nỗi. Có thể không tiếp dùng chính mình tánh mạng bảo hộ nàng sao. Đàm thiếu phu nhân nghe vậy cả kinh, vội vàng quá khẽ, muội muội, đừng. Ta nguyện ý. Nếu ngươi có thể cứu phu nhân ta nguyện ý. Phượng Hoa thực nghiêm túc nhìn nàng. Hàn nhị tiểu thư trong mắt hiện lên một mặt do dự, phượng Hoa lập tức truy vấn. Hàn nhị tiểu thư, nếu ngươi có biện pháp không ngại nói ra, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được ta đều sẽ đem hết toàn lực. Chỉ sợ đem hết toàn lực cũng chưa chắc có kết quả, làm sao khổ mua dây buộc mình đâu. Ngươi có thể vì nàng chết, như vậy nói vậy nàng cũng có thể đủ vì ngươi mà chết, nếu nàng sống sót ngươi lại đã chết, kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hơn nữa, ta cũng chỉ có một thành nắm chắc mà thôi. Hàng người nhà, từ trước đến nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên, ta cũng sẽ không làm, phượng công tử, thỉnh ngươi tuyệt cửa này tâm tư đi, cùng với làm ngươi mạo nguy hiểm chết đi. không bằng ngươi ở còn lại mấy năm hảo hảo bồi nàng hắn làm nàng cảm nhận được lớn nhất hạnh phúc đang thiếu phu nhân nghe mặt mũi trắng bệnh bọn họ đang nói cái gì chẳng lẽ ngự phu nhân cư nhiên là một cái bạc mệnh hồng nhan sao muội muội ngươi không phải ngươi có thể trị liệu hảo ngự phu nhân hai chân sao hàn nhị tiểu thư nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái tỷ, ta là có năm chắc chữa khỏi nàng chân chính là cũng không có nói có thể bảo nàng sống lâu trăm tuổi a a tại sao lại như vậy Phượng công tử, nếu ngươi không cam lòng nói như vậy, liền cùng ngự phu nhân thương lượng lúc sau lại làm quyết định đi. Nếu nàng nguyện ý làm ngươi hy sinh chính mình đổi nàng sống lâu mấy năm nói, ta liền suy xét giúp ngươi cùng phu nhân thương lượng. Kia không phải làm hắn từ bỏ sao? Phượng Hoa vô lực nhìn Hàn Nhị tiểu thư liếc mắt một cái, đứng dậy hướng các nàng hai chị em ôm một cái quyền. Phượng Mộ hôm nay đường đột, cảm ơn Hàn Nhị tiểu thư chỉ giáo, như thế liền không quấy dày nhị vị. Đang thiếu phu nhân đồng tình nhìn Phượng Hoa rời đi. Đi đến nhà mình muội muội bên cạnh, muội muội ngươi liền không thể. Tỷ tỷ, nay không phải cho đùa, không phải ta không rút mà là không giúp được, thử hỏi, nếu phải dùng tỷ phu tánh mạng đổi ngươi sống lâu mấy năm, tỷ tỷ chịu sao? Đương nhiên không thể. Đó chính là, các nàng nếu thiệt tình yêu nhau, cũng sẽ cùng tỷ tỷ ngươi như vậy tưởng. Lại nói, ta là thật sự chỉ có một chút nắm chắc, ta không nghĩ làm chính mình hại người. Đàm thiếu phu nhân thở dài, ân tỷ tỷ minh bạch. Ngươi từ trước đến nay chính là mặt lãnh tâm nhiệt, tỷ tỷ hiểu biết. Chỉ là đáng tiếc kia một đôi có tình nhân a, tỷ tỷ cần gì phải quá mức trách trời thương dân. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, ngươi cùng tỷ phu lúc trước khó khăn thật mạnh không cũng đi qua đi sao? Có lẽ bọn họ cuối cùng cũng sẽ viên mãn đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Phượng Hoa trở lại Ngự Thiên Dung bên người thời điểm đã thay ngày xưa khuôn mặt, nhàn nhàn tản tảng. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một hồi lâu, Phượng Hoa, ngươi đi đâu? Giống như không mấy vui vẻ. không có chỉ là ở buồn rầu phu nhân đến tột cùng khi nào mới có thể đáp ứng cùng ta thành thân một bên đi ừ phượng hoa rất là ai oán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái phu nhân liền như vậy không thích ta à. ai thật là thương tâm a thiết đừng ở trước mặt ta diễn kịch ngự thiên dung than nhẹ một tiếng chậm rãi nói phượng hoa không cần vì ta sinh mệnh dài ngắn đi phí tâm tư chúng ta không phải đã làm cố gắng lớn nhất sao vậy đủ rồi hơn nữa Chúng ta không chỉ có đại nạn không chết, còn làm ta gặp hàn nhị tiểu thư, hai chân có thể phục hồi như cũ, lại nhiều năm năm sinh mệnh, so sánh với thiên trúc phía trước đã hảo quá nhiều đâu. Người A, phải hiểu được thấy đủ. Thấy đủ. Hắn không cần thấy đủ, 5 năm, quá ngắn, nếu là 50 năm, hắn còn có thể đủ thỏa mãn một ít, vì cái gì hắn cùng đùi nhược thần đều nỗ lực nịch tiên, mắt thấy chính là thành công, lại rơi xuống một cái cũng không có thành công kết cục. Tại sao lại như vậy? Không cam lòng A. thật không cam lòng nhìn phượng hoa kêu mãn nhãn không cam lòng ngự thiên dung đau lòng đau lòng người nam nhân này vì chính mình như thế dày vò đau lòng hắn như thế không cam lòng phượng hoa đủ rồi các ngươi làm đã đủ rồi mặc kệ là ngươi vẫn là mặt ra hắn ra. hoặc là bùi nhược thần đều vì ta trả giá rất nhiều thật sự đủ rồi ta thấy đủ huống chi ta còn có duệ nhi như vậy ngoan ngoãn nhi tử cả đời đủ rồi ta không thỏa mãn phượng hoa hồng mắt thấy ngự thiên dung liếc mắt một cái Nàng phong hoa chính mẫu thời điểm cũng đã đầu bạc 3.000, có thể được đến chân ái thời điểm lại bị báo cho không sống được bao lâu, mắt thấy là có thể đủ có hy vọng trọng sinh thời điểm, lại vẫn là bị cho biết trốn bất quá bạc mệnh an bài, không cam lòng, như thế nào cam tâm. Liên tính nịch thiên, ta cũng không cần kết cục như vậy, ta chính là không biết đủ, phu nhân, ngươi trở. Đứng lại ngự thiên dung tay háo mang bay ra, cuốn lấy xoay người muốn ly khai phượng hoa, ngươi muốn đi làm cái gì. Phu nhân, ta... Cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần tưởng, Phượng Hoa, ta thật sự thỏa mãn. Ngự thiên dung khỏe mắt chảy xuống hai giọt thanh lệ, thật sự thỏa mãn, có thể gặp được các ngươi mấy cái, đã vậy là đủ rồi. Phượng Hoa xoay người, điểm huyệt, sau đó bế lên ngự thiên dung nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, phu nhân, ta không cam lòng, nghĩ như thế nào đều sẽ không cam tâm. Ngươi cần phải hảo hảo sống sót. Hàn nhị tiểu thư trường lớn mắt thấy đi mà quay lại Phượng Hoa, ngươi, ngươi như thế nào? Hàn nhị tiểu thư, lúc trước ta che giấu một sự thật, phu nhân yêu nhất người đều không phải là phượng Mẫu, ta chỉ là nàng hộ vệ, cho nên, thỉnh ngươi cứu nàng đi. Nếu ta mệnh có thể đổi nàng cùng người mình thích quá cả đời, ta cũng căn nguyện. A, hàn nhị tiểu thư cùng đàm thiếu phu nhân toàn trường lớn mắt thấy phượng hoa, cuối cùng vẫn là hàn nhị tiểu thư về trước thần, gót sen nhẹ nhàng, đi đến phượng hoa bên người. Ân, phượng công tử không hối hận. Tuyệt không hối hận. mươi 355 triệu trả giá nhiều ít hay? Hảo, ra đây liền thành toàn ngươi đi. Hàn nhị tiểu thư nói liền ở phượng hoa trên người hợp với điểm mấy chỗ đại huyệt, sau đó duỗi tay một chảo một ném, đem phượng hoa chuẩn sắc không có lầm ném tới rồi trên giường tre. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, vê đút tỉ nguồn ba con. Đang thiếu phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, muội muội, ngươi đây là? Hàn nhị tiểu thư bĩu môi, đối như vậy tử tâm nhãn ra hỏa, giảng đạo lý là vô dụng, chỉ do lãng phí môi lưới. Kia kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hàn nhị tiểu thư hơi hơi mỉm cười, bám vào đàm thiếu phu nhân bên thai thì thầm nói một hồi, sau đó, đàm thiếu phu nhân liền mặt mang tươi cười về nhà. Ngự phu nhân, không hảo. Đàm thiếu phu nhân hoang mang rối loạn đi vào ngự thiên dung trụ sân, vẻ mặt nôn nóng. Ngự thiên dung thật vất vả tự mình phá tan huyệt đạo tỉnh lại lại nhìn đến một chương hoang mang rối loạn mỹ nhân mặt, trong lòng âm thầm thở dài, khó được nàng thật là vận xui. Thiếu phu nhân, phát sinh sự tình gì? Ai nha, không phải ta có chuyện, là ngươi. ngạch cũng không phải là phượng công tử hán hán đàm thiếu phu nhân bảy thành nho nhỏ tựa hồ chạy trốn quá cấp có điểm không thở nổi ngự thiên dung trong lòng nhảy dựng vội vàng hỏi phượng hoa hắn làm sao vậy ai phượng công tử nói hắn không phải ngươi thích nhất người cho nên vì thành toàn ngươi cùng hạnh phúc của người khác hắn muốn hy sinh chính mình chỉ cần ta muội muội trị liệu hảo ngươi làm ngươi có thể hảo hảo muốn sống đi xuống cùng ngươi âu yếm nam nhân hảo hảo tồn tại hắn liền thỏa mãn Hơn nữa, còn đáp ứng ta muội muội bất luận cái gì điều kiện. ngu nốc. Còn có A đàm thiếu phu nhân có chút ngượng ngùng nhìn ngự thiên dung, ấp á ấp đúng nói, cái kia. Sau đó, ta muội muội đưa ra điều kiện là. Chính là muốn hắn gả cho nàng. Làm sơn phu. A. Ngự thiên dung thạch hóa. Sơn phu. Nửa ngày, nàng mới bừng tỉnh, một hồi thần chính là chửi ầm lên, cái kia ngu nốc. Quả thực liền thiếu đánh. Cái kia, ngự phu nhân A. Ta nói câu công đạo lời nói có thể hay không? Ngự thiên dung đè nén xuống trong lòng phẫn nộ, thiếu phu nhân cứ việc nói. Kỳ thật đi, ta muội muội cũng không tồi, hơn nữa, nàng cũng thật là thưởng thức phượng công tử tình thâm ý trọng, và lại, muội muội tương lai là phụ trợ đệ đệ quản lý Hàn băng quốc, chỉ có một phu quân giống như không quá đủ. Mà phượng công tử cũng là xem như nhân trung long phượng, võ công hảo, nhân phẩm cũng không tồi, tướng mạo càng là không kém. Cho nên, ha... hóa ra nàng là tới khuyên nói chính mình thành toàn nàng nguội nguội ngự thiên dung trong lòng một cổ khí càng tích càng sâu lạnh lạnh nhìn đàm thiếu phu nhân liếc mắt một cái thiếu phu nhân ý của ngươi là không phải làm ta thành toàn lệnh nguội sau đó hy sinh phượng hoa kia ngu ngốc sau đó nhặt về một cái mệnh đi cùng người khác quá cả đời đàm thiếu phu nhân hết sức ngượng ngùng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lại nhanh chóng cúi đầu ngự phu nhân này thật là ngượng ngùng, bất quá ngươi nếu không thể cưới phượng hoa như vậy Làm ta muội mội cưới có cái gì không thể đâu. Ta mội mội khẳng định sẽ không đãi mỏng hắn. Ở chúng ta Hàn Bangkok, sườn phu địa vị cũng là rất cao, cùng chính phu không có gì khác nhau Nga. Thậm chí, ngươi nếu là không hài lòng, ta có thể cho mội mội cũng thu hắn vì chính phu Nga. Dù sao, một nữ tử có hai ba cái chính phu cũng chưa quan hệ. vượng Ngự thiên dung thiếu chút nữa khí xóa, cái này đảm thiếu phu nhân có thể hay không xem người ánh mắt ta. Nàng nào chỉ mắt thấy đến chính mình tưởng hy sinh phận hoa. Còn nói đến như vậy hăng say. Xin lỗi, thiếu phu nhân, ta không đồng ý. a vì cái gì a Phượng công tử rõ ràng nói ngươi sẽ không cưới hắn, thích người cũng không phải hắn, làm gì không thể thành toàn bọn họ đâu. Ta, ai nói ta không thích hắn? Đàm thiếu phu nhân trừng lớn mắt thấy ngự thiên dung, cái gì, ngươi thích hắn? Chính là phượng công tử không phải nói như vậy a Ngự thiên dung thở phì phì nhìn đàm thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, hắn nói cái gì liền cái gì sao? Ta đây còn nói hắn đã sớm là người của ta, người tin hay không? anh, đàm thiếu phu nhân nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm trang nói, ta tin, ngự phu nhân không giống như là nói dối người. Ai? Ngự thiên dung vô ngữ cúi đầu, nghĩ đến phượng hoa lại tức hô hô ngầm đầu, thiếu phu nhân, kia ngu ngốc hiện tại ở đâu? Ở ta mội mội nơi đó à, ta mội mội nói tốt sự liền mau chóng làm, miễn cho càng kéo dài sẽ phát sinh biến cố, trước đem danh phận định rồi, sau đó lại. Khu khu, thiếu phu nhân. phiền toái ngươi dẫn ta đi một chuyến đi. Đàm thiếu phu nhân kỳ quái nhìn ngự thiên dung, ngự phu nhân muốn đi nơi nào. Vô nghĩa, tự nhiên là tìm phượng hoa. Ngự thiên dung hỏa lớn, thật sự hỏa lớn, phượng hoa kia tiểu tử, chân trước nói muốn cùng chính mình thành thân, này chỉ trước mắt liền trở thành muốn cùng người khác thành thân, còn đánh thượng nàng danh hảo, đáng giận. Đàm thiếu phu nhân lo lắng nhìn nàng, ngự phu nhân, ngươi sẽ không muốn đi phản đối đi. Ta muội muội chính là thiệt tình tưởng. nhìn nam thiếu phu nhân kia vẻ mặt ngươi không cần phá hư ta muội muội hạnh phúc biểu tình ngự thiên dung báo nổi rốt cuộc nhịn không được dựa khó được các ngươi còn muốn cướp bóc không thành ta là chủ nhân hắn chỉ là hộ vệ ta còn không có gật đầu đâu các ngươi liền đem ta đường chết người bị nàng hỏa khí dọa nhảy dựng đàm thiếu phu nhân có điểm ủy khuất nhìn nàng ngự phu nhân ngươi không thể quá ích kỷ hắn tưởng cùng ngươi ở bên nhau ngươi không gật đầu liền tính hiện giờ hắn như vậy thành tâm muốn cứu ngươi vì ngươi hạnh phúc suy nghĩ đều phải hy sinh chính mình Ngươi không cảm kích liền tính, còn muốn tiếp tục làm hắn chịu tra tấn đi xuống, ngăn cản hắn thành thân, ngươi lại không muốn hắn, ngươi tưởng hắn thế nào mới hảo đâu. Nói mấy câu đem ngự thiên dung chấn trụ, đúng vậy, là nàng không đồng ý thành thân, chẳng lẽ nàng còn nếu không làm hắn cùng người khác thành thân. Buồn bực, này Hàn ra tỉ mội vì cái gì cái nào không yêu, liền phải chọn nàng phượng hoa đâu. Đáng giận, dù sao không thể làm phượng hoa gả cho nàng, ai nói ta không cần hắn, ta chỉ là Nga. Nguyên lai ngự phu nhân là tưởng cùng phượng công tử cùng nhau, lại ngượng ngùng mở miệng đúng không? Vậy ngươi vì cái gì không gật đầu đáp ứng phượng công tử cầu hôn đâu? Tuy rằng có điểm xin lỗi ngự phu nhân, chính là mỗi người đều có tư tâm, ta cũng muốn cho muội muội được đến càng nhiều hạnh phúc đâu, cho nên ngự phu nhân ngươi nếu bỏ lỡ, liền thả phượng hoa đi, nhường cho ta muội muội đi. Ách! Ngự Thiên dung cứng lại rồi, ngốc ngốc nhìn đàm thiếu phu nhân, cái này ôn nhu nữ nhân là nàng ngay từ đầu nhận thức cái kia sao? Như thế nào giống như bỗng nhiên từ đơn thuần thiên sứ biến thành hắc hắc ma nữ? Đàm thiếu phu nhân lại tới gần một phần, đứng, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn ngự thiên dung, nột, ngự phu nhân, ngươi nói có phải hay không bỏ lỡ liền không có đến quay đầu lại a? Trong mặc nửa ngày, ngự thiên dung bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, thiếu phu nhân, bỏ lỡ đích sắc không có quay đầu lại, chính là, chúng ta cũng không sai quá, phượng hoa không có cùng ngươi mội mội thành thân, cũng liền không xem như bỏ lỡ. Đàm thiếu phu nhân thần bí hề hề nhìn ngự thiên dung, thực bình tĩnh cười cười, này sẽ hẳn là đang ở cử hành đính hôn nghi thức đi. Cái gì? Ngự thiên dung rốt cuộc bình tĩnh không được, vèo một tiếng, tay áo mang bay ra, trực tiếp cuốn lấy đàm thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, đắc tội, thỉnh ngươi lập tức mang ta đi thấy phượng hoa. Đàm thiếu phu nhân có chút nghĩ mà sợ nhìn trước mắt ngự thiên dung, ngự phu nhân, ngươi đừng kích động. Ta mang ngươi đi chính là, lộc cục một viên thuốc viên trượt xuống nói thiếu phu nhân trong bụng Đàm Thiếu phu nhân lập tức kinh hãi, ngươi cho ta ăn cái gì? Chương 356 Thiên Dung giận. Không có gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mang ta đi gặp ngươi muội muội, ta tự nhiên cho ngươi giải dược, yên tâm, liền tính là ngươi muội muội, cũng lấy không ra ta độc dược giải dược. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Đàm Thiếu phu nhân cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Ngự phu nhân, ngươi này dược đối thai phụ không có hại đi. Ta hiện tại nhưng vừa mới hoài thượng hải từ đâu? Ngự Thiên Dung mày nhăn lại, yên tâm sẽ không thương tổn ngươi trong bụng hải tử này dược không có tác dụng phụ mau mang ta đi đàm thiếu phu nhân nghe vậy hư khẩu khí này liền hảo nếu là thương tổn trong bụng hoa hoa nàng liền thảm dọc theo đường đi ngự thiên dung phá lệ trầm mặc không có nói một lời đàm thiếu phu nhân vài lần tưởng mở miệng nhìn đến ngự thiên dung kia trầm mặc biểu tình lại đem lời nói nuốt trở lại trong bụng đi nàng đến tột cùng là để ý phượng công tử a chính là nàng vì cái gì lộ ra như vậy dối dám biểu tình đâu khó hiểu a đi vào hàn nhị tiểu thư dược thảo phòng vừa đến cửa liền nghe được bên trong truyền đến nha hoàn thảo hỷ thanh âm nhị tiểu thư hết thể đều chuẩn bị tốt hảo vậy bắt đầu đi chấm đã Đàm thiếu phu nhân đẩy thiên dung đi vào cửa bất đắc dĩ nhìn bên trong muội muội hàn nhị tiểu thư nhìn ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười ngự phu nhân ngươi tới là chúc mừng chúng ta sao ngự thiên dung đạm mạc tác động khỏe môi không phải ta là tới lãnh người hàn nhị tiểu thư sắc mặt có điểm trắng bệnh ngươi đây là có ý tứ gì Mặt chữa thượng ý tứ, Phượng Hoa là không có khả năng giao cho ngươi. Hàn nhị tiểu thư, đa tạ ngươi thưởng thức, Phượng Hoa ta muốn mang đi. Hừ, không phải do ngươi, đây chính là hắn bản nhân đáp ứng ta, bất luận cái gì điều kiện đều đáp ứng ta. Thậm chí tánh mạng cũng giao cho ta xử trí, ta này còn không có muốn hắn tánh mạng đâu. Ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngươi còn muốn hắn tánh mạng. Hàn nhị tiểu thư, ngươi điều kiện như thế ưu tú, căn bản không kém nam nhân đi. Kia tự nhiên. ta cũng cảm thấy chính mình thực không tồi đâu hàn nhị tiểu thư rất là tự hào nói ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười kia hà tất lựa chọn phượng hoa đâu bởi vì hắn không giống người thường ta thích ta hơn nữa trọng tình trọng nghĩa ta càng thích ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi chấm xuống hàn nhị tiểu thư đừng quanh co lòng vòng ta không đồng ý phượng hoa điều kiện nhưng chính hắn đồng ý a hàn nhị tiểu thư vô tội nhìn ngự thiên dung ngự thiên dung lạnh mắt nếu hắn ra tới thấy ta đi nay không được hắn còn ở rửa mặt trại đầu đâu đính hôn cũng không phải là tiểu nghi thức đâu ngự thiên dung cảm thấy chính mình cuối cùng một phần kiên nhẫn đều bị trà sáng hai tròng mắt đảo qua nhà ở bỗng nhiên giơ tay lên bạch đái đảo qua hàn nhị tiểu thư căn nhà này bỗng nhiên bùm bùm tan thành từng mảnh phòng ngói bay tán loạn một mảnh hỗn độn hàn nhị tiểu thư khiếp sợ nhìn ngự thiên dung ngươi luyện chính là cửu thiên huyền công hào nhát lực hàn nhị tiểu thư phượng hoa đâu ha ha, liên vi một người nam nhân ngươi hủy hoại ta phòng ở Này thật đúng là quá mức một chút Nga. Thật sự nếu không giao ra phượng hoa, toàn bộ sân ta đều sẽ hủy diệt. Ngự Thiên Dung nói được phong khinh vấn đạo, lại làm ở đây người đều thực xác định một sự kiện, nàng sẽ nói đến làm được. Hàn nhị tiểu thư bình tĩnh nhìn ngự Thiên Dung, ngự phu nhân như thế không cho mặt mũi, chọc giận ta nhưng không cho người trị chân Nga. Không sao cả, so với ta một đôi chân tới, hắn quan trọng nhiều. Đàm thiếu phu nhân đủ rũ cục đôi nhìn về phía hàn nhị tiểu thư, muội muội, ta trúng độc. Nói ai đoán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái. Hàn nhị tiểu thư cả kinh, nhìn về phía ngự thiên dung nhiều một phân lạnh lẽo, không thể tưởng được ngự phu nhân cư nhiên như thế nhẫn tâm, lúc trước không phải tỉ tỉ của ta, ta cũng sẽ không cứu của các ngươi. ân, ta thừa nhận, nhị tiểu thư yên tâm, ta chỉ là muốn thiếu phu nhân mang ta tới nơi này thôi, sẽ không thương tổn nàng tánh mạng, giải dược tùy thời có thể cho các ngươi, phượng hoa đâu. Hàn nhị tiểu thư nhìn ngự thiên dung ánh mắt trầm hai phân, ngự thiên dung, từ giờ trở đi. Ta sẽ không thích người này. Không sao cả, trên đời người quá nhiều, ta chưa bao giờ xa cầu tất cả mọi người tới thích ta. Chỉ cần người ta thích không chán ghét ta thì tốt rồi. Nhị tiểu thư, vẫn là làm phượng hoa ra tới thấy ta đi. Hàn nhị tiểu thư nhìn thoáng qua bị hủy hư nhà ở, hư lạnh một tiếng, phượng công tử, ngươi còn không ra, khó được phải đợi nhà ngươi phu nhân dỡ xuống ta sân. Tiếng nói vừa dứt, phượng hoa bóng người liền xuất hiện ở ngự thiên dung trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn ngự thiên dung, phu nhân. Ừ, con sẽ kêu ta phu nhân sao? Phượng Hoa sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, không xong, nàng sinh khí. Lại nghe Ngự Thiên Dung tiếp tục nói, ta tới chỉ là nói cho ngươi một việc, ngươi nếu thật muốn cùng hàn nhị tiểu thư thành thân ta cũng sẽ không đồng đánh ngươi đường, bất quá, đừng dùng danh nghĩa của ta, ta sẽ không tiếp thu. Phu nhân, thiếu phu nhân, phiền thoái ngươi đưa ta trở về đi, lời nói đã đưa đến, không có chuyện khác. Đàm thiếu phu nhân ngạc nhiên nhìn Phượng Hoa lại nhìn xem Ngự Thiên Dung. nay tính cái gì xong việc a phu nhân là ta lô mãng ta đẩy ngươi trở về đi phượng hoa bước tới sau đó lại đối hàn nhị tiểu thư nói nhị tiểu thư cảm ơn hảo ý của ngươi nếu phu nhân không tiếp thu ta cũng không miễn cưỡng phu nhân chân còn thỉnh ngươi tốn nhiều tâm Hừ, ta vừa mới nói ta không thích nàng muội muội hảo tụ hảo tán a đang thiếu phu nhân vội vàng lôi kéo chính mình muội tử không cho nàng nói thêm gì nữa hàn nhị tiểu thư dỗi tay cho nàng bắt mạch Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tỷ tỷ, ngươi thân mình điều trị rất khá đâu, xem ra, 8 tháng lúc sau nhất định có thể cấp tỷ phu sinh một cái đại béo tiểu tử. Thật vậy chăng, vậy là tốt rồi. Đàm thiếu phu nhân trên mặt hiện lên một mảnh tình thương của mẹ Quang Huy, làm hàn nhị tiểu thư nhìn bỗng nhiên có điểm hâm mộ, tỷ tỷ, có hài tử thật sự như vậy vui vẻ sao. kia đương nhiên, hì hì, chờ ngươi về sau cũng là mẫu thân tự nhiên là có thể đủ thể hội. ân, bất quá, nói về. Tiểu muội, ngươi cùng chú em hôn sự có phải hay không nên chọn cái ngày lành làm? Hàn nhị tiểu thư nhìn xem đi tới cửa ngự thiên dung hai người, cố ý dương giọng nói, đúng vậy, vốn đang tưởng nhất cử cưới đến hai cái Mỹ Nam đâu, không thể tưởng được nhân ra liên tiếp ca. Thực rõ ràng, các nàng đều thấy được ngự thiên dung các nàng tạm dừng một chút. Muội muội, ngươi sẽ không thật sự tưởng cưới thượng phượng công tử đi. đang thiếu phu nhân nghi hoặc hỏi. Hàn nhị tiểu thư cười hì hì, tự nhiên, vì cái gì không nghĩ đâu. ta xem hắn thuận mắt ta liền đáng tiếc cái kia ngự thiên dung thật đáng giận rõ ràng đều cho nàng đại tiện nghi cư nhiên còn không thành toàn ta nơi xa ngự thiên dung hừ nhẹ một tiếng phượng hoa vội vàng nhanh hơn bước chân đẩy ngự thiên dung rời đi hàn nhị tiểu thư sân sợ ngự thiên dung thật sự báo nổi a hừ ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì sợ ta nghe được cái gì sao ha hả phu nhân ngươi hà tất sinh khí ta đây cũng là vì ngươi hừ đừng nói đến như vậy dễ nghe ta có cho ngươi đi sao Ta rõ ràng nói không đồng ý, ngươi còn đi, ta xem ngươi là coi trọng nhị tiểu thư cái này mỹ nữ đi. Ngạch, hắn thoạt nhìn là đồ háo sắc sao. Phượng Hoa cảm thấy nữ nhân tức giận thời điểm thật là không thể nói lý, rõ ràng hắn là vì nàng đi. Ai? Phượng Hoa, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một sự kiện, ta sẽ không yêu cầu bất luận cái gì một người vì ta hy sinh chính mình. liền tính ngươi làm, ta cũng sẽ không tiếp thu, ta tình nguyện làm ngươi trả giá thuồng phí, cũng không cần chính mình cả đời lương beo ngươi ân tình tồn tại. Chương 357 nói không rõ một. Phượng Hoa trong lòng chấn động, nguyên lai, nàng là cái dạng này tưởng. Ngự thiên dung thấy Phượng Hoa nửa ngày không mở miệng nói, trong lòng tức giận lớn hơn nữa, khó được hắn thật sự như vậy vui vì chính mình liền đi cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Này tính chuyện gì a? Càng muốn liền càng là hòa đại, tránh ra, ta muốn chính mình đi một chút. Phượng Hoa ngạc nhiên nhìn đột nhiên nổi giận đùng đùng người, nàng đây là. Tuy rằng hắn hiện tại không nghĩ trong nàng, chính là, phu nhân a. Ngươi cũng đến nhìn xem chính mình chạm vùng nói nữa à, ngươi này ngồi xe lăn như thế nào chính mình đi à. Đương nhiên, lời này, Phượng Hoa chỉ có thể nghẹn ở trong lòng không thể nói ra, phỏng chừng nói ra liền thật sự dẫn phát núi lửa. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, làm ẩn hình người đi. Đáng tiếc, Ngự Thiên Dung tức giận xa xa vượt qua hắn đoán trước, nàng cư nhiên chính mình dùng ra nội lực một phép tuyết địa, mượn này khiến cho chính mình xe lăn lao ra đi. mà này một mảnh lại là so bình địa thế, này vừa trượt chính là hơn 10 mét khoảng cách. Phượng Hoa vốn là đẩy xe lăn, này sẽ bỗng nhiên mất đi trọng tâm thiếu chút nữa bổ nhào vào tuyết địa cùng thuần khiết tuyết trắng cô nương tới một cái thân mật hôn môi. May mắn hắn phản ứng mau, kịp thời phiên một cái thân đồng thời sử khinh công đuổi theo đi. Phu nhân, tiểu tâm mà hòa ta, đừng nói nàng hai chân không thể đi, chính là hắn cũng cảm thấy đi tới hòa ta. Đáng tiếc, hiển nhiên hắn nói không có khởi đến tốt hiệu quả. Ngược lại làm ngự thiên dung quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, càng thêm dùng sức mượn dùng nội lực khiến cho xe lăn tự mình đi tới kia quả thực chính là ở trên mặt tuyết phi hành xe lăn A. Phượng Hoa xem đến là hái hùng kiếp vĩa, phu nhân khi nào học xong loại này công pháp, kia trượt tốc độ thật không thể so hắn dùng khinh công trốn chạy A. Xem ra, hàn nhị tiểu thư nói phu nhân luyện cái gì huyền công thật đúng là lợi hại công phu A. Ngồi ở trên xe lăn ngự thiên dung mới đầu là sinh khí muốn chính mình đi, chính là... Theo ngồi xe lăn ở trên mặt tuyết trượt tốc độ nhanh hơn, nàng cảm nhận được một loại khoái ý, nhớ lại ở hiện đại trượt băng nhật tử, tiêu giao khoái ý. Đúng vậy, lúc ấy, bọn họ cùng đi trượt băng, hai người thi đấu, nàng cùng người kia còn lấy được quán quân, đạt được một bộ tình lữ vật kỷ niệm. Kỳ thật phần thưởng chỉ ở tiếp theo, quan trọng nhất chính là cái loại này khoái ý cùng hai người đồng tâm hiệp lực ngọt ngào kia một lần thân ảnh, giờ phút này hồi tưởng lên, vẫn là như vậy rõ ràng, như vậy làm người dư vị. Ha ha ha. Đồng nhiên, Ngự thiên dung cười ha hả, cười đến hảo không thoải mái, cười đến hảo cùng nạo. Rơi xuống cuối cùng, rồi lại là trở về yên lặng, sau đó, khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ. Mặc kệ đã từng cỡ nào ngọt nào, mặc kệ đã từng cỡ nào thâm tình chân thành, thời gian lâu rồi tựa hồ đều sẽ nhàm chán, sau đó bắt đầu đi hướng phản bội cho nên, nàng mới chán ghét hoa tâm, không, không phải chán ghét hoa tâm, mà là chán ghét dối chán người, nếu ngươi có thể bằng phẳng nói, thực xin lỗi, ta không yêu ngươi. Như vậy. Nàng cũng sẽ tôn trọng lẫn nhau lựa chọn, chính là không thể chịu đựng lừa gạt. Không thể chịu đựng phản bội, không yêu, không có gì có thể trách móc nặng nề, có lẽ không nhất định là đối phương chân trong chân ngoài, là chính ngươi mị lực giảm xuống đâu. Ha ha, cho nên, không cần cưỡng cầu đối phương tới ái ngươi, nhưng là, lừa gạt lại là lớn nhất ngụy quân tử. Nàng hận ngụy quân tử, đặc biệt là tình yêu ngụy quân tử. Phu nhân, phượng hoa ngơ ngác mà nhìn kia đầu tiên là cười vui, ngay sau đó lại là bi cười nhân nhi còn có kia gió lạnh bên trong thổi lạc hai hàng thanh lệ hắn đau lòng hối hận hắn không nên làm nàng thương tâm mặc kệ điểm xuất phát là cái gì hắn đều không nên làm nàng thương tâm cấp tốc tiến lên hắn chuẩn xác không có lầm bế lên ngự thiên dung bay xuống ở trên mặt tuyết phu nhân thực xin lỗi nước mắt chưa khô ngự thiên dung nhìn khẩn trương cùng ảo nao đan chéo ở bên nhau phượng hoa đạm đạm cười không trách ngươi phu nhân ta đáp ứng ngươi về sau lại sẽ không làm cùng loại sự tình làm ngươi thương tâm phượng hoa trịnh trọng nói ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười vậy là tốt rồi phượng hoa ôm ngự thiên dung đứng thẳng ở gió lạnh bên trong lại không biết nên nói cái gì tới an ủi nàng lại nghe ngự thiên dung chậm rãi nói phượng hoa cảm ơn ngươi nguyện ý đối với ta như vậy tâm ý của ngươi ta lãnh phượng hoa nghe mặt lộ vẻ vui mừng ngay sau đó theo bậc thang cười tủm tìm hỏi như vậy phu nhân có phải hay không cũng đáp ứng ta cầu thân ngự thiên dung cứng họng nhìn phượng hoa thằng ngãi này căn bản là không có nhớ kỹ đi còn không có tới kịp mở miệng Phượng Hoa lại cười ha hả nói, phu nhân, cảm ơn ngươi tiếp thu tâm ý của ta Nga, Ân, nên như thế nào chuẩn bị kế tiếp sự tình đâu. Vốn dĩ hẳn là trở về lúc sau hảo hảo ấn trình tự đi, làm phu nhân vẻ vang thành thân, bất quá, ở cái này trời xa đất lạ hàn băng cốc giống như liền không quá phương tiện. Ân, nếu không, phu nhân, chúng ta trước thời gian xuất cốc làm hỉ sự đi, đến nỗi hàn nhị tiểu thư bên kia, khiến cho nàng chuẩn bị muốn dược thảo thời điểm tới tìm chúng ta đi. nhiều lắm chúng ta đến lúc đó nhiều cấp một chút tiền khám bệnh hảo. Ếch! Đề tài xoay chuyển thật nhanh, ngự thiên dung trừng mắt hạt trâu nhìn trước mặt người, một chút cũng không nghi ngờ phượng hoa là một cái yêu nghiệt, có thể như da mặt dày không phải yêu nghiệt là cái gì a ân phu nhân, ngươi hy vọng chúng ta hôn lễ thế nào tiến hành? Hoặc là nói, phu nhân yêu cầu một ít cái gì xính lễ? ân nếu tính thượng mặt dãn ra, là ngươi cưới tương đối hảo đi. Sau đó thành thân lúc sau. Chúng ta vẫn là trụ giới hội họa tương đối thói quen đi. ân nếu địa phương không đủ tập thể nhóm liền mua chung quanh đất tái khởi hai cái vườn đi. Ngự Thiên Dung nhìn Phượng Hoa trực tiếp chán váng, sương sở, vì cái gì ra hỏa này tưởng được đến như vậy xa sự tình. Còn thuận miệng nghiết tới bộ dáng, làm người thật là hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm chuẩn bị bản thảo. Phu nhân, ngươi cảm thấy ta nói có cái gì để xót sao? Không có. Ngự Thiên Dung thực thuận miệng trả lời nói, ngay sau đó lại tỉnh ngộ lại đây. Nộ mục trường, ngươi bộ ta lời nói. Nơi nào, nơi nào, ta là thiệt tình thực lòng dò hỏi phu nhân ý kiến đâu. Nói như thế nào đây cũng là đại sự, không thể làm qua loa A, đến làm phu nhân vừa lòng mới được A. Hàn, ác hàn, ngự thiên dung cảm thấy toàn thân đều khởi nổi da gà. nhịn không được run run thân mình, Phượng Hoa lập tức quan tâm hỏi, phu nhân, ngươi ngại lãnh. Chúng ta lập tức trở về. Nói xong ôm ngự thiên dung không nói hai lời trực tiếp hướng đàm ra đuổi. dọc theo đường đi cũng mặc kệ người khác phi ánh mắt như thế nào ái muội cùng kinh ngạc cũng mặc kệ đàm gia thủ vệ mắt to chừng mắt nhỏ trực tiếp liền ôm đến phòng đi thằng nhãi này còn mặc kệ người khác hiểu lầm không hiểu lầm vào nhà lúc sau chạm vào đóng cửa lại sau đó trong phòng truyền ra không lớn không nhỏ thanh âm phu nhân thời tiết lạnh vẫn là ở trên giường thoải mái điểm ngươi nằm ta tới chuẩn bị a phu nhân không cần lo lắng ta sẽ rất cẩn thận ngoài phòng đàm gia hạ nhân hai mặt nhìn nhau này ban ngày ban mặt liền cũng quá càn dỡ đi. Ai vẫn là đừng nhiều môi lưới, nhân gia chính là khách quý, lao gia phu nhân đều công đạo không thể chậm trễ, bọn họ cũng không thể khua môi múa mép à? Chính là, kia phượng công tử cũng quá gấp gáp đi. bọn hạ nhân ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem một cái, sau đó đều không hẹn mà cùng rời khỏi tiểu viện tử. Mà ở trong phòng phượng hoa đang dùng tâm cấp ngự thiên dung chuẩn bị bếp lò ấm thân mình. ngự thiên dung tắc nằm ở trên giường hà tư đi, hoàn toàn không có xuân sắc vô biên cảm giác. Phu nhân, thân mình ấm áp một ít sao? Phượng Hoa chuẩn bị cho tốt bếp lò làm được mép giường, nhìn Ngự Thiên Dung mặt mang tươi cười. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, ngươi tâm tình giống như thực không tồi. Chương 358 nói không rõ hai. Tự nhiên, phu nhân đáp ứng. "Đình, đừng cùng ta xả, ta cái gì đều không có nói đi, ngươi đừng tùy ý suy đoán ta tâm tư. Ta còn không có ngôi giận đâu." Phượng Hoa vừa nghe tức khắc vẻ mặt đau khổ hỏi, kia phu nhân muốn thế nào mới có thể nguôi giận? Không biết ta. Nữ nhân thật là keo kiệt, phu nhân càng thêm khó dây vào, ngày thường thoạt nhìn một bộ ta thực dễ nói chuyện bộ dáng, một gặp được sự tình gì, không biết nhiều tích cực đâu, hắn vừa mới đều giải thích hắn đối hàn nhị tiểu thư đó là tuyệt đối không có nhị tâm, nàng còn sụ mặt đối chính mình. Ai? Bất quá, nàng như vậy thái độ có phải hay không thuyết minh kỳ thật nàng trong lòng cũng là có chính mình. Nghĩ đến đây, phượng hoa lại bắt đầu vụng trong nhạc. Ngự thiên dung xem hắn một hồi như mày, một hồi cười trộm biểu tình có chút quái dị. phượng hoa ngươi suy nghĩ cái gì cười đến như vậy gian trá có phải hay không lại nghĩ cái quỷ gì chủ ý phượng hoa vội vàng lắc đầu không có tuyệt đối không có phu nhân không cần hiểu lầm ta chỉ là ở ảo tưởng phu nhân đáp ứng ta cầu thân cảnh tượng mà thôi ha ảo tưởng ngự thiên dung ha ha cười rộ lên phượng hoa ngươi cũng sẽ ảo tưởng a phu nhân ta chính là thực chân thành ngươi không cần phải như vậy tổn hại ta ngự thiên dung thở dài một tiếng phượng hoa Ngươi thật sự thích ta, vì cái gì? Phượng hoa như mày, nhìn ngự thiên dung cổ quái hỏi, phu nhân, thích ngươi còn muốn lý do sao? Ta liền coi cho ngươi, thích ngươi như vậy nữ tử, không, chính là thích ngươi người này mà thôi, có cái gì không đúng sao? Còn cần lý do? Chẳng lẽ phu nhân thích một người không phải dựa vào chính mình cảm giác vẫn là dựa lý do sao? Ách, là đạo lý này a Phu nhân, ta phượng hoa chính là như vậy tính tình, thích liền thích, coi trọng, liền coi trọng. Ta cảm thấy là cái gì chính là cái gì, không cần phải nói rõ lý lẽ tử. Nếu ta không thích một người, hoặc là nói cực độ chán ghét một người, như vậy, ta giết hắn ta cũng giống nhau nói liền muốn giết hắn, không có khác lý do. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguẩn ba con. Ngạch, cường hắn người. kia nếu kia một ngày ngươi không thích ta, có phải hay không cũng muốn giết ta tính. Ngự thiên dung bỗng nhiên nhìn chầm chằm phượng hoa mách nhìn. Phượng hoa bại hạ trận tới, vô lực nhìn ngự thiên dung, phu nhân. ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao hoặc là nói ân ngươi cảm thấy ta là một cái tam tâm nhị ý nam nhân sao ngự thiên dung nghe vậy lúc sau trên dưới tả hữu đánh giá phượng hoa một phen to mày ân giống như không phải ai biết được tục ngữ nói chi nhân chi diện bất tri tâm họa hổ họa bỉ nan họa cốt ngươi như vậy nô no. quá không lương tâm phu nhân phượng hoa cảm thấy trước mắt nữ nhân thật sự là khó có thể thuyết phục đạo lý không bằng trực tiếp tiên lễ hậu binh một phen Sau đó bổ khuyết thêm, nếu không phải xem ở nàng bị thương chưa khỏi hẳn phân thượng, hắn thật sự cảm thấy hẳn là trước bá vương ngạnh thượng cùng sau đó lại bổ những cái đó tục lễ. Mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, hắn cũng không tin, cánh tay còn có thể đủ mạnh hơn đùi đi. Hừ <cười> hừ. Ngự thiên dung bị Phượng Hoa hôn đến thất điên bát đảo lúc sau, rốt cuộc chỉ có thể hồng một khuôn mặt giận trừng mắt nhìn Phượng Hoa thằng nhãi này hai mắt, lại không có lại mở miệng phản bác hắn, bởi vì chỉ cần một phản bác thằng nhãi này lập tức liền tiếp tục phi lễ. đáng giận lại bất đắc dĩ muốn đánh nàng tự nhiên có thể đánh chính là luyến tiếp trọng thương hắn a mà giống nhau chiêu thức đối phượng hoa căn bản không dùng được a đối này ngự thiên dung là tức giận đến ngứa răng thầm nghĩ về sau thế nào cũng phải học một môn võ công chuyên môn khắc chế thằng ngãi này bằng không chính mình còn có thể đủ ngẩng đầu lên sao phượng hoa có điểm thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng phu nhân a ngươi này thân thể không đủ cường a tuy rằng hương vị thực không tồi lan ngự thiên dung rốt cuộc nhịn không được Một trưởng chém ra đi, đem vượng hoa bước cho rời xa trước giường, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phi lễ còn giống nhấm nháp gì ăn đồ vật giống nhau nói chuyện, có thể không làm giận sao. Ai, phu nhân đừng nóng giận, ta là quan tâm thân thể của người A. Lại nói, hảo hảo, không nói vượng hoa ha hả cười, dù sao tiện nghi cũng chiếm được một chút, không thể quá cấp tiến. Bằng không, thật sự chọc giận nàng cũng không phải là hảo ngoạn, khu khụ phu nhân A. Ta nghe kia hàn nhị tiểu thư nói ngươi luyện tập một môn lợi hại nội công tâm pháp, nàng nói nếu ngươi phá tan cuối cùng một quan liền có thể đầu bạc biến thành đen phát đâu. Phu nhân hiện tại đến đệ mấy tầng. Cựu thiên huyền công còn có cái này công hiệu. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn phượng hoa, ngay sau đó lại bĩu môi, cuối cùng một quan. Ta hiện tại mới tầng thứ tư đâu, còn có 5 tầng, này công phu nơi nào là dễ dàng như vậy thăng cấp. Luyện đến tầng thứ tư cũng là vì bùi nhược thần tên kia hỗ trợ đâu. Bùi nhược thần hỗ trợ Phượng Hoa đôi mắt đột nhiên sáng ngời, "Hắc hắc, phu nhân, kia có thể cho hắn tiếp tục hỗ trợ à, hắn rủ sao nhàn rỗi không có chuyện gì sao.